thiên ngoại chi cảnh gia tộc đứng ở mặt sau nội tình chính là a thánh Về a thánh tin tức đều là gia tộc cơ mật trên phố lời đồn đãi nhiều là tin vỉa hè vệ vô kỵ cùng tư mã vô ưu ở bên nhau thời điểm nghe nàng chính miệng theo như lời tư mã gia có một người a thánh cơ gia có hai gã a thánh cho nên mới có thể nơi trốn ngăn chặn tư mã ra một bậc bởi vì không nghĩ vệ vô kỵ trong tay thiên âm thánh tôn truyền thừa rơi vào người khác tay cho nên cơ gia một người a thánh tự mình tới rồi phải hướng về vô kỵ ra tay. Âm hư cảnh viên mãn chi cảnh, điện tịch thượng xưng là Ngụy Thánh, Ngụy Thánh không dễ nghe, giống nhau đều xưng là A Thánh. Ở cái này cảnh giới thượng, Sở hữu hết thảy, nhấc tay nâng đủ đều cùng thánh nhân tương tự. Nắm giữ thần thông chi thuật có rời non lớp biển, hóa hủ bại vì thần kỳ chi công. Thiên âm thánh tôn thân bút điện tịch thượng, đối A Thánh chi cảnh bình thuật là, lấy giả đánh cháo, Ngụy làm thánh nhân chi tư. Về A Thánh tu luyện, cũng là không có cố định mỗi người đều là không phải đều giống nhau thiên âm thánh tôn điện tịch thượng có ghi lại chính mình thần thức ý niệm đối chiếu thể xác và tinh thần lặp lại xác minh cảm giác không đủ khả năng tắc chính mình tu luyện linh ngộ. cuối cùng cảm giác thực lực cũng đủ tắc cùng đệ nhất nguyên thần phù hợp nếu có thể thông qua thiên kiếp tắc thoát thai hoang cốt bước vào thánh nhân trí cảnh nếu đúng như vệ vô kỵ sở liệu là cơ gia á thánh hướng hắn ra tay kia hắn thất bại cơ hồ không có trì hoãn an toàn nhất biện pháp chính là trốn xoay chuyển trời đất tinh vực Nhưng Vệ Vô Kỵ trong lòng không căm lòng. Mới đi ra Thiên Tinh vực đã bị người đuổi đi đến xám xịt mà trốn trở về, không phải hắn tính cách. Chứ phi có thể nghĩ đến biện pháp gì. Vệ Vô Kỵ đi ra hư không hất động, tìm một cái bí ẩn địa phương, đi vào hồ lô tiên cảnh trung nghỉ ngơi khôi phục, nghĩ tới một cái giải quyết phương pháp. Chương 1273 36 sao trời đạo cung. Vệ Vô Kỵ nghĩ đến giải quyết phương pháp, nhưng có thể hay không thành công, hắn cũng không có nắm chắc. Nếu cuối cùng không thể thành công, Vô kế khả thi giới, lại phản hồi thiên tinh vực cũng không muộn. Vệ vô kỵ suy tính kế hoạch chi tiết, không buông tha mỗi một cái khả năng xuất hiện biến số, một cái thiên ý vô phùng kế hoạch, ở hắn trong lòng thành hình. Liên ở hắn chuẩn bị rời khỏi hồ lô tiên cảnh là lúc, đông nhiên cảm giác được nguyên thần nơi biến hóa. Nguyên thần nơi trời cao phía trên, thế nhưng xuất hiện mấy đạo hình người, ở trên hư không trung bay tới bay lui. Nguyên thần nơi thế nhưng bị người xâm nhập. Tuy là vệ vô kỵ tâm tính châm ổn. Giờ phút này cũng là trong lòng thẩm kêu không xong Nay thật là phòng lậu thiên phùng mưa liên tục xui xẻo sự tình toàn đụng phải. Bất quá. Giống như này mấy người hơi thở, có một ít quen thuộc. Vệ vô kỵ ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, cẩn thận mà quan sát, phát hiện này vài đạo hình người, thế nhưng cùng nguyên thần minh điểm hơi thở giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói này vài tên hình người, cắn nuốt nguyên thần minh điểm. Vệ vô kỵ trong đầu ý niệm, chuyển động cực nhanh, thiên mã hành không mà phỏng đoán hướng 36 nói minh điểm tìm tòi qua đi. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai treo ở trên hư không 36 cái minh điểm, đã diện hóa thành sao trời. Ở 36 sao trời bên trong, đều diện hóa ra một tòa đạo cung, tổng cộng là 36 đạo cung. Vệ vô kỵ từ kinh hoàng biến thành khiếp sợ, từ khiếp sợ hóa thành kinh ngạc, sau đó hoàn toàn mà hồ đồ. Hắn cẩn thận tra tìm nguyên thần nơi, tổng cộng phát hiện 36 danh nhân hình, có nam hình, cũng có nữ hình, có lao niên. Cũng có thiếu niên, còn có con trẻ hài đồng. Đương nguyên thần nơi màn đêm buông xuống, treo hư không ở vào đêm tối thời gian sao trời đạo cung, liền có nhân hình phản hồi an nghỉ. Mà ở vào ban ngày sao trời đạo cung, còn lại là dấu tuyết, hình người đều ở bên ngoài thế giới, khắp nơi tùy ý mà du tẩu. 36 minh điểm hóa làm sao trời, dục thành 36 cái sinh mệnh, cũng diễn hóa thành 36 sao trời đạo cung. 36 đạo nhân hình, liền phản phất thiên địa chi gian thần chỉ giống nhau. vô ưu vô lự mà ở trên hư không đại địa tự do tự tại mà du đãng chẳng lẽ đây cũng là nguyên thần tu luyện diễn hóa thần linh hóa thần vệ vô kỵ trong lòng phỏng đoán hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn cũng không nghĩ tới nguyên thần tu luyện sẽ biến thành như vậy phức tạp quả thực chính là không thể tưởng tượng chẳng những diễn hóa thành một cái thế giới còn diễn hóa ra một ít sinh mệnh hình người linh vật thật lâu sau vệ vô kỵ mới từ khiếp sợ chung tỉnh táo lại nguyên thần nơi diễn hóa Vệ vô kỵ chỉ có thể xem, cắm không được tay. Cũng chỉ có thể như vậy mà diễn hóa đi xuống, mặt sau còn sẽ xuất hiện cái gì kinh người diễn hóa, thật sự là khó có thể đoán trước. Nếu không thể nhúng tay, vệ vô kỵ cũng cũng chỉ có thuận theo tự nhiên, không hề để ý tới. Lúc này, vệ vô kỵ chém giết cơ ra mọi người nơi, tới không ít cơ ra tộc nhân. Mọi người đều nhìn đại chiến dấu vết, một đám nhíu mảy vô ngữ. Bọn họ dựa theo kế hoạch hướng nơi này tới rồi, chuẩn bị vây khốn vệ vô kỵ, nhưng lại muộn một bước chỉ nhìn thấy huyết nhục mơ hồ thi thể không thấy vệ vô kỵ tung tích một người lao giả phá vỡ hư không từ hắc động bên trong đi ra mọi người tiến lên tham kiến toàn quỳ trên mặt đất miệng sưng láo tổ tông khởi bẩm lão tổ tông thuộc hạ đám người tới rồi nơi đây chỉ thấy thi thể không thấy vệ vô kỵ một thân ngay cả truy tung pháp trận cũng không có chút nào biểu hiện không biết hắn trốn đến chỗ nào vậy cái này vệ vô kỵ thật sự là rảo hoạt dị thường một người cơ ra nam tử quỳ trên mặt đất bẩm báo nói Thuộc hạ ở trong thành phát hiện động cơ thi thể, trong đó còn có một người cơ gia đệ tử. Theo thuộc hạ phỏng đoán, hẳn là tên này đệ tử được đến vệ vô kỵ xuất hiện nơi đây tin tức cấu kết ngoại tộc người động cơ muốn cướp ở chúng ta phía trước, bắt lấy vệ vô kỵ. Kết quả ngược lại vì này làm hại. Một khắc danh nam tử quy bẩm báo, thuộc hạ cảm thấy vệ vô kỵ tuy rằng là thần hải cảnh thực lực, nhưng bên người có thực lực người vì này hộ vệ, cho nên mới có thể chém giết cơ gia tộc nhân cùng động cơ hai người. Ha ha, phân tích đến có chút đạo lý. toàn bộ đều đứng lên đi. Lão giả biết nội tình, nhưng lại không ở mọi người trước mặt nói toản, chỉ là gật gật đầu. Nam tử nghe thấy lão giả tán dương, trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, cùng mọi người cùng nhau cảm tạ lão giả, đứng dậy. Đúng lúc này, lão giả di một tiếng, nghiêng người hướng hư không nhìn lại, các người đi về trước, không cần truy kích vệ vô kỵ. Lão giả nói, mọi người khó hiểu này ý, nhưng lão giả nói chính là mệnh lệnh, không thể nghịch, đều cùng nhau gật đầu chắp tay, rời đi mà đi. Lão giả cũng không để ý tới mọi người, chính mình hướng bốn phía nhìn nhìn. Đột nhiên phá vỡ hư không đi vào, biến mất tại chỗ. Vệ vô kỵ đi ra hồ lô tiên cảnh, khởi động biên giới chi chìa khóa, đang muốn truyền tống rời đi. Đột nhiên, trăm trượng ở ngoài hư không, phá vỡ một đạo cái khe, cường thế hơi thở từ bên trong bảng bạc mà đến. Không cần nhìn kỹ, chỉ bằng cái khe trung truyền đến hơi thở, vệ vô kỵ cũng biết người tới là người ra sao, cơ gia á thánh đuổi giết tới. Thật nhanh. mới vừa vừa đi ra hồ lô tiến cảnh đã bị phát giác vệ vô kỵ vội vàng xoay người một đạo ngọc phù hướng đối phương bắn ra mà đi đinh một đạo thẳng tắp màu xanh lá ánh huynh quang ở trên hư không trung vẽ ra một cái thật dài quỹ đạo hướng hư không cái khe mà đi phi hành trên đường ngọc phù ánh huỳnh quang giống như đoá hoa nở rộ diễn hóa ra một người võ sĩ hư ảnh cả người hồ quang lượn lờ hướng hư không cái khe sát đi cơ gia láo giả vừa vặn đi ở cái khe xuất khẩu võ sĩ hư ảnh phát tới vô anh hư ảnh võ sĩ nào vào lão giả trên người hóa thành hồ quang lập lệ cuốn quanh mà đi lão giả phảng phất không có cảm giác giống nhau làm như không thấy mà đi ra hồ quang vô lực xu hướng suy tàn tiêu tán mà đi ngọc phù lôi đỉnh công sát đối hắn không có chút nào tác dụng phảng phất nên diện thổi tới một trận gió nhẹ mưa phùn giống nhau ken ken ken vệ vô kỵ tam cái ngọc phù đồng loạt ra tay ba đạo ánh huỳnh quang cùng nhau hướng lão giả vào tới nga ô một tiếng hét to một quả ngọc phù vỡ ra lôi đình hình thú hướng lao giả đánh tới này cái ngọc phù công sát chi lực rõ ràng mạnh hơn vừa rồi võ sĩ hư ảnh lao giả nhìn lôi đình hình thú liếc mắt một cái nhẹ nhàng phất tay phanh lôi đình hình thú phảng phất đánh vào vô hình chướng ngại thượng hóa thành đầy đất loạn đi hồ quang biến mất trên mặt đất một khác cái ngọc phù tràn ra diễn hóa một đạo hát phong xà hình du tẩu hư không hướng lao giả cắn nuốt mà đến lao giả giơ tay lăng không hư nắm du tẩu hư không xà hình phảng phất bị người lấy trụ bảy tấc, lăng không loạn diêu cuốn khúc cực lực mà dây rùa lên phanh lão giả đem tay vùng hắc phong chi xà bị ném đi ra ngoài nặng nghề mà ngã trên mặt đất hóa thành hỗn loạn dòng khí biến mất keng đệ tam cái ngọc phù đống nhiên vỡ ra lóa mắt ánh huỳnh quang trùng một đạo kiếm hình hướng lão giả công sát mà đến chút tài mọn không đáng giá cười nhạt lão giả trên mặt lộ ra khinh thường giơ tay hướng kiếm hình chụp tới Chanh chanh chanh. quang mang kiếm hình dễ dàng sụp đổ đoạn làm tam tiện liền tại đây trong nháy mắt gian lão giả trên mặt thế nhưng lộ ra lâm sắc dừng lại nệm bước đứng ở tại chỗ tách ra kiếm hình vẫn chưa như vậy tiêu tán mà là diễn hóa thành ba đạo càng thêm sắc bén kiếm khí tranh tranh tranh trong hư không truyền đến kiếm minh chi âm phản phất vô số trường kiếm cùng nhau chấn động ngay lập tức chi gian bốn phía hoa cỏ cây cối đều bị nhuộm đấm thượng một tầng túc sắt kiếm ý cùng nhau hướng lao giả bước gáp mà đến ngươi dám lão giả lui về phía sau một bước Á Thánh uy thế chấn áp mà đi, tranh tranh tranh. Tứ phương kiếm khí bị bình phục, bất quá hắn ống tay háo lại ở đại ý dưới, bị kiếm khí xé rách một lỗ hổng. Nghiệp chướng đang chết. Lao giả giận dữ, hướng vệ vô kỵ sung phong liều chết mà đi. chương 1274, du địch nhập hung. Lao giả bị vệ vô kỵ phù văn công sát, bước cho lui về phía sau một bước, ống tay háo lấy bị kiếm khí sở phá. Làm gia tộc nội tình, một người Á Thánh tới nói, như vậy kết quả đại thất mặt mũi. nếu là giống nhau, ngẫu Hưng luận bản, có thể nói là thua nhất chiêu. Lão giả tức khắc giận dữ, hướng vệ vô kỵ ra tay công sát mà đi. Đinh, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, vệ vô kỵ thân hình giống như lưu ly li giống nhau, một chút một chút mà rách nát, mảnh nhỏ theo gió tiêu tán mà đi. ảo cảnh, lão giả duỗi tay hướng bốn phía huy trưởng, bốn phía cảnh trí lay động, hư không như thực chất cái chắn giống nhau, đông dưng ra nẻ mở tung, hiện ra chân thật cảnh tượng. Vệ vô kỵ liền ở không xa. vừa vặn đi vào hư không hấp động bóng dáng biến mất ở lão giả trước mặt ha ha, hảo một cái vệ vô kỵ dáng ở lão phu trước mặt khoe khoang ảo thuật tạp học nhưng bực nhưng bực lão giả đuổi không kịp nhìn phía vệ vô kỵ biến mất phương hướng không giận phản cười hai mắt hiện lên một kia hung ác chi xác hắn lấy ra một khối ba thước vô ngọc thạch mặt trên tạo hình rườm già phu văn đặt ở trên mặt đất đẩy diễn lên hai khác thời gian lúc sau lão giả được đến đẩy diễn kết quả cũng phá vỡ hư không rời đi mà đi Vệ Vô Kỵ truyền tống tới rồi thượng giới Thiên cánh Đồng Hoang vu, không có chút nào dừng lại, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Một đường xuyên qua hư không mà đi, Vệ Vô Kỵ ngày đêm không ngừng về phía trước lên đường, nhưng vẫn là không có có thể thoát khỏi truy tung. Mấy ngày sau, Cơ gia lão giả xuất hiện ở sau người, hùng hổ mà đuổi theo. Chỉ có ở Hắc động U Minh trung đi qua, cùng trốn vào hồ Lô tiên cảnh là lúc, đối phương không thể truy tìm hắn tung tích. Vệ Vô Kỵ phá vỡ hư không, đi vào hắc động bên trong. Liên tiếp 3 ngày đuổi theo, vệ vô kỵ dựa vào xuyên qua hư không hấp động cùng trong tay thiên cơ hồ lô luôn là ở đối phương đã đến phía trước trước tiên rời đi mà đi cơ gia lão giả sắc mặt tương đương mà khó coi không thể đuổi theo một người tiểu bối làm hắn trong lòng trong cơn giận dữ hắn không rõ vệ vô kỵ vì cái gì thể lực như thế mà dư thừa phảng phất không cần nghỉ ngơi dường như Này nhất định là thánh tôn truyền thừa cơ gia lão giả trong lòng suy đoán đối vệ vô kỵ trên người bí mật phát lên mãnh liệt tò mò cùng thật sâu tham nghiệm ba ngày lúc sau vệ vô kỵ đi ra hư không hát động rốt cuộc thấy phía trước thẳng thượng tận trời sương ngủ. quỷ dị hơi thở hỗn tạp vô biên sắc ý chưa từng biên trong sương ngủ, từ từ hướng ra phía ngoài chạy xuôi ra tới phảng phất trong đó cất giấu hung tàn huyết tinh ma thú làm người xa xa mà nhìn lại trong lòng phát lên kinh tùng hàn ý đá xanh bí cảnh liền tại đây phiến sương mù bên trong nếu không có cái khác biên số thần ý chấp nghiệm cũng nên ở đá xanh bí cảnh bên trong vệ vô kỵ biện pháp chính là đem cơ ra a thánh dẫn vào đá xanh bí cảnh, làm thần ý chấp nghiệm đem này diệt sát. Thần ý chấp nghiệm là một cái độc đáo tồn tại, thực lực chỉ ở thánh nhân dưới. Liên tính là A thánh cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có chân chính thánh nhân mới có thể diệt sát. Đây là duy nhất biện pháp, cách nhiều năm như vậy, Vệ Vô Kỵ cũng không biết sẽ có cái gì biến số, có lẽ thần ý chấp nghiệm sớm đã rời đi. Đối với xuất hiện biến số, Vệ Vô Kỵ cũng an bài chuẩn bị ở sau, cùng lắm thì trốn xoay chuyển trời đất tinh vực. Vệ Vô Kỵ có phong tỏa cái chăn không chế phương pháp một đầu chui vào sương mù bên trong. Chỉ chốc lát sau, cơ da lão giả đuổi theo tới, không có chút nào do dự, cũng nhảy vào sương mù bên trong. đã xanh bí cảnh chỉ là một chỗ tiểu bí cảnh, diện tích không tính đại. Lấy vệ vô kỵ âm hư cảnh đỉnh thực lực, thần thức ý niệm hướng tứ phương quét tới, thực mau liền tìm tới rồi một chỗ dị thường địa phương. Hiện tại, chỉ hy vọng thần ý chấp niệm có thể bảo trì thanh tỉnh. Vệ vô kỵ nắm lấy thiên cơ hồ lô, về phía trước cực nhanh mà đi. Hắn thần thức ý niệm cảnh giác phạm vi vài giảm biến hóa, chỉ cần có bất luận cái gì dị thường hành động, hắn liền không chút do dự tiến vào hồ lô tiên cảnh trốn tránh lên. Một đạo trí cường ý niệm quét ngang lại đây, mang theo huyết tinh thô bạo chi khí, giống như chọn người mà vệ hung thú, thần thức ý niệm cũng phát hiện vệ vô kỵ hướng bên này đổi lại đây. Vệ vô kỵ chuẩn bị sẵn sàng, đứng ở tại chỗ chờ. Một đạo màu đen bụi mù hướng vệ vô kỵ vọt lại đây, ngừng ở nơi xa diện hóa ra một đạo hình người, tản mát ra cường thế hơi thở. Xôn sao. Vệ vô kỵ và táo phiên động phi dương, phảng phất đứng ở phần phật trong gió. Nếu hắn hiện tại không phải âm hư cảnh đỉnh thực lực, căn bản vô pháp ngăn cản này luồng hơi thở ý thế, lập tức liền sẽ ngất qua đi. Tham kiến tiền bối. Vệ vô kỵ cảm giác thần ý chấp nghiệm, không giống như là mất đi lý trí bộ dáng, liền không người ôn quyền chuyển ra một đạo ý niệm. Thần ý chấp nghiệm nhìn về phía vệ vô kỵ, vẫn không nhúc ních mà đứng, phảng phất là ở hồi ức trước kia. Một khắc thời gian trôi qua. thần ý chấp niệm uy áp hòa hoãn xuống dưới định ý dần dần biến mất tại đây một khắc thời gian chung vệ vô kỵ lại là trong lòng thấp thỏm tùy thời chuẩn bị trốn chạy tránh né phảng phất trải qua một hồi gian khổ khảo nghiệm giống nhau hiện tại thấy đối phương hòa hoãn hắn cuối cùng là có thể yên tâm tùng một hơi đúng lúc này nơi xa lại là một đạo thét dài truyền đến mạnh mẽ thần thức ý niệm cùng với thánh nhân hơi thở uy áp ngang trời xuất thế giống nhau càn quét lại đây vệ vô kỵ người trốn không thoát gì Ha ha, còn mang theo giúp đỡ, bổn thánh một khối chấn áp các ngươi. Cơ gia lão giả từ xa đến gần, thân hình kéo ra một đạo tàn ảnh quỹ đạo, phát ra phá không bạo vang, đuổi giết mà đến. Mấy phút thời gian, cơ gia lão giả đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, cái này khoảng cách liền tính ngươi muốn chạy trốn, cũng là không có khả năng. Giao gia thánh tôn truyền thừa, bổn thánh xem ngươi tu luyện không dễ, có lẽ sẽ vong khai một mặt, tha cho ngươi bất tử, tại bên người làm một cái thị đồng. Cơ gia lão giả nhìn vệ vô kỵ đứng ở giữa sân, khí phách hăng hái mà đã đi tới, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thần ý chấp nghiệm, ngươi đồng bạn nhưng thật ra thực kỳ lạ, bùi mù vì thể, nội tàng hồn phách, kiếm đi nét bút nghiêng tu luyện, khó đăng nơi thanh nhã. Gì? Ngươi, ngươi không đúng à? Cơ gia lão giả lóa mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt liền rốt cuộc thu không trở lại, kinh hài dưới, trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, ngươi là, là, là thần ý chấp nghiệm. Hô hô hô. Thần ý chấp nghiệm uy áp phảng phất cuồng phong giống nhau, hướng cơ gia lão giả thổi quét mà đến. Phanh. Cơ gia lão giả ra tay ngăn cản, thân hình về phía sau lùi lại, rời khỏi một trượng có hơn, xoay người hướng nơi xa bỏ chạy đi. Hắn không rõ điển tịch ghi lại chung, thâu bạo hung tàn thần ý chấp nghiệm, vì cái gì không hướng vệ vô kỵ công sát, lại hướng hắn ra tay, này quá quỷ dị. Thần ý chấp nghiệm hóa thành một đạo khói đen, cơ hồ chớp mắt nháy mắt, liền đuổi theo đối phương. Khói đen giống như huyền hà giống nhau. kéo thật dài tơ nhện, hướng cơ ra lão giả cuốn quanh qua đi với anh một tiếng bạo vang cơ ra lão giả khỏe miệng rất huyết từ khói đen bên trong thoát thân ra tới thân hình không xong mà ngã ở trên mặt đất a thánh thực lực không phải thần ý chấp nghiệm đối thủ nhưng cũng không phải không thể ngăn cản thần ý chấp nghiệm nếu muốn đánh chết đối phương cũng không phải ra tay nháy mắt là có thể làm được tất nhiên có một hồi ẩu đả cơ ra lão giả xoay người đứng lên trong mắt lập lòe sợ ý hướng nơi xa trốn chạy mà đi đúng lúc này Đứng ở một bên vệ vô kỵ, tiến lên ra tay. mươi 1275, thiện chấp nghiệm thương thiếu. Cơ gia lão giả không phải thần ý chấp nghiệm đối thủ, bị thương khỏe miệng rất huyết, muốn trốn chạy mà đi. Vệ vô kỵ xem chuẩn cơ hội, tiến lên ra tay. hắn vươn tay trái kết ra một cái dấu tay, phong chi đạo văn, tinh tay hấn. Định. Vệ vô kỵ một tiếng quát mắng, cơ gia lão giả thân hình, đống dưng đình trệ, bị định ở trên hư không. Ngay sau đó, cơ gia lão giả cổ chuyển động Hai mắt phát ra lưỡng đạo tinh quang, hướng vệ vô kỵ xem ra. Phúc. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy ngực, phảng phất bị vô hình cự truy đập, một ngụm máu tươi phun tới. Đúng lúc này, cơ gia lão giả nguyên thần, từ thân hình trung đi ra, ôm chặt bản tôn thân hình, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Thần ý chấp niệm phát ra khàn khàn gào giống, lăng không vọt đi lên. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, không thể làm đối phương chạy thoát. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, không rảnh lo chính mình thương thế. Dơ tay lại là một đạo tĩnh tay ấn, hướng đối phương gông cùng xiềng xích mà đi. Định. Theo vệ vô kỵ một tiếng kiên định quát mắng, cơ gia lão giả nguyên thần, định ở trên hư không phía trên. Vệ vô kỵ hết toàn lực mạnh mẽ làm, cũng là vô pháp duy trì, mềm như bông mà nằm ngã xuống trên mặt đất. Hô. Thân thức ý niệm trợt loe tới, màu đen bùi mù, ở trên hư không trùng kéo ra một đạo màu đen huyền hà, nháy mắt đem cơ gia lão giả, tính cả nguyên thần bao vây đi vào. Khói đen trung truyền đến cơ gia lão giả kêu thảm thiết, thân thể hồn phách bị thần ý chấp nghiệm cắn nuốt xuống dưới. Thần ý chấp nghiệm chi thần, là hồn tu lúc sau diễn hóa. Đơn giản mà nói, chính là một con lệ quỷ, thực lực chỉ ở thánh nhân dưới mạnh nhất lệ quỷ. Lệ quỷ cắn nuốt hồn phách, lớn mạnh mình thân, thần ý chấp nghiệm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cơ gia lão giả á thánh tu vi, hắn nguyên thần hồn phách ở thần ý chấp nghiệm trong mắt, giống như với tươi ngon bữa tiệc lớn. Phanh, Cơ gia lão giả thi thể, rơi trên mặt đất. chết chết đi. Vệ Vô Kỵ dãy rủa đứng lên, nhìn nhìn thi thể, trong lòng rốt cuộc chân chính mà nhẹ nhàng thở ra. Giống cơ gia lão giả như vậy tu vi, đệ nhất nguyên thần giấu ở chỗ bí ẩn, tuy rằng có thể trọng sinh, nhưng lại yêu cầu từ đầu tu luyện. Kinh nghiệm lịch duyệt có thể giúp hắn một phen tiểu vội, không có tu luyện bình cảnh, nhưng không nhiều lắm thọ nguyên, lại khó có thể chống đỡ hắn dài dòng tu luyện, phòng trừng cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chết. Thần ý chấp niệm hấp thụ cơ gia lão giả hồn phách nguyên thần, huyền lập không trùng vẫn không núp đích. Vệ vô kỵ không có quấy rầy, mà là đem cơ ra lão giả thi thể, thu vào chữa vật không gian, sau đó ngồi ở một bên, ăn vào chữa thương thuốc viên, lặng lặng mà chờ. Nửa khắc thời gian, thần ý chấp nghiệm từ không trung bay xuống xuống dưới, đứng ở vệ vô kỵ phụ cận. Đa tạ tiền bối viện thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Vệ vô kỵ không người ôm quyền, truyền ra một đạo ý niệm. Thần ý chấp nghiệm gật gật đầu, hướng nơi xa thổi đi. Hắn muốn đi đâu nhi? Vệ vô kỵ trong lòng tò mò, theo ở phía sau. đi rồi đi xuống nhanh như điện trước tốc độ nửa canh giờ lúc sau thần ý chấp niệm mang theo vệ vô kỵ đi vào đá xanh bí cảnh bên cạnh thần ý chấp nghiệm không có dừng lại tiếp tục hướng bí cảnh ở ngoài bay đi Và anh. phong tỏa pháp trận diệu ra vạn trượng ánh huynh quang từng đạo mắt thường có thể thấy được phù văn xiềng xích chống rông phát lên muốn đem thần ý chấp niệm vây ở bí cảnh trong vòng thần ý chấp nghiệm khói đen thân thể diễn hóa ra hai chỉ bàn tay to đem lấy đạo phù văn xiềng xích chột vào trong tay thang một đạo kim thạch tiếng động vang lớn phong tỏa pháp trận phù văn xiềng xích bị thần ý chấp nghiệm cắt thành số tiệt vệ vô kỵ cả kinh mở to hai mắt đã sanh biên giới phong tỏa pháp trận lúc trước là bốn cái gia tộc thượng trăm vạn người tốn thời gian mấy chục ngày mới bày ra phong tỏa cấm kỵ nhưng thần ý chấp nghiệm không thuận theo pháp trận quy tắc chỉ dựa vào thực lực cường hãn chính là mạnh mẽ mà phá giải đây là kiểu gì cường hãn thực lực a thần ý chấp nghiệm về phía trước cực nhanh một đường nghiền cán qua đi Đem chỉnh nói phong tỏa đại trận phá khai rồi một đạo chỗ hỏng, đứng ở bí cảnh bên ngoài, vệ vô kỵ minh bạch, thần ý chấp niệm cắn nuốt cơ ra láo giả, a thánh nguyên thần hồn phách, cho nên thực lực tăng nhiều, rốt cuộc phá khai rồi phong tỏa pháp trận. Tiền bối, ngươi này liền phải rời khỏi nơi này. Vệ vô kỵ tiến lên truyền ra một đạo ý niệm, nguyên lai thần ý chấp niệm chỉ có thể bảo trì canh ba thời gian thanh tỉnh, qua canh ba thời gian, đó là một đầu thị huyết giết chóc hung thú. Nhưng hiện tại đã xa xa mà vượt qua canh ba thời gian. Thần ý chấp niệm còn có thể bảo trì thanh tỉnh, vệ vô kỵ cũng không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Thần ý chấp niệm xoay người, nhìn vệ vô kỵ gật gật đầu. Tiền bối có điều không biết, hiện tại ngoại giới không phải như vậy an toàn. Vệ vô kỵ trong lúc nhất thời cũng vô pháp nói rõ việc này, liền đem thiên tinh vực mặt thánh, xích mục tiểu thánh một ít tình hình, toàn bộ hút vào ngọc phù bên trong, hướng thần ý chấp niệm tặng qua đi. Thần ý chấp niệm khói đen thân hình trùng, vươn một cây dây nhỏ khói đen. Như xúc tu giống nhau nhẹ nhàng mà bao lấy ngọc phụ, thu hồi trong cơ thể, sau đó vẫn không nhúc ních, phảng phất đang ở tự hỏi giống nhau. Một khác thời gian lúc sau, thần ý chấp nghiệm rốt cuộc từ trầm tư chung lui ra tới. Tên của ta kêu thương thiếu. Thần ý chấp niệm đối vệ vô kỵ gật gật đầu, hướng nơi xa phiêu nhiên mà đi. Vệ vô kỵ lưu tại tại chỗ, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn đều nghĩ tới, biết chính mình nguyên lai like tên, nhớ lại chính mình đã từng là ai. Cái này diễn hóa ở điện tịch trung. chính là chưa từng có ghi lại a thần ý chấp nghiệm nguyên bản là ác chấp nghiệm nhưng hiện tại lại hướng về thiện chấp nghiệm phương hướng diễn hóa như vậy kỳ sự ngay cả thánh tôn điển tịch chúng cũng không có cùng loại ghi lại cái gọi là tu luyện chi thuật đều là chính mình phương pháp người khác tu luyện chỉ có thể tham khảo giống như thần ý chấp nghiệm đi ra con đường của mình giống nhau vệ vô kỵ bỗng nhiên trong lòng có tỉnh đối chính mình tu luyện có một ít hiểu được nguy cơ qua đi vệ vô kỵ lúc này mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm kiểm tra thu hoạch chi vật. Cơ gia lão giả trên người mang theo 80 vạn cái linh thạch, còn có một ít tạp vật tử tử. Một người Á Thánh chỉ có như vậy điểm thân ra, lược hiện keo kiệt, chắc là gia sản không có mang ở trên người. Nữ tử cùng một khắc danh cơ gia con cháu tổng cộng được đến 200 vạn dư cái linh thạch, mặt khác nữ tử tùy thần còn có mấy trăm cái bình nhỏ bên trong dược vật. Nghĩ đến nữ tử kịch độc thiên phú, vệ vô kỵ không có kiểm tra, chuẩn bị về sau giao cho Long Thiên, làm hắn tới trong trước Thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, có bốn cái gia tộc tinh anh tộc nhân trôn vùi ở đá xanh bí cảnh, tùy thân chi vật cũng ở lại bên trong. Vệ vô kỵ phản hồi bí cảnh, mọi nơi tìm tòi, tìm được rất nhiều thi cốt, nhưng trên người lại không có chữ vật không gian. Hắn không chết tâm, tiếp tục tìm tòi, trừ bỏ thi cốt ở ngoài, chữ vật không gian không thấy tung tích. Chắc là thần ý chấp nghiệm, đem chữ vật không gian đều thu đi. Hắn có thể làm được thanh tỉnh, tự nhiên cũng sẽ thu nhặt chữ vật không gian. Vệ vô kỵ nhõn miệng cười. rời đi mà đi thiên ngoại chi cảnh cơ ra biên giới trong vòng một mảnh nguy nga dây núi bên trong cao cao ngọn núi phía trên chót vót một tòa tháp cao trong tháp một tràn bậc lửa đèn dầu đông dưng tối sầm lại bớt đèn hỏa chợt tắt thủ tháp lao giả bỗng nhiên cảnh giác bước nhanh tiến lên xem kỹ sắc mặt trở nên như người chết giống nhau đâm đâm ngã ngã mà chạy vội đi ra ngoài một lát sau cơ gia gia chủ cơ gia thất tử cơ văn thiên còn có một người đầu bạc lão giả cơ huyền tử cùng nhau chạy tới tháp cao Đầu bạc lao giả cơ huyền tử chính là cơ ra một khắc danh a thánh, hắn nhìn nhìn đèn dầu, thở dài. Bấc đèn còn có ám hỏa chưa diệt, đệ nhất nguyên thần thượng ở, còn có trọng sinh cơ hội. Nhưng muốn khôi phục trước kia thực lực, chỉ sợ cũng khó khăn. Không nghĩ tới ta cơ ra tao này đại nạn chết một người a thánh. Cơ văn thiên tiến lên góp lời, đã dùng mật thuật, nắm giữ vệ vô kỵ tung tích. mươi 1276, thần trăm chú nhìn. Đi vào biên giới trận đồ trước, cơ văn thiên khởi động trận đồ Diễn hóa ra một cái phập phình lam điểm Lần đầu tiên gặp gỡ vệ vô kỵ thời điểm Ta liền ở hắn trên người Gieo một đạo truy tung ấn ký Cái này phập phình lam điểm chính là vệ vô kỵ Cơ văn thiên hướng cơ huyền tử Cùng gia chủ ý bảo Nói Đúng lúc này trận đồ trung lam điểm đột nhiên diễn hóa Một cái lam điểm phân ra mấy trăm cái lam điểm Hướng tứ phương tan đi Chẳng những cơ huyền tử Cơ gia chủ xem đến ngần ra Ngay cả cơ văn thiên chính mình Cũng xem trận mắt há mồm. Xem ra cái này vệ vô kỵ được đến thánh tôn truyền thừa, tuyệt phi hởi hở hàng hở người. Cơ huyền tử sắc mặt ngưng trọng, phân phó gia chủ tăng phái nhân thủ, đối sở hữu lam điểm tiến hành truy tra. Mà cơ văn thiên chính trực tu luyện thời điểm mấu chốt, không nên phân tâm việc vặt vãnh, liền an tâm bế quan, tranh thủ đột phá đến á thánh chi cảnh. Hai người hướng cơ huyền tử không người, lĩnh mệnh rời đi mà đi. Vệ vô kỵ biết chính mình hành tung, bị cơ văn thiên nắm giữ, liền dùng phân thân mật thuật. đem mỗi một đạo phân thân cùng bản tôn huyết mạch hơi thở tương đồng lại hướng tứ phương tan đi mê hoặc đối phương truy tung sau đó hắn đi vào một tòa núi cao lén lút ẩn nấp bộ dạng tiến vào hồ lô tiên cảnh bắt đầu chính mình tu luyện nếu muốn ở âm hư cảnh đỉnh lại hướng về phía trước một bước phi thường mà gian nan một vạn người bên trong có lẽ có một người có thể cảm mà toại thông lĩnh ngộ đến trong đó quá sâu diệu chỉ tiến vào á thánh chi cảnh mà cái khác người như vậy mà chết ở dài dòng tu luyện chúng sống quãng đời còn lại mà chết vệ vô kỵ cũng không có tưởng chính mình một lần bế quan là có thể đột phá đạt thành hắn thấp nhất yêu cầu là ở tu luyện chung đem cơ văn thiên thêm ở chính mình trên người ấn ký hoàn toàn mà thanh trừ sạch sẽ bị người truy tung cảm giác phi thường không dễ chịu lần này mới rời đi thiên tinh vực đã bị đối phương phát hiện sau đó á thánh đuổi giết may mắn chính mình nghĩ đến biện pháp mượn dùng thần ý chấp nghiệm chém giết á thánh mới hóa hiểm vì gì nếu không nhanh chóng thanh trừ ấn ký Cơ ra lần sau đổi giết, khả năng sẽ càng thêm mãnh liệt. Nhật từ một ngày một ngày mà qua đi, vệ vô kỵ mỗi ngày tu luyện rất nhiều, cũng quan sát nguyên thần nơi biến hóa. Ở vào bất đồng thời không, nguyên thần nơi thời gian trôi đi, muốn mau rất nhiều. Hồ lô tiên cảnh chung một ngày, tương đương với nguyên thần nơi mấy chục năm. Một ngày này, vệ vô kỵ phát hiện 36 đạo cung chi thần, ngày thường đều là chuyện trò vui vẻ, lẫn nhau kính yêu, nhưng không biết vì chuyện gì, thế nhưng đã xảy ra tranh chấp. Vệ vô kỵ có thể thấy nguyên thần nơi bất luận cái gì địa phương, tu luyện âm chi đạo văn thần thông chi thuật cũng có thể nghe thấy nguyên thần nơi sở hữu thanh âm. Hắn ngưng thần lắng nghe, được đến nguyên nhân trong đó. 36 đạo cung chi thần cảm thấy thế giới này quá quẳng, cu cuể tịch mịch, yêu cầu náo nhiệt một ít mới hảo. Một người đạo cung chi thần đề nghị có thể quyển dưỡng một ít ma thú tới tiêu khiển tống cổ thời gian. Lại có một người đạo cung chi thần kiến nghị giữa một ít loài chim cũng là không tồi, còn có loại hoa loại thảo đều là cảnh đẹp ý vui việc. Một người am hiểu thủy chi đạo văn đạo cung chi thần kiến nghị, biển rộng trung ma thú đông đảo, vẫn là nuôi cá loài ma thú, tốt nhất bất quá. Một người am hiểu rèn chi thuật đạo cung chi thần, cảm thấy tạo một cái cùng chính mình không sai biệt lắm con rối ngẫu nhiên, liền có thể tống cổ tịch mịch. 36 đạo cung chi thần, các có các cam hiểu, mọi thuyết không đồng nhất. Cuối cùng quyết định cùng nhau hướng phụ thần cầu nguyện, câu được một cái giải quyết phiền não biện pháp. Phụ thần, vệ vô kỵ trong lòng tức khắc miên man bất định Phụ thần có thể hay không chính là hắn đệ nhất nguyên thần. Từ nguyên thần nơi diễn hóa hình thành lúc sau, đệ nhất nguyên thần liền không thấy bóng dáng, ẩn nấp lên. Ngay sau đó, kia khối đã cứu vệ vô kỵ rất nhiều lần hát thạch, cũng ở nguyên thần nơi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó chính là thế giới hình thức ban đầu, lục địa biển rộng, ma thú xuất hiện, thế giới có sinh cơ. Cuối cùng, 36 minh điểm diện hóa sao trời, thành tựu 36 đạo cung, có 36 đạo cung chi thần. nghĩ vậy nhi. Vệ vô kỵ phát lên hưng thú thật lớn, vẫn luôn chú ý 36 đạo cung chi thần, kế tiếp phát triển. Nguyên thần nơi đại địa, lại mở to mấy lần, mở mang lãnh thổ quốc gia, đã vượt qua thiên tinh vực. Phía đại địa này phía trên, một mảnh nguy nga dãy núi bên trong, có một tòa tối cao ngọn núi. 36 đạo cung chi thần đồng loạt động thủ, ở đỉnh núi phía trên, tu sửa một tòa thật lớn cung điện. Cung điện kiến thành lúc sau, bốn phía tuyết động tăng dã, phát lên các loại thủy tường, giống như tiên cảnh giống nhau. Bọn họ ở cung điện ở giữa tối cao chi vị, tu sửa vương tọa, ở vương tọa thượng nắn một đạo tượng đá, ngồi ngay ngắn ở mặt trên. Vệ Vô Kỵ hướng tượng đá nhìn lại, tức khắc kinh ngạc, tượng đá khuôn mặt thế nhưng cùng hắn giống nhau như lúc. 36 đạo cung chi thần, giống như thượng triều giống nhau, tại hạ phương đứng thành hàng, hướng tượng đá lê bái, thỉnh cầu phụ thần buông xuống, giải quyết đại gia phiền não. Có linh động, đệ nhất nguyên thần hơi thở, quả nhiên hắn là ẩn nấp đi lên. Vệ Vô Kỵ thấy một đạo linh động hơi thở. Ở tượng đá thượng ngưng tụ, toàn bộ tượng đá phảng phất sống lại giống nhau, diễn hóa thành một đạo huyết nục hình người, dường như vệ vô kỵ chính mình ngồi ở vương tọa thượng giống nhau. 36 đạo cung chi thần, thấy phụ thần buông xuống, một năm miệng mười mà đem sự tình nói ra. Tượng đá trầm mặc một trận, nói cho 36 đạo cung chi thần, có thể y theo chính mình hình tượng, đắp nặn tượng đất. Đem chính mình máu tươi tích nhập trong đó, lấy chính mình hơi thở ai nhập trong đó, tượng đất liền sẽ co sinh mệnh, có thể làm bạn tả hữu. tiêu mất tịch mịch thời gian. 36 đạo cung chi thần, được đến phụ thần ý chỉ, một đám lòng tràn đầy vui mừng, đứng thành hai hàng, cùng nhau đại lễ lễ bái. Ngồi ở vương tọa thượng tượng đá, gật gật đầu, hai mắt về phía trước phương cung điện ở ngoài nhìn lại. Lưỡng đạo tinh quang ánh mắt, không nghiêng không lệch, vừa lúc cùng vệ vô kỵ nhìn trộm ánh mắt đối thượng. Vệ vô kỵ bỗng nhiên mà ra, phảng phất có một loại dình coi bị người xuyên qua cảm giác. Nhưng hắn không có thoái nhượng, ánh mắt cùng tượng đá giằng co, vẫn không nhúc nhích. tượng đá ánh mắt không có dừng lại rời về phía cái khác địa phương khoảnh khắc chi gian tượng đá thượng linh động biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vệ vô kỵ vẫn luôn nhìn thẳng này cổ linh động nhưng đối phương biến mất tốc độ quá nhanh căn bản vô pháp truy đuổi nháy mắt bị mất đi tung tích chăm chú nhìn vực sâu vực sâu cũng đem chăm chú nhìn với ngươi vệ vô kỵ chăm chú nhìn đệ nhất nguyên thần đệ nhất nguyên thần cũng phản chăm chú nhìn với hắn vệ vô kỵ khó có thể lý giải trong lòng mạc danh mà kinh ngạc quả thực có thể nói là kinh tủng cái loại này ánh mắt đối đâm cảm giác phảng phất muốn lẫn nhau nhìn thấu giống nhau vệ vô kỵ cho rằng đệ nhất nguyên thần cũng ở ẩn nấp bên trong hướng hắn trộm mà chăm chú nhìn như nhau hắn quan sát nhìn trộm nguyên thần nơi giống nhau tuy rằng tìm không thấy thích hợp lý do tới chứng thực cái này ý tưởng nhưng vệ vô kỵ trong lòng cảm giác tới rồi liền giống như một ít đương nhiên sự tình không cần giải thích không chứng hiển nhiên phát sinh như vậy sự rốt cuộc là hảo khi hư vệ vô kỵ cũng khó có thể suy đoán Điển tịch thượng ghi lại đệ nhất nguyên thần tu luyện thuộc về tự tại chi vật cùng bản tôn không có chút nào quan hệ nếu phải biết rằng nguyên thần tu luyện chỉ có chờ đến bước vào thánh cảnh bản tôn cùng nguyên thần gặp nhau là lúc vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc nhưng lại không hề biện pháp chỉ có thể tùy này tự nhiên 36 đạo cung chi thần rời đi cung điện lúc sau đoàn bùn làm người lấy chính mình huyết mạch hơi thở rót vào tượng đất trong đó tượng đất có sinh mệnh mỗi cái đạo cung chi thần đều là lòng tràn đầy vui mừng nguyên thần nơi tức khắc náo nhiệt lên vệ vô kỵ một bên nhìn nguyên thần nơi biên hóa một bên chính mình tu luyện rốt cuộc tìm được rồi cơ văn thiên lưu tại chính mình trên người ấn ký nay cái ấn ký bám vào đan điền nguyên thần đệ nhị nguyên thần trên người phảng phất ký sinh linh vật giống nhau vệ vô kỵ năm lần bảy lượt loại trừ đều khó có thể đem này trừ bỏ vệ vô kỵ hao hết tâm tư ở nguyên thần trong cơ thể thiết hạ phong ấn rốt cuộc từng bước một mà đem ấn ký bức trụ sau đó dùng lôi đỉnh đánh kích đem này hóa thành cho tàn rốt cuộc thanh trừ sạch sẽ cơ văn thiên truy tung chi thuật thật là là không thể tưởng tượng nghĩ đến cùng hắn luân hồi thân thể thiên phú có một ít quan hệ thanh trừ tùy thân thai hoàng ẩm vệ vô kỵ có thể an tâm mà tu luyện không cần lo lắng rời khỏi hồ lô tiên cảnh là lúc bị đối phương phát hiện nhật từ một ngày một ngày mà qua đi vệ vô kỵ một bên tu luyện một bên chú ý nguyên thần nơi biến hóa nguyên thần nơi tượng đất càng ngày càng nhiều số lượng hàng ngàn hàng vạn nào náo động náo nhiệt lên. 36 đạo cung chi thần ở vui sướng lúc sau, bắt đầu cảm thấy có chút tấm ý, lại phiền lòng lên. Lúc này, tượng đất chi gian đã xảy ra tranh chấp, bắt đầu chỉ là khắc khẩu, mặt sau thế nhưng động thủ chém giết, có mấy chục dư danh tượng đất ở tranh đấu chung chết đi. 36 đạo cung chi thần đều chấn động, ngay sau đó điều trà do nguyên nhân. Tuyệt đại đa số tượng đất đều đã chịu xử phạt, bị tước đoạt thiên phú năng lực, trục xuất đạo cung, biếm lạc đại địa. này đó tượng đất diện hóa huyết nục chi thân đã không có thiên phú chi lực từ đây trở thành người thường có sinh láo bệnh tử vì sinh tồn đi xuống bọn họ cần thiết thu thập giá quả vô mùi giá thú trồng trọt đồng ruộng cũng cho ăn hậu đại sinh sản đi xuống vì ngăn chặn tượng đất về sau tái khởi tranh đấu 36 đạo cung chi thần tụ ở bên nhau định ra một ít quy tắc xưng là thiên điều còn thưa tượng đất nếu ai xúc phạm thiên điều liền sẽ bị cướp đoạt thiên phú biếm lạc đại địa vệ vô kỵ bàng quan toàn bộ quá trình trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ nhưng hắn kế tiếp phát hiện một việc làm hắn khiếp sợ đạt tới tối cao hắn rốt cuộc phát hiện chính mình tu luyện cùng nguyên thần nơi một tia quan hệ mỗi khi hắn tu luyện thuận lợi nội tâm mỉm cười là lúc nguyên thần nơi liền mưa thuận gió hòa đại địa thượng sinh sản người thường cũng cơm no hào ấm càng nhiều sinh mệnh ra đời bông xuống đương hắn tu luyện không thuận tâm phiền ý loạn là lúc nguyên thần nơi liền sẽ xuất hiện động đất hồng thủy canh tác thu hoạch giảm bớt bệnh tật ôn dịch buông xuống một ít người bởi vậy mà chết đi đều không phải là chỉ có vệ vô kỵ ảnh hưởng nguyên thần nơi nguyên thần nơi cũng đồng dạng ảnh hưởng vệ vô kỵ nguyên thần nơi nhân loại sinh sản nếu ở hương thịnh là lúc vệ vô kỵ tu luyện hiểu được tắt trở nên thuận lợi nếu là thiên thai khốn khổ bệnh tật ôn dịch là lúc vệ vô kỵ tu luyện hiểu được liền lâm vào bình cảnh minh tư khổ tưởng mà không hề thu hoạch nếu nguyên thần nơi có thể sinh sản hương thịnh ta tu luyện hiểu được cũng sẽ thuận lợi vệ vô kỵ trong lòng có tỉnh tiếp tục tu luyện đi xuống không biết qua nhiều ít thời đại Vệ vô kỵ cảm giác chính mình tu luyện, khoảng cách giá thánh chi cảnh đã không xa. Phảng phất phía trước một phiến đại môn, mở ra một tia khe hở, lộ ra một tức mê người quan mang. Lúc này vệ vô kỵ tu luyện hiểu được, bị tạp ở một cái bình cảnh, khó có thể về phía trước. Nguyên thần nơi cũng bắt đầu hai họa liên tiếp, chẳng những có hồng thủy mãnh thú, còn có bệnh tật ôn dịch, đại địa thượng sinh sản nhân loại, tiến vào nhất khốn khổ thời kỳ. Có lẽ, chờ nguyên thần nơi thay đổi lúc sau, ta mới có thể càng tiến thêm một bước. vệ vô kỵ từ bỏ tiếp tục tu luyện rời đi mà đi khởi động biên giới chi chìa khóa vệ vô kỵ đi vào thiên ngoại chi cảnh hướng gần nhất một thành trì đi đến đi vào thành trì bên trong vệ vô kỵ tìm hiểu tin tức lúc này thiên ngoại chi cảnh chiến loạn tần khởi gia tộc lẫn nhau kết thành liên minh lẫn nhau công phản, trở nên một mảnh hỗn loạn tóm lại một cái thực lực vi tôn loạn thế đã vừa lộ ra cao chót vót đại loạn dưới cũng có vô số cơ hội các nơi đều truyền ra có dị bảo xuất thế tin tức Biên giới phương Đông bên cạnh, một chỗ viễn cổ bí cảnh, thường xuyên có kim quang thông hiểu thiên địa. Có tin tức truyền ra, đây là một vị đại thánh tọa hóa chỗ, kim quang chính là đại thánh truyền thừa. Vô tận biển rộng Trung hải đảo, có thiên hải thánh tôn động phủ xuất hiện. Đây chính là điển tịch thượng có tên có họ viễn cổ thánh tôn, một ít gia tộc đều đã phái người đổi qua đi. Phương Nam nơi, một chỗ đầm lầy rừng rậm bên trong, xuất hiện một chỗ hắn phương thế giới thông đạo. Đã bị chứng thực xác thực, có gia tộc đang ở chiêu mộ nhân thủ. Chuẩn bị tiến vào trong đó. Này đó tinh cái gì. Nơi đây hướng tây nam ba ngàn dặm, có người thấy thiên giới chi môn xuất hiện, vẫn nghe bên trong cung điện phía trên viết vĩnh hằng thiên ba cái chữ to. đây chính là trong truyền thuyết thiên đường vĩnh sinh nơi phương bắc chi vực truyền đến làm cho người ta sợ hãi tin tức một tòa gia tộc dưới trướng thành trì, so chúng ta này thành đại gấp mười lần. chỉ ở trong một đêm, mặt đất sinh thành một đạo vực sâu, đem cả tòa thành trì đỉnh trệ đi xuống. có người dò xét vực sâu chi đế, Thế nhưng thấy được địa ngục, điển tịch thượng ghi lại u minh giới. Các nơi dị tượng tần sinh, trong đó khó phân biệt thật giả. Một ít gia tộc tuyệt thế thiên tài, lại ở loạn thế tranh phong, đi tới thế nhân trước mặt. nay đó tuyệt thế thiên tài xuất hiện, lại không phải tin vỉa hè. Phương Nam một đại gia tộc, có tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế, thân cụ đạo cốt thân thể, tên là huyền hạc kê. Điển tịch ghi lại, đạo cốt thân thể mỗi một khối trên xương cốt, đều có trời sinh đạo văn. Như vậy thiên phú. tu luyện liền giống như mặc quần áo ăn cơm giống nhau đơn giản, căn bản là sẽ không có bình cảnh vừa nói. Đại thành lúc sau đạo cốt thân thể, ngày thường hành trụ ngồi nằm, đều mang theo một cổ đại đạo chứa vị, cùng thiên đạo phù hợp. Gặp qua huyền hạt kê người đều nói, hắn ở nhấc tay nâng đủ chi gian, một ánh mắt, một thanh âm, chính là đạo văn công phạt, giống như đại đạo thiên kiếp giống nhau. Phương Bắc một cái gia tộc, cũng có tuyệt thế thiên tài xuất thế. Tên này thiên tài tên là Sư Trời Già rét, nghe đồn người này xuất thế là lúc trong miệng hàm chứa một khối không hóa huyền băng mở miệng đệ nhất thanh tiếng khóc trong miệng hàn khí phun ra liền đem đại điện biến thành một tòa động băng bởi vì thiên phú hàn khí kinh người sư trời giá rét từ nhỏ liền bị phong ấn tại huyền băng bên trong không vì người ngoài biết hiện tại là gia tộc tranh phong thời đại sư trời giá rét cũng đi ra huyền đóng băng ấn đứng ở thế nhân trước mặt mặt khác còn có quang chi thiên phú tuyệt thế thiên tài trên phố đối người này không hiểu nhiều lắm chỉ biết người này ở một lần trong quyết đấu giáng xuống một đạo có sáng đem phạm vi 10 dặm cỏ cây sinh linh toàn bộ hóa thành cho bụi vệ vô kỵ nghe thấy tuyệt thế thiên tài cùng sở hữu 10 hơn người đều phảng phất trong một đêm ngang trời xuất thế giống nhau này đó thiên tài đều không đủ để làm hắn khiếp sợ nhưng hắn nghe được một cái tuyệt thế thiên tài tức khắc liền dại ra bởi vì cái này tuyệt thế thiên tài là điển tịch thượng ghi lại mạnh nhất thiên phú mấy trăm vạn năm mới xuất thế một người ngộ đạo thân thể chương 1277, nhất tuyệt thế thiên tài một người tuyệt thế thiên tài xuất thế Thiên phú lại là mấy trăm vạn năm mới xuất thế một người ngộ đạo thân thể. Vệ vô kỵ nghe nói tin tức này, thần sắc vì này kinh ngạc dại ra, thật lâu mà nói không ra lời. Hắn biết chính mình không phải ngộ đạo thân thể, bởi vì thiên cơ hồ lô trung hồ lô tiên cảnh mới có thể tu luyện đi xuống. Nếu muốn nói vệ vô kỵ được đến truyền thừa, hẳn là thiên cơ thánh tôn truyền thừa, được đến thiên cơ hồ lô. Còn có thiên âm thánh tôn thiên âm nguyễn thế quyết, tư mã nữ thánh tư mã quân đại vô tướng luyện tâm quyết, cùng với lôi tộc tinh huyết truyền thừa. Tạo hóa kinh tu luyện. Bên người người thấy vệ vô kỵ tốc độ tu luyện, liền ngộ nhận vì là ngộ đạo thân thể. Kỳ thật vệ vô kỵ ở thời gian thượng, tuy rằng chiếm được một ít ưu thế, nhưng tu luyện trung gian khổ, lại không thể so người bình thường thiếu, thậm chí càng nhiều. Chưa bao giờ có căn cốt vẫn luôn tu luyện đến bây giờ, hắn trả giá gian khổ là người khác gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Tên này ngộ đạo thân thể tên là Doan Chi Thu, thiên ngoại chi cảnh đại gia tộc, Doan Gia Đích truyền hậu bối. Doan Chi Thu từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, bất luận cái gì điện tịch chỉ cần coi trọng một lần, là có thể ngâm Nga xuống dưới. Tu luyện công pháp, chỉ cần người khác diễn luyện một lần, là có thể nhớ kỹ không quên, thực mau là có thể thuần thục nắm giữ. Có một lần gia tộc trưởng bối ra để mục khảo hắn, dùng một cái giường già trận pháp, muốn nhìn một chút hắn ngộ đạo năng lực. Trường bối phát hỏa trận đồ, vẽ đến cuối cùng lại có sợ quên đi, không thể câu hỏa hoàn chỉnh. Doan Chi Thu thế nhưng căn cứ phía trước trận đồ. Đẩy diễn ra thiếu hụt bộ phận, thế nhưng không kém mảy may. Bốn phía mọi người tất cả đều ồ lên, kinh ngạc cảm thán vì tài tuyệt thế. Về doan chi thu thực lực, vẫn luôn là một điều bí ẩn, có người nói hắn là âm hư cảnh, cũng có người nói hắn là á thánh chi cảnh, càng có người ta nói hắn đang ở bế quan, chuẩn bị tấn chức thánh nhân chi cảnh. Ở sở hữu tuyệt thế thiên tài bên trong, doan chi thu là xếp hạng hàng đầu, nhất lóa mắt thiên tài. Có dòng người truyền, nếu hiện nay còn có một người tu giả có thể bước vào thánh cảnh. kia nhất định chính là Doãn Chi Thu. Phải biết rằng nộ đạo thân thể là có thể cùng thánh tôn tranh hùng tồn tại, Doãn Chi Thu chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, tuyệt đối có thể thành tiểu thánh nhân chi cảnh. Lúc này, ngồi ở bên cạnh một người nam tử, đưa ra chính mình dị nghị. Trên đời này còn có một người ngộ đạo thân thể, chính là ở thiên cánh đồng hoang vu nháo đến long trời lở đất vệ vô kỵ. Thiên cánh đồng hoang vu, đây là chỗ nào a? Như thế nào không có nghe nói qua? Vệ vô kỵ lại là ai? Tên này thực ra là A. Bốn phía mọi người, đều cảm thấy mở mịt. Thiên cánh đồng hoang vu chỉ là tư mã gia dưới chướng một cái biên giới, ở thiên ngoại chi cảnh đông đảo gia tộc biên giới chung, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu địa phương, khó có thể tiến vào mọi người tầm mắt. Rốt cuộc có người trả lời, nhảy ra vệ vô kỵ một ít chuyện cũ, đầu nhập vào ở tư mã gia, sau lại không biết xảy ra chuyện gì, lại bị cơ gia đuổi giết, trốn vào ân gia phế tích, từ đây mai danh nhận tích. nghe nói người này tu luyện thần tốc cũng là đã gặp qua là không quên được bị nhân xương chi vì ngộ đạo thân thể ta xem chính là một cái hàng giả nếu thật là ngộ đạo thân thể tư mã gia sẽ đem hắn làm như giống nhau tu giả đối đãi nói có lý cơ gia đuổi giết là lúc tư mã gia hình như là từ bỏ hắn có lẽ là có khác cần tình chúng ta không biết thôi ngộ đạo thân thể mấy trăm vạn năm mới xuất thế một người hiện có hai người xuất thế chắc chắn có một người vì giả ta nhưng thật ra có một cái ý kiến hay Nếu đem hai gã ngộ đạo thân thể, tới một hồi đánh giá, ai thắng ai phụ. Ngộ đạo thân thể, so cái gì hào đâu. Đương nhiên không phải quyết đấu, mà là tỷ thí ngộ tính. Mọi người nghị luận sôi nổi, các loại kỳ tư diệu tưởng. Vệ vô kỵ ở bên cạnh nghe được chỉ những mày, nếu thật là muốn cùng doán chi thu tỉ thí ngộ tính, chính mình tất nhiên là thua địch rồi. Lại có người nói tới chân áp nơi, mỗi người đều thở ngắn than dài. Thiên ngoại chi cảnh mỗi cái gia tộc dưới trướng, đều có một ít thượng cổ chân áp nơi. gần nhất này đó chấn áp nơi liên tiếp mà phát sinh dị biến, một ít bị chấn áp thượng cổ tồn tại trốn thoát, bắt đầu ở biên giới chung hấp thụ người khác thọ nguyên, tạo thành thiên ngoại chi cảnh một mảnh khủng hoàng. Không ít gia tộc đều cắt đứt cùng trấn áp nơi liên hệ, phong bế biên giới chi gian thông đạo. Nhưng cũng có lời đồn đại truyền ra tới, nói là thiên ngoại chi cảnh một ít gia tộc cùng thượng cổ tồn tại cấu kết, lấy tăng cường gia tộc thực lực. Tóm lại là lời đồn đại rất nhiều, các loại hoặc thật hoặc giả nghe đồn xôn xao, làm người khó có thể biện bạch thật giả. vệ vô kỵ nghe được tư mã ra tin tức tư mã ra một trời một vực thành chủ gia gia chủ tư mã lâu dài cùng phản nghịch tư mã liên thành ở cơ gia điều giải hòa giải dưới đặt thành ngưng chiến trị ước cơ gia tuyệt thế thiên tài cơ văn thiên cùng tư mã ra tư mã vô ưu nguyên bản liền có định rồi hôn truyền đến tin tức phỏng chừng hai người liền phải đại hôn vị này huynh đài cơ văn thiên cùng tư mã vô ưu khi nào đại hôn vệ vô kỵ trong lòng nôn nóng trên mặt lại không có chút nào biểu lộ chắp tay hỏi Cái này ta cũng không biết, đây là một trời một vực thành mười ngày phía trước, chuyển đến tin tức. Hai người đều là đại gia tộc tuyệt thế thiên tài, có thể nói môn đăng hộ đối, cùng ta trở này đó tiểu nhân vật không quan hệ, cho nên cũng không có nhiều hỏi thăm. Nam tử đáp. Vệ vô kỵ cười gật đầu, xoay người đi ra trà lâu, hướng nơi xa mà đi. Cơ văn thiên cùng tư mã vô ưu có hôn nước cái này không giả. Nhưng vệ vô kỵ tin tưởng vững chắc, tư mã vô ưu tuyệt không sẽ gả cho cơ văn thiên. Một đường mà đi. vệ vô kỵ đi vào trong thành truyền tống trận truyền tống rời đi mà đi mấy ngày sau vệ vô kỵ đi tới tư mã ra một trời một vực thành cơ văn thiên cùng tư mã vô ưu nếu là đại hôn toàn thành người tất nhiên đều sẽ biết vệ vô kỵ trước hỏi thăm tin tức được đến cũng không đại hôn việc trong lòng nôn nóng thư hoan số dưới trước tìm một gian khách điếm chủ hạ vệ vô kỵ ẩn nấp thân phận đi vào một chỗ phủ đệ thủ vệ hướng bên trong truyền lời không lâu sau tiểu điệp đi ra thấy vệ vô kỵ Tiểu Điệp nhịn không được vui sướng lên, hai người tìm một châu ngồi xuống nói chuyện. Vệ vô kỵ đem chia tay lúc sau đại khái trải qua, nói cho Tiểu Điệp. Tiểu Điệp cũng đem chính mình thoát hiểm trải qua, còn có tư mã ra lúc sau tình hình thực tế, toàn bộ nói cho vệ vô kỵ. Cơ gia đứng ở chủ gia cùng phản lịch chi gian, hai mặt phú nguyên, kỳ thật là suy yếu tư mã gia, lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày. Gia chủ gia gia đối này đó đều rất rõ ràng, cho nên lấy lui vì tiến, cùng phản lịch giảng hòa. sau đó tính xem này biến. Tiểu Điệp nói đến nơi này, đôi mắt đẹp lưu chuyển, xinh đẹp cười, tiểu vệ, ngươi có phải hay không nghe thấy tiểu thư cùng cơ văn thiên đại hôn việc, lúc này mới hấp tấp mà vội vàng đuổi trở về. Tiểu Điệp tỷ không có việc này. Vệ vô kỵ cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, theo ta đi đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Nói cho ngươi đi, hiện tại một trời một vực thành một ít gia tộc người, đều đứng ở cơ gia một bên. Ngươi nếu công khai lộ diện, tin tức thực mau liền sẽ chuyển tới cơ gia trong tay. Tiểu điệp nói, nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới ẩn nấp thân phận, hiện tại chúng ta đi chỗ nào a? Vệ vô kỵ hỏi, kiểu gia gia đã trở lại, ta mang người đi gặp hắn. Chỉ có đi theo kiểu gia gia bên người, người mới có thể ẩn thân xuống dưới. Tiểu điệp nói, tư mã lâu dài đã trở lại. Vệ vô kỵ trong lòng hiện lên tư mã lâu dài ngồi ở hang đá trung, xích sắt quấn thân bộ dáng. Hai người đồng loạt về phía trước đi đến. Một khắc thời gian lúc sau, đi vào một chỗ phủ đệ cửa sau. Tiểu Điệp hướng hộ vệ sau khi thông báo, mang theo vệ vô kỵ đi vào. Xuyên qua vài đạo đình viện, vệ vô kỵ cùng tiểu điệp đi vào một chỗ tiểu lâu, bị trước cửa hai gã hộ vệ, ngăn cản xuống dưới. Chương 1278, lặng Yên rời đi. Tiểu lâu phía trước hai gã hộ vệ, ngăn cản vệ vô kỵ, tiểu điệp hai người. Tiểu điệp làm hai người thông báo, một người hộ vệ đi vào, trong chốc lắt liền đi ra, lệnh hai người đi vào. Hai người đi vào lâu chung, bị đưa tới một phòng chờ, nửa khắc thời gian lúc sau, tư mã lâu dài đẩy cửa ra đi đến. Cựu ra ra, ngươi xem người này là ai? Tiểu điệp cười đứng lên. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Vệ vô kỵ khôi phục dung mạo, hướng tư mã lâu dài cười chắp tay. Vệ vô kỵ. Ngươi quả nhiên không có việc gì, thật tốt quá, ha hả tư mã lâu dài cười trên dưới đánh giá vệ vô kỵ, làm hai người ngồi xuống nói chuyện. Vệ vô kỵ nói chuyện chính mình sau khi trải qua. Tư mã lâu dài cũng đem tư mã gia tình hình thực tế bẩm báo. Tư mã gia tuy rằng đã nghị hòa bãi binh, nhưng lại là nhất gian nan thời khắc. Phản lịch chưa diệt, cơ gia cường thế, quanh thân các gia tộc thế lực như hổ rình mồi, lại khi phùng biên giới loạn thế, một ít gia tộc lẫn nhau chinh chiến. Hơn nữa chấn áp nơi hỗn loạn, một ít bị chấn áp thượng cổ tồn tại trốn thoát. Có thể nói từ thượng cổ tới nay, tư mã gia còn chưa bao giờ gặp gỡ như thế tình thế nguy hiểm, thiên ngoại chi cảnh cũng chưa bao giờ gặp gỡ như vậy đại loạn. Trong gia tộc không ít người đều duy trì cơ gia, thúc giục tư mã vô ưu cùng cơ văn thiên đại hôn, cầu được hai nhà vững chắc liên minh. Cơ văn thiên cũng hướng tư mã gia đưa ra đại hôn, nhưng tư mã vô ưu không muốn, lấy cái khác việc vì tử, đem hôn kỳ về phía sau hóa lại. Vốn tưởng rằng chậm lại hôn kỳ, cơ gia sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng cơ văn thiên ngoài dự đoán mà đáp ứng số dưới, cũng lấy 3 năm trong khi, 3 năm lúc sau lại đến nên thú tư mã vô ưu Lao phu cảm thấy kỳ quái. Cơ văn thiên vì cái gì sẽ đáp ứng số dưới? Sau lại có tin tức chuyển đến, cơ văn thiên muốn bế quan tu luyện, tấn chức á thánh chi cảnh. Tư mã lâu dài chậm rãi nói. Ba năm trong khi, cơ văn thiên ba năm là có thể tấn chức á thánh chi cảnh. Tiểu điệp nghe nói lời này, trên mặt lộ ra khủng bố thần sắc. Có người cả đời tu luyện, hao hết thọ nguyên sống quãng đời còn lại mà chết, cũng vô pháp bước vào á thánh chi cảnh. Một vạn danh âm hư cảnh đỉnh, khó có một người tấn trước. cơ văn thiên thế nhưng có thể đoán trước chính mình. ở 3 năm trung tân trước Á Thánh Chi Cảnh. Cơ văn thiên chính là cơ gia tuyệt thế thiên tài, trong truyền thuyết luân hồi thân thể a, nếu là người khác nói 3 năm tân trước, chỉ sợ không người tin tưởng. Nhưng cơ văn thiên như thế an bài, có thể nói có rất lớn cơ hội, bước vào Á Thánh Chi Cảnh. Nếu hắn tân trước đến Á Thánh, ta dám nói toàn tộc trên giới, không có một người phản đối việc hôn nhân này. Tư mã lâu dài vớt dầu thở dài nói, ha ha, ta biết cơ văn thiên vì cái gì ở ngay lúc này, sẽ bế quan tu luyện. Vệ vô kỵ cười nói. Tiểu vệ, ngươi còn cười được. Trước nói nói ngươi lý do. Tiểu điệp mày đẹp trói chặt, nôn nóng hỏi. Bởi vì cơ gia hai gã Á Thánh, đã chết một người, bọn họ cơ gia ở trên thực lực chiếm không đến thượng phong, cho nên cơ văn thiên muốn bế quan tu luyện. Vệ vô kỵ đáp. Tư mã lâu dài mở to hai mắt nhìn, nhìn vệ vô kỵ, cơ gia Á Thánh chết một người, việc này có thật không? Là ngươi tận mắt nhìn thấy. Vệ vô kỵ cười cười, đem cơ gia lão giả thi thể. từ chữ vật không gian chung lấy ra tới, ném xuống đất. Tư mã lâu dài hướng thi thể nhìn lại, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, một người a thánh thế nhưng bị vệ vô kỵ chém giết. Không tồi, ta đã thấy người này, là cơ gia á thánh. Tư mã lâu dài tiến lên kiểm tra thi thể, đầy mặt kinh ngạc, liên tục gật đầu. Tiểu Điệp cũng vẻ mặt khiếp sợ, nhìn vệ vô kỵ nói không ra lời. Chém giết trải qua quá mức khúc chết ly kỳ, dài dòng chi ngôn xin thứ cho vãn bối không thể nói tỉ mỉ. Ta cũng chỉ là được đến cường giả trợ rút, mới có thể diệt sát này liêu. hắn đệ nhất nguyên thần thượng ở, cho nên ta để lại thi thể, có thể hoán lại nguyên thần vị trí. Vệ vô kỵ cuối cùng nói. Việc này từ ta tới làm, tất nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc. Nếu cơ ra chỉ có một người a thánh, ta tư mã ra cũng không cần mọi chuyện lùi bước, có thể chiếm được một ít tiên cơ. Tư mã lâu dài cười nói. Ba người nói chuyện hồi lâu, tư mã lâu dài giao cho vệ vô kỵ một quả chính mình lệnh phủ. làm hắn đi trước gia tộc quân doanh nhậm trước vệ vô kỵ cảm tạ tư mã lâu dài cùng tiểu điệp cùng nhau cáo tử rời đi mà đi vệ vô kỵ muốn gặp tư mã vô ưu tiểu điệp mang theo hắn cùng nhau đi vào cung thành tiểu vệ ngươi tại đây chờ ta đi trước thông báo tiểu thư tiểu điệp làm vệ vô kỵ ở một chỗ đỉnh viện chờ, chính mình rời đi mà đi hai khác thời gian lúc sau tiểu điệp cau mày đi rồi trở về thực xin lỗi à, tiểu vệ tiểu thư không muốn gặp ngươi nàng làm ta chuyển cáo ngươi Ngày đó nàng phát hạ lời thề, đời này kiếp này không hề gặp ngươi, cho nên không thể cùng ngươi gặp nhau. Vệ Vô Kỵ cả người ngẩn ra, không khỏi xứng sốt, không nghĩ tới cùng Tư Mã Vô Ưu gần trong găng tấc, lại không thể gặp nhau. Lúc này, lại một người thị nữ gõ cửa đi đến, đem một cái hộp gấm giao cho Tiểu Điệp, "Tiểu Điệp tỷ, đây là tiểu thư phân phó ta chuyển giao cho ngươi, nàng nói ngươi mở ra hộp gấm, liền sẽ minh bạch." Tiểu Điệp tiếp nhận hộp gấm, chờ thị nữ cáo từ đi ra ngoài, mở ra vừa thấy, đối Vệ Vô Kỵ nói: Một khối nam tử ngọc bội, đây là tiểu thư thân thủ tạo hình, làm ta chuyển giao cho ngươi. Vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc bội, một đạo ý niệm truyền lại lại đây, là tư mã vô yêu đối hắn nói chuyện. Tư mã vô yêu nói cho vệ vô kỵ, chính mình lời thề không thấy hắn, nhưng cũng sẽ không gả cho cơ văn thiên, cũng sẽ không gả cho người khác. Vệ vô kỵ làm tiểu điệp trước chờ một chút, chính mình đi vào buồng trong. Mấy phút lúc sau, vệ vô kỵ trong tay cầm một cái ngọc thạch chác, đi ra. Cái này ngọc thạch chác. thỉnh thay ta đưa cho tiểu thư ta cáo tử vệ vô kỵ đem ngọc thạch tráp giao cho tiểu điệp chắp tay nói tiểu vệ ngươi đừng nhục trí ta lại giúp ngươi khuyên nhủ tiểu thư như vậy lời thề sao có thể thật sự tiểu điệp tiếp nhận ngọc thạch tráp khuyên giải an ủi nói tiểu điệp tỷ đa tạ. vệ vô kỵ cười hướng tiểu điệp vai chào sau đó cáo tử rời đi mà đi tiểu điệp đem vệ vô kỵ đưa ra cửa cung quay đầu lại hướng trong cung đi đến đem ngọc thạch tráp giao cho tư mã vô ưu mở ra ngọc thạch tráp Tư mã vô ưu thấy tổng cộng 30 phiến ngộ đạo trà, nằm ở chắp bên trong. Ngộ đạo trà. Tiểu thư, đây là tiểu vệ chuyên môn để lại cho ngươi. Nàng đối với ngươi thật tốt quá, cư nhiên không tiễn cho ta, toàn bộ cho ngươi. Tiểu điệp hai mắt lộ ra kinh ngạc, ở bên cạnh thở dài mà nói. Hắn đã đi rồi, rời đi một trời một vực thành. Tư mã vô ưu giấu thượng tráp, sâu kín mà thở dài. Đi rồi. Tiểu thư ngươi là nói tiểu vệ đã đi rồi. Sẽ không. hắn tiếp nhận rồi cửu ra ra lệnh phủ được đến trong quân một cái chức vụ, sẽ không rời đi mà đi. Tiểu Điệp lắc đầu nói. Tư mã vô ưu lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa, nhìn ngoài cửa sổ chi cảnh, si ngốc mà chăm chú nhìn Tiểu Điệp túi đầu nghĩ nghĩ, một dầm chân, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Một canh giờ qua đi. Hai cái canh giờ qua đi. Tư mã vô ưu ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài hoa viên nhánh cây vẫn không núp đích, phản phất thạch hóa phò tượng giống nhau. Hơn hai canh giờ lúc sau. Tiểu điệp đi rồi trở về, tiểu thư thật sự không hảo, tiểu vệ thật sự đi rồi. Ta hỏi cửa thành thủ vệ, thấy hắn đi ra cửa thành. Cái nào cửa thành? Tư mã vô ưu tỉnh ngộ giống nhau, ngẩng đầu hỏi. Cửa đông. Tiểu điệp đáp. Tư mã vô ưu đứng dậy, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Tiểu điệp theo sắt ở phía sau, cũng cùng nhau rời đi mà đi. chương 1279, nguyên thần nơi thai nạn. Tư mã vô ưu cùng tiểu điệp hai người, hướng cửa đông chạy đi. Tư mã vô ưu trong lòng có một loại không tốt cảm giác, có lẽ vĩnh viễn không thấy được vệ vô kỵ. Hai người đuổi theo ra cửa đông, bên đường tìm tòi mà đi, đều không có thấy vệ vô kỵ tăng hơi, cuối cùng thất vọng mà ngừng lại. Cái này tiểu vệ, một người nam nhân như thế nào có thể đi không tử giã. Lần sau gặp mặt, thế nào cũng phải làm hắn đẹp không thể. Một cái lời thề mà thôi, nếu cơ gia bại, cơ văn thiên chết bỏ mình, còn không phải là không có lời thề sao. Cơ gia người đều là lòng ngông dạ thú. Tưởng xâm chiếm ta tư mã ra Thế nào cũng phải bại vòng không thể Tiểu điệp vẻ mặt tức giận Trong lòng bất mãn phát tiết ra tới Tư mã vô ưu thật lâu đứng lặng Nhìn phía đại đạo phương xa Sau đó hướng bên cạnh đi đến Tiểu thư ngươi đây là muốn đi đâu nhi Tiểu điệp đi theo phía sau Hỏi Ta muốn đi một chỗ Thiên cánh đồng hoàng vu vô tướng hang đá Trước kia không có cơ hội đi Hiện tại ta muốn đi xem Tư mã vô ưu nói Tiểu thư ta bồi người đi Tiểu điệp theo đi lên Hai người cùng nhau truyền tống, rời đi thiên ngoại chi cảnh, đi tới vô tướng hang đá. Trung điểm huyệt mộ đã không ở, nhưng thạch thất bảo lưu lại xuống dưới. Tư mã vô ưu ở thạch thất trung, thấy trên vách đá tám phúc khắc họa. Lục tay háo hồng hương, yêu thương nghe thường. Tiểu lâu đông phong, mạn trướng thành thương. Vô tướng vô tướng, như thế nào tương quên. Tâm chỗ ai, hay còn thành xương. Tư mã vô ưu nhìn khắc họa, đi vào cuối cùng một bước, thật lâu đứng lặng. Lúc này cảnh này, nàng rốt cuộc cảm nhận được Lúc trước tư mã quân lưu lại từ ngự khi thống khổ. Tuy rằng cách vô cùng năm tháng, nhưng mà nay hai người bị thương lại là giống nhau. Nữ thánh tư mã quân vì gia tộc kích lợi, chỉ có thể cùng xích phong thánh nhân tách ra, hiện tại tư mã vô ưu vì gia tộc, cũng chỉ có thể thừa nhận đi xuống. Nếu là không có gia tộc, liền tính là lời thể cũng vô pháp ngăn trở, nàng cùng vệ vô kỵ gặp nhau. Ở vách đá trạm kế tiếp lập thật lâu sau, tư mã vô ưu từ suy nghĩ chung lui ra tới, tiểu điệp, chúng ta đi thôi. Tiểu thư hiện tại muốn đi chỗ nào?" Tiểu Điệp hỏi. Xoay chuyển trời đất ngoại chi cảnh, ta muốn bế quan tu luyện." Tư Mã Vô Ưu nói. Hai người cùng nhau rời đi hang đá, Tư Mã Vô Ưu đem cửa động phong bế, không cho những người khác phát hiện, sau đó cùng Tiểu Điệp truyền tống mà đi. Vệ Vô Kỵ đi không từ dã, chẳng những rời đi một trời một vực thành, càng là chuyển tống rời đi thiên ngoại chi cảnh. Đi vào hạ giới bốn hoa vực, Vệ Vô Kỵ phá vỡ hư không, dùng Long Thiên giao cho hắn Ngọc phủ, tìm được rồi Vân Hải thành. Chuyển tống qua đi, Vân Hải Thành ngừng ở biên giới hàng rào trung gian mảnh đất, Huyền Phu ở một mảnh xương ngủ mênh ngông ú huyền bên trong, bốn phía tất cả đều là khủng bố lực căn ướt. Trong thành pháp trận sức giãn, hình thành một đạo vô hình cái chắn, đem xương ngủ cùng lực căn ướt, toàn bộ chắn bên ngoài. Ngươi liền như vậy vì một cái phá lời thể, xám xịt mà đã trở lại. Long Thiên nhìn vệ vô kỵ, phảng phất rất có kinh nghiệm giống nhau, lắc đầu nói, nữ nhân tự nhiên là muốn rụt rè một ít, ngươi hẳn là dùng nhiều điểm tâm tư. Người tưởng một câu, khiến cho đối phương hồi đáp, đây là không có khả năng sự. Nói nữa, ngươi như vậy đi không từ giã, giận dỗi mà đi, liền càng không nên. Lao Long, ngươi đã đoán sai. Vệ vô kỵ nhìn Long Thiên liếc mắt một cái, nói, cơ văn thiên đoán trước chính mình ba năm có thể bước vào á thánh chi cảnh, hắn là luân hồi thân thể, có lẽ thật có thể làm được. Nếu cơ văn thiên thực lực, tấn chức ga thánh, kết hôn việc, tư mã ra tướng không một phản đối người. Long Thiên nhìn về phía vệ vô kỵ, hỏi. Ý của ngươi là, ta ý tứ là, ta chỉ có 3 năm thời gian. Tại đây 3 năm chung, ta liền ở Vân Hải thành bế quan tìm hiểu, cũng muốn tấn chức đến Á Thánh Chi Cảnh. Vệ vô kỵ đánh gãy Long Thiên nói chuyện, gật gật đầu. Ở chỗ này bế quan nhất phương tiện, tuyệt đối an toàn. Ta dám nói trên trời dưới đất, thập phương sở hữu biên giới, không ai, có thể tìm được Vân Hải thành vị trí. Long Thiên cười nói, bất quá tại đây phía trước, ta có một cái nghi vấn, không biết ngươi trước kia gặp qua không có. Vệ vô kỵ hỏi. Tiểu vệ, ngươi chỉ lo vấn đề hảo, bổn tọa trong lòng học thức, kia chính là như vũ trụ giống nhau mà rộng lớn. Long thiên tính tình không thay đổi, lập tức bắt đầu thổi phồng lên. Vệ vô kỵ đem nguyên thần nơi dị tượng, nói cho Long thiên, hy vọng được đến một ít giải thích, lao lòng, không biết như vậy tu luyện, ngươi trước kia có từng nghe nói qua. Long thiên trầm mặc vô ngữ, sau một lúc lâu mới nói cho vệ vô kỵ, chưa bao giờ gặp qua như vậy nguyên thần tu luyện, mỗi người tu luyện đều không phải đều giống nhau. Sau đó chăm sông đổ về một biển, bước vào thánh cảnh. Nhưng tiểu vệ, ngươi đệ nhất nguyên thần tu luyện quá kỳ quái, ta có thể giúp ngươi tra một cha thánh tôn lão nhân ra tàng thư, xem có hay không tương quan ghi lại. Thấy Long Thiên lắc đầu, vệ vô kỵ cũng là chờ mặc, mặt sau tu hành chỉ có thể dựa vào chính mình. Long Thiên giúp vệ vô kỵ sửa sang lại một chỗ mật thất, cung vệ vô kỵ bế quan chi dùng, sau đó rời đi mà đi. Vệ vô kỵ ở phòng trước thiết hạ một đạo tính giờ phát trận, ba năm kỳ hạn vừa đến. liền sẽ khởi động đánh thức bế con hắn sau đó hắn đóng cửa cánh cửa ngồi ngay ngăn xuống dưới bắt đầu chính mình tu luyện nguyên thần nơi sinh sản nhân loại đã trải qua các loại thai họa lại dần dần chuyển biến tốt đẹp lên vệ vô kỵ tu luyện cũng đi theo trở nên thuận lợi mỗi ngày đối đạo văn lĩnh ngộ không ngừng mà tích lũy vi diệu chỗ tinh thâm chi ý làm vệ vô kỵ thu hoạch rất nhiều thời gian một ngày một ngày mà qua đi vệ vô kỵ suốt ngày không ngồi hoàn toàn quên mất thời gian trôi đi đối tu luyện đạo văn hiểu được cũng đạt tới nơi tuyệt hảo hoàn toàn mà nắm giữ nguyên thần nơi lại có thai họa phát sinh sinh sản nhân loại thương vong vô số tiếng kêu than dậy trời đất nơi nơi đều là thi cốt một bức nơi xa xôi từ địa cảnh tượng vệ vô kỵ tu luyện cũng đi theo đã chịu ảnh hưởng từ từ gian nan mỗi ngày mỗi ngày khâu ngồi tìm hiểu đều là không hề thu hoạch tiếp theo nguyên thần nơi thai họa thối lui nhân loại một lần nữa đạt được căn bình lại bắt đầu sinh sản xuống dưới vệ vô kỵ tu luyện cũng trở nên thuận lợi mỗi ngày tìm hiểu đều được đến một ít dẫn dắt cảm giác chính mình tu vi ở chậm rãi tăng lên lại qua một đoạn thời gian nguyên thần nơi thai họa lại lần nữa buông xuống vệ vô kỵ tu luyện rơi vào thung lũng sau đó thai họa qua đi nhân loại được đến thở dốc tiếp tục sinh sản sinh tồn đi xuống vệ vô kỵ tu luyện cũng đi theo bắt đầu hướng về phía trước thai họa tử vong an bình sinh sản nguyên thần nơi nhân loại ở khúc chiết phật phòng chung bất khuất mà sinh tồn đi xuống vệ vô kỵ tu luyện hiểu được cũng từ từ gia tăng rốt cuộc đạt tới một cái độ cao hắn cảm giác chính mình chỉ cần một bước là có thể bước vào á thánh Chi cảnh đây là cuối cùng cửa ải khó khăn cũng là lớn nhất cửa ải khó khăn không thể đột phá cả đời liền đỉnh trệ ở âm hư cảnh đỉnh liều chết bước qua chính là á thánh Chi cảnh vệ vô kỵ tao ngộ tu luyện tới nay lớn nhất bình cảnh cũng kéo nguyên thần nơi biến hóa hồng thủy động đất khô hạ băng tuyết ôn dịch từ từ ở nguyên thần nơi tàn sát bừa bãi phảng phất luân hồi giống nhau vĩnh không ngừng nghỉ Tệ cư nhân loại không ngừng tử vong, động đất buông xuống, một cái thôn xóm liền bị đại địa cắn bớt, ôn dịch chuyển đến, lại là một cái thôn xóm người toàn bộ tử vong. Hồng thủy tới, bao phủ đại địa, không thu hoạch, hồng thủy thối lui, khô hạn mặt trời trói trang, giống nhau là không thu hoạch. Nguyên thần nơi dân cư, không ngừng mà giảm bớt. Vệ vô kỵ nhớ rõ lúc trước bị biếm lạc đại địa, có 9.000 hơn người, trải qua vô số đại sinh sản, đã từng đạt tới trăm vạn chi chúng, hiện tại chỉ còn lại có 3.000 hơn người. Đối mặt vô pháp ngăn cản thai họa, may mắn còn tồn tại người chung, có người đứng dậy. chương 1280 Á Thánh Chi Cảnh. Đối mặt vô pháp ngăn cản thai họa, may mắn còn tồn tại 3.000 người chung, có người đứng dậy. Hắn hướng đại gia đưa ra biện pháp, nếu bầu trời có thần linh, vì cái gì không hướng thần linh cầu xin, thỉnh bọn họ trợ giúp tiêu trừ tai họa. Người khác đều cảm thấy có đạo lý, bắt đầu hướng truyền thuyết thần sơn di chuyển, chuẩn bị hướng thần trên núi thần linh, cầu nguyện thỉnh cầu tiêu trừ không có cuối tai họa. Vệ vô kỵ thấy 36 đạo cung chi thần, như cũ chính mình thư thái nhật tử, căn bản là không có lưu ý mặt đất tai họa. Cho dù có cá biệt đạo cung chi thần, ngẫu nhiên coi trọng giống nhau, cũng là không có để ý, thờ ơ mà tránh ra. Di chuyển nhân tộc treo đèo lội suối, một đường muốn gặp phải các loại thai họa, còn muốn ứng phó manh thu tập kích, mỗi ngày đều có người ngã xuống chết đi. Nhưng nhân tộc không có từ bỏ, rốt cuộc đi tới thần sân dưới. Lúc này nhân tộc, chỉ còn lại có không đủ 1.000 người. Thần Sơn bốn phía là cao ngất trong mây vách đá, không đường có thể đi, cũng vô pháp phản cảng. Nhân loại ở chân núi, hướng thần sơn đỉnh lễ bái, cầu nguyện thần minh có thể trợ giúp bọn họ tiêu trừ tai họa, đại địa khôi phục dị vạng yên lặng. Mỗi ngày mỗi ngày cầu nguyện, rốt cuộc bị 36 đạo cung chi thần được biết, chúng thần tụ ở bên nhau thảo luận, muốn hay không giúp này đó bình thường phạm nhân. Có đạo cung chi thần cho rằng, những người này tuy rằng không có tội, nhưng bọn hắn là tội nhân hậu duệ, trong truyền thừa cũng có tương đồng tội, là gọi nguyên tội. cho nên không cần trợ giúp, nhậm này tự sinh tự diệt hảo. Một cái khác cái nhìn là, vẫn là giúp này đó phảm nhân một lần, đại địa thượng nếu đã không có nhân loại, cảm giác giống như khuyết thiếu điểm cái gì dường như. Nếu chờ bọn họ diệt sạch lúc sau, tiếp tục đoàn bùn làm người, vậy quá phiền thoái. Lần trước tạo người, trả giá máu tươi cùng khí tức, suy nhược rất dài nhật tử, mới chậm rãi khôi phục lại. Hai loại bất đồng ý kiến, 36 đạo cung chi thần tranh luận 3 ngày ba đêm, không có được đến kết quả. Một người đạo cung chi thần chán ghét, đáp xuống ở quỳ lạy nhân loại trước mặt. Nhân loại nhìn không thấy trước mặt thần minh như cũ không ngừng quỳ lạy Đột nhiên, tên này đạo cung chi thần cảm giác được một cổ thoải mái hơi thở, thực đặc biệt cảm giác, cả người xử ý, như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Hương khói chi lực, những người này cầu nguyện chung, mang theo thành tín nhất hương khói chi lực. Vệ vô kỵ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, tên này đạo cung chi thần cảm nhận được hương khói chi lực chỗ tốt. Quả nhiên. Tên này đạo cung chi thần kinh ngạc rất nhiều, đem việc này nói cho cái khác thần. Mỗi một cái thần đều hoài to mò chi tâm, đứng ở quỳ lệ nhân loại trước mặt, cảm thụ này cổ kỳ diệu mà thoải mái hơi thở. Mỗi cái đạo cung chi thần đều rất là kinh ngạc, không thể tưởng được này đó phàm nhân, có thể mang đến như thế kỳ diệu cảm giác. Cao hứng rất nhiều, bọn họ rốt cuộc đạt thành nhất trí, giúp này đó phàm nhân vượt qua cửa ải khó khăn. Mỗi một cái đạo cung chi thần, đều phái ra một người bên người tùy tùng. Tổng cộng 36 người buông xuống đại địa, trợ giúp Phạm Nhân vượt qua thai họa, sinh sản đi xuống. Liên ở 36 danh tùy tùng, cùng nhau buông xuống đại địa nháy mắt, một đạo thần kỳ hào quang từ đỉnh núi thần cung tật bắn mà đi, hướng Vệ Vô Kỵ tật bắn mà đi. Đây là cái gì? Vệ Vô Kỵ cảm giác này nói hào quang bất phàm chi lực, vội vàng về phía sau rút đi. Này nói hào quang rất nhỏ cực kỳ, nhưng ẩn chứa vô cùng ý lực, tiếp tục hướng tới Vệ Vô Kỵ bay đi, phảng phất thần thông công phạt giống nhau. Vô Biên uy áp. hướng vệ vô kỵ mà đến, hắn vội vàng cắt đứt nhìn trộm, thân thức ý niệm từ nguyên thần nơi lui ra tới, ngồi ở trên thạch đài, vệ vô kỵ còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, chỉ thấy trước mặt hư không, đột nhiên diệu ra một chút trong suốt quang mang, đinh, một tiếng thanh thúy vang nhỏ, phảng phất lưu ly mở tung thanh âm, kia nói hào quang xuyên qua hư không, hướng vệ vô kỵ bay vụt đánh nút lại, vô pháp ngăn cản, hào quang tốc độ quá nhanh, vệ vô kỵ mới vừa vừa nhấc đầu, thấy trong suốt Quan mang, hào quang liền bay vụt mà đến. như cực tế cực tế ngân châm giống nhau, hưu mà chui vào hắn ấn đường bên trong, suýt xảy ra tai nạn ngay sau đó, vệ vô kỵ cả người cứng lại, toàn thân không thể nhúc nhích, phảng phất bị định trụ giống nhau. Hào quang ở trên người hắn trung xuyên qua, khoảnh khắc nháy mắt, liền tới tới rồi khí hải đan điển đâm vào đệ nhị nguyên thần trong cơ thể. Hô hô hô, vệ vô kỵ bên tai nghe được tuyệt cường thanh âm, giống tiếng gió, lại giống tiếng sớm, còn giống kiếm minh tiếng động, càng giống trung lớn đại lữ gõ vang thanh âm. Phong chi đạo văn, Lôi chi đạo văn, Kiếm chi đạo văn, Âm chi đạo văn cùng nhau diễn hóa ra một đạo thanh âm. Này nói tuyên truyền giác ngộ thanh âm, chỉ có Vệ Vô Kỵ một người có thể nghe thấy. Tại đây nói tuyệt thế cường âm chung, hắn cảm giác được một cổ hồn hậu lực lượng từ nguyên thần phát ra, nháy mắt trải rộng toàn thân. Đây là á thánh thực lực. Vệ Vô Kỵ cảm giác chính mình rốt cuộc đâm thủng, kia tầng cách ở trước mặt giấy, bước vào á thánh chi cảnh. Bất quá ngay sau đó, thật lớn lực lượng liền đem hắn ngất qua đi. bất tỉnh nhân sự đối với người thường tới nói là ngất bất tỉnh nhân sự đối với vệ vô kỵ như vậy thực lực tới nói chỉ là thần thức ý niệm mất đi đối thân thể khống chế hoàn toàn bị áp chế tại ý thức chi hải cùng ngoại giới hết thảy đều chặt đứt liên hệ vệ vô kỵ diễn hóa tiểu nhân đứng ở ý thức chi hải đau khổ suy tư nguyên thần nơi biến hóa cùng với một loạt vô pháp tưởng tượng dị tượng đệ nhất nguyên thần mang đi hát thạch chẳng lẽ là hát thạch nguyên nhân vệ vô kỵ vô pháp kết luận này đó đều là không có căn cứ phỏng đoán, không thể cuối cùng quyết định. Cuối cùng trong nháy mắt, giống như là tân trước tới rồi á thánh chi cảnh, bất quá lập tức đã bị đẩy vào ý thức chi hải, cũng không biết muốn ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Liên ở vệ vô kỵ miên man bất định thời điểm, đột nhiên phát giác gông cùm xiềng xích biến mất, vội vàng từ ý thức chi hải lui ra tới, lấy được toàn thân khống chế. Cái thứ nhất cảm giác chính là đau, lấy vệ vô kỵ hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể khống chế đau đớn. Liên tính chém rất một bàn tay. Đoạn rất một chân cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng hiện tại hắn cư nhiên cả người đau đớn, có thể thấy được cái này thống khổ có bao nhiêu nghiêm trọng. Ở hắn thấy so với lúc trước nghịch thiên hóa cốt, còn muốn đau đớn gấp 10 lần không ngừng. Chịu đựng đau đớn, vệ vô kỵ chậm rãi kiểm tra thân hình, tức khắc kinh hãi. Hắn cảm giác chính mình toàn thân có một cổ thần thánh hơi thở, phảng phất trời sinh giống nhau. Mỗi một mảnh da thịt, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cây xương cốt đều bị thấm vào tại đây luồng hơi thở bên trong. phảng phất thân thể bị một lần nữa cải tạo quá giống nhau thánh nhân hơi thở vệ vô kỵ trong lòng dâng lên vui sướng loại này hơi thở hắn ở xích phong thánh nhân trên người cũng từng cảm thụ quá bất quá chính mình rốt cuộc vẫn là a thánh không phải chân chính thánh nhân chi cảnh hơi thở trung tạp chất quá nhiều cho nên rất lớn không bằng xích phong thánh nhân kia nói xuyên vào thân hình hào quang cũng biến tìm không được không thấy tung tích vệ vô kỵ phỏng chừng hào quang không có ác ý chỉ là tới trợ giúp hắn tấn trước chỉ là sự ra đột nhiên làm hắn tưởng nhất thức thần thông công sát. Châm rãi ngồi dậy, Vệ Vô Kỵ cảm giác thực lực của chính mình ít nhất tăng cường gấp 10 lần không ngừng. Âm hư cảnh đỉnh tu giả, liền tính trăm người cùng nhau hướng hắn ra tay, cũng có thể ở mấy phút trong vòng toàn bộ diệt sát. Ta tấn chức á thánh chi cảnh, không biết Nguyên Thần nơi, hiện tại cái gì bộ dáng. Vệ Vô Kỵ đem thần thức ý niệm hướng Nguyên Thần nơi nhìn lại. Chương 1281, diễn hóa thiên cơ hồ lô. Nguyên Thần nơi các loại họa đang ở dần dần mà thối lui. 36 người buông xuống đại địa dựa vào chính mình thân lực dẫn dắt phàm nhân thống trị thái họa từng bước mà trùng kiến gia viên bởi vì nguyên thần nơi chuyển cơ trợ giúp vệ vô kỵ đột phá lớn nhất bình cảnh mà hắn thành công tấn trước, cũng kéo nguyên thần nơi mưa thuận gió hòa giữa hai bên có một loại khó lòng giải thích liên hệ phảng phất vận mệnh chú định khí vận giống nhau vệ vô kỵ hơi sự nghỉ ngơi triệu tới trận linh dò hỏi thiên cơ hổ lô tấn trước việc Trận linh rốt cuộc trả lời có thể tấn chức Vệ Vô Kỵ rời khỏi Hồ Lô Tiên Cảnh, đem tấn chức việc giao cho Trần Linh. Mấy cái canh giờ lúc sau, Trần Linh truyền đến một đạo ý niệm, thiên cơ Hồ Lô đã thành công tân chức xong. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh ngàn năm. Hồ Lô Tiên Cảnh diện tích mở rộng gấp 10 lần, giữa dinh thự hóa thành núi cao đỉnh một tòa cung điện, vân nghe lượn lờ giống như tiên cảnh giống nhau. Cung điện chủ yếu kiến trúc có tiền trung hậu ba đạo đại điện, mặt khác tu luyện, luyện đan, đúc kiếm, luyện khí, cất giữ từ tử, đều có từng người đỉnh viện. Đầy đủ mọi thứ. Vệ vô kỵ khắp nơi xem xét, phát hiện hồ lô tiên cảnh nhiều một mảnh khu vực, một mảnh cô phong nổi lên đài cao, bên cạnh lập một khối tấm bia đá, tuyên khắc ba cái thượng cổ văn tự hành hình đài. Triệu tới trận linh do hỏi, vệ vô kỵ được đến hành hình đài sử dụng chi thuật. Hành hình đài cùng hồ lô tiên cảnh tương phản, nhưng nhanh hơn thời gian trôi đi. Viễn cổ là lúc, có đại thánh chi cảnh cái thế cường giả, thần thông quảng đại, khó có thể bị chấn áp chém giết. Thiên Cơ Thánh Tôn liền đem này trấn áp tại hành hình đài trên, sử thời gian 5 tháng bay nhanh trôi đi, hao hết Thọ Nguyên, đem này chết mà chết. Nguyên Thần cùng bản Tôn đều là cùng cái Thọ Nguyên, cho nên chỉ cần trấn áp một trong số đó là có thể hoàn toàn diệt sát đối phương. Nguyên Lai Thiên Âm Thánh Tôn lưu lại điển tịch trung, ghi lại thiên cơ hồ lâu có thể diệt sát, vô pháp diệt sát người, chính là nguyên nhân này. Vệ Vô Kỵ cuối cùng hiểu được. Lúc trước hắn ở Lôi Thương Chi vực, gặp gỡ bị cầm tù Lôi tộc đại thánh, vốn nên bị diệt sát Nhưng lại bởi vì thực lực nguyên nhân, khó có thể bị diệt sát. Cho nên chỉ có thể câu ở trong tối vô thiên nhật tuyệt địa, chậm rãi tiêu ma hắn thọ nguyên, mới có thể chân chính mà giết chết. Thiên cơ hồ lô công phạt chi thuật, ở tấn chức lúc sau, uy lực thật lớn. Bất quá, vệ vô kỵ tiên thạch linh thạch còn thừa không có mấy, vô pháp gom đủ một thành linh dịch, chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ. Không biết một lần công phạt chi thuật, có không mà sát một người tiểu thánh. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, tim đập thình thịch rơi khỏi hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ từ bế quan mật thất trung đi ra ngoài lĩnh ngộ thiên địa một lòng phá vỡ âm dương cực rõ ràng tiểu vệ ngươi rốt cuộc xuất quan long thiên cái thứ nhất nhận thấy được động tĩnh ngâm ra hai câu thuận miệng ai thơ cười buồn tẩu mà đến y gì tâm ảnh cũng đi ra cười ngâm ngâm mà nhìn vệ vô kỵ trên nét mặt tràn đầy quan tâm chi ý cuối cùng không có không tốn thời gian này thuận lợi tấn chức. vệ vô kỵ cười lộ ra một tia bi thế một đạo thánh cảnh hơi thở hướng bốn phía truyền đi Thánh nhân hơi thở, không sai chính là này nói chứa vị, làm người thật là hoài niệm, nhớ tới lúc trước làm bạn thánh tôn nhật tử. Long thiên cảm khái mà nói, vô kỵ, chúc mừng ngươi, ý tâm ảnh ở bên cạnh nói. Chỉ là a thánh mà thôi, khoảng cách thánh nói còn có rất dài một khoảng cách. Vệ vô kỵ lắc đầu, hỏi, hiện tại là khi nào? Còn kém 30 dư ngày, chính là suốt 3 năm, bổn tọa nhớ rõ rành mạch, không có sai. Long thiên đáp, không nghĩ tới, ta dù có thiên cơ hồ lô. Vẫn là bế quan như thế lâu vệ vô kỵ trong lòng cảm khái, thở dài nói. Tiểu vệ, ngươi lần này nói sai rồi. Thánh tôn lão nhân ra nói với ta, mỗi người duyên pháp không giống nhau, lộ đạo có nhanh chậm, cơ duyên có sâu cạn. Có người dùng khi nhiều, có người dùng khi thiếu, kỳ thật không có khác biệt, cái gọi là sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, chính là ý tứ này. Long thiên tính tình không thay đổi, thao thao bất tuyệt mà nói ra, kỳ thật tiếp cận thánh cảnh hiểu được, phí thời gian nhiều ít, cũng không phải quyết định chi nhân. Thánh tôn lão nhân ra nói cho ta đã từng có một người a thánh mười vạn năm khâu ngồi đạo tràng không thể bước vào Thánh nói thọ nguyên hao hết trong nháy mắt kia mới hoàn toàn tỉnh ngộ bước vào Thánh cảnh mười vạn năm khâu ngồi chứng thực vệ vô kỵ gật gật đầu nay hẳn là so lôi tộc thọ nguyên còn muốn thâm hậu tộc loại dùng thần bí mật pháp mới có thể mười vạn năm mà khâu ngồi tu luyện bạch thuyền quân như cũ còn ở ngủ say bất sinh bất diệt không tăng không giảm vẫn duy trì nguyên trạng liền thọ nguyên trôi đi cũng dị thường mà thông thả, phảng phất bị phong ấn tại chấn áp nơi, dùng mật pháp sống sót thượng cổ tồn tại giống nhau. vệ vô kỵ đi vào bạch tuyển quân trước mặt, một người đứng lặng. thật lâu sau, hắn sâu kín thở dài, bạch sư tỷ, ta phải đi. cáo biệt long thiên, y tâm ảnh hai người, vệ vô kỵ chuẩn bị rời đi vân hải thành. huyền minh bằng điệu tựa hồ chán ghét nguyên hải thành nhật tử, tưởng bồi vệ vô kỵ cùng đi trước. vệ vô kỵ không được, đêm này lưu tại vân hải thành. nay đi tất cả đều là ác chiến. thắng bại khó liệu hắn không nghĩ huyền minh đi theo hắn trốn cùng ba người lẫn nhau nói trân trọng vệ vô kỵ truyền tống đi ra ngoài trước đi vào hạ giới bốn hoang vực lại truyền tống đến thiên ngoại chi cảnh một chỗ cánh đồng hoang vu phần rõ phương hướng lúc sau vệ vô kỵ hướng gần nhất thành trì mà đi mấy ngày sau vệ vô kỵ đi vào trong thành tu giả tụ hội trao đổi tin tức nơi tham thính ngày gần đây đại sự biên giới vẫn là một mảnh loạt tượng gió lửa lan tràn dưới mấy chục cái tiểu gia tộc bị san thành bình điện Một ít nổi danh đại gia tộc, cũng bị lan đến gần, gia nhập tranh đấu gay gắt bên trong. Chạy ra trấn áp nơi thượng cổ tồn tại, có một ít người âm thầm cùng đại gia tộc liên thủ, nhưng tiểu thánh lại không có tham gia trong đó. Thượng cổ là lúc, tiểu thánh số lượng 3.000 chi chúng, bị chấn áp tiểu thánh có mấy trăm dư danh, không có khả năng toàn bộ tồn tại xuống dưới. Nếu muốn từ thượng cổ 5 tháng sông đến bây giờ, điều kiện phi giống nhau Hà khắc Thế nhân phỏng đoán ước chừng có 30 dư danh tiểu thánh, dùng mật pháp không sinh bất tử miễn cưỡng sống đến hiện tại lúc trước này đó tiểu thánh bị chấn áp thiên ngoại chi cảnh xếp hạng tiền tam mười đại gia tộc này tổ tiên đều có ra tay có thể nói kẻ thù tuy rằng qua vô cùng năm tháng nhưng đối với bị chấn áp chư thánh tới nói lại là giống như hôm qua giống nhau không có hung hăng mà đại khai sát giới trả thù đã xem như này đó gia tộc vật khí còn trông cậy vào này trở thành nội tình ô dù trên phố truyền lưu này đó tiểu thánh sở dĩ không có ra tay là bởi vì bọn họ phát hiện thượng cổ đại chiến lúc sau Chư thánh rời đi bí mật. Lúc trước chư thánh truy tìm đại đạo trường sinh mà đi, rời đi con đường bị tiểu thánh phát hiện. Con đường này chỉ có tân chức thánh cảnh, mới có thể có điều phát hiện, hiện tại này đó tiểu thánh đang ở dò xét con đường. Bước vào thánh nhân tri cảnh, sao lại để ý một ít gia tộc kích lợi. Đương nhiên là buồn trường sinh mà đi. Nói có lý, đại đạo trường sinh mới là tu giả truy tìm. Giúp đỡ gia tộc ra tay người, đều là một ít âm hư cảnh thượng cổ tồn tại, thực lực đều không phải là vô địch. trước kia xem trọng bọn họ. Những người này hấp thu người khác thọ nguyên, cường đoạt thiên đạo ban tặng, nhân quả tới rồi, kết cục sẽ thực thảm. Đại gia tộc Trung nhưng thật ra xuất hiện không ít cường giả, gần nhất cơ gia tuyệt thế thiên tài Cơ Văn Thiên, tấn chức tới rồi Á Thánh chi cảnh. Cơ Văn Thiên tân chức đến Á Thánh chi cảnh. Luân hồi thân thể cũng là hiếm thấy thiên phú, ở điện tịch bình thuật chung, cũng là chỉ ở sau ngộ đạo thân thể, thuộc về trong truyền thuyết thiên phú. Vệ Vô Kỵ nghe thấy cái này tin tức, trong lòng ám ấm. Tấn chức cá thánh lúc sau, cơ văn thiên bắt đầu chuẩn bị đại hôn, tân nương chính là tư mã gia tuyệt thế thiên tài, đích chuyển chi nữ tư mã vô ưu. chương 1282, Đại sát Tứ Phương. Tấn trước cá thánh lúc sau, cơ văn thiên bắt đầu chuẩn bị đại hôn, tân nương chính là tư mã vô ưu. Nhưng tư mã vô ưu lưu lại một đạo viễn cổ trận đồ, làm cơ văn thiên phá giải lúc sau, mới đồng ý đại hôn. Chuyện này bị truyền đi ra ngoài, náo đến ồn ào huyền náo, cơ hồ mỗi cái gia tộc đều đã biết chuyện này Cơ văn thiên tấn chức á thánh thực lực, ẩn ẩn là thiên ngoại chi cảnh hậu bối trung đệ nhất nhân. Gia tộc nào không hy vọng hôn phu như thế. Nhà ai nữ tử không nghĩ nào vào trong ngực Cho nên, mọi người đều cho rằng tân nương ra đề mục khảo một khảo tương lai hôn phu, chính là một chút tiểu tùy hứng làm khó dễ. Chỉ đương hai người mặt mày đưa tỉnh, nhiều một ít chuyện xưa, thành tựu một đoạn giai thoại. Không nghĩ tới tư mã vô ưu trong lòng, sớm đã có kháng hôn chi ý. Cơ văn thiên cũng một ngụm đáp ứng xuống dưới Ở hắn xem ra chính mình á thánh thực lực, phá giải trận đồ không nói chơi. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán ở ngoài, hắn không có có thể phá giải, chỉ có thể thừa nhận thất bại. Tư mã vô ưu cũng coi đây là tử, đem hôn kỳ vô hạn mà hoán lại đi xuống. Cái gì viễn cổ trận đồ, thế nhưng có thể khó trụ á thánh thực lực. Có người giật mình hỏi. Chuyện phát sinh phía sau, càng thêm lệnh người giật mình. Một người tiểu thánh mộ danh mà đến, cầm trận đồ, nhìn một ngày một đêm, cuối cùng cũng là lắc đầu rời đi mà đi. Nói chuyện người đáp, tiểu thánh thực lực đều không thể khám phá trận đồ. Xem ra tư mã vô ưu là không muốn gả cho cơ văn thiên bên cạnh có người chen vào nói nói. Cũng không phải là sao. Cơ gia cảm thấy bị trêu chọc, bắt đầu tức giận. Cơ gia cường thế, tư mã gia nhược, cơ văn thiên cũng nhất định phải nên thú tư mã vô ưu. Hiện tại không biết nháo thành bộ dáng gì nói chuyện người lắc đầu thở dài. Vệ vô kỵ nghe thấy nơi này, vội vàng tiến lên chắp tay, dò hỏi mặt sau tình hình cụ thể và tỉ mỉ. cảm giác bị Tư Mã Vô ưu trêu đùa, Cơ Gia trong cơn giận dữ, gia tộc hai gạ Á Thánh, một người lao giả, một khác danh chính là Cơ Văn Thiên, cùng nhau tỏa chấn Tư Mã ra một trời một vực thành, cưỡng bức Tư Mã ra. Mặt khác Tư Mã gia phản nghịch Tư Mã liên thành, cũng tấn chức tới rồi Á Thánh chi cảnh, cũng cùng nhau đi tới một trời một vực thành, cùng Cơ Gia đứng ở cùng nhau. Tư Mã gia tộc hiện tại là loạn trong giặc ngoài, rất nhiều gia tộc người đều đứng ở Cơ Gia một bên, sôi nổi hướng ra chủ góp lời. Nghe đến đây. Vệ vô kỵ đốt tâm như lửa, chắp tay cảm tạ đối phương, vội vàng rời đi mà đi. Thanh trì truyền tống đại trận, vô pháp trực tiếp truyền tống một trời một vực thành. Vệ vô kỵ chỉ có thể trước truyền tống đến một khác tòa thành trì, lại tiến vào truyền tống trận, mới có thể đến một trời một vực thành. Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ từ một đạo truyền tống trận trung đi ra, dương mắt liền thấy phụ cận tung bay đại kỳ thượng, có cơ gia ký hiệu. Tòa thanh trì này, sao có thể là cơ gia thanh trì? Vệ vô kỵ lấy ra bản đồ xem kỹ, rõ ràng là một cái khác gia tộc thành trì. Bên cạnh một người nam tử đã đi tới, vị này đường xa tới đạo hữu, người bản đồ quá hạn Nay thanh ở nửa năm trước quy về cơ gia. Ta nơi này có mới nhất bản đồ, ngươi khả năng yêu cầu một phần. Vệ vô kỵ thuận tay tiếp nhận bản đồ nhìn nhìn, thu vào trong túi. Một phần bản đồ cần 500 cái linh thạch. Nam tử nói, 500 cái linh thạch cũng quá lòng dạ hiểm độc. Nếu là cơ gia sinh ý. này phân bản đồ ta liền không phó linh thạch vệ vô kỵ ngang ngược vô lý mà nói ha ha, lần đầu tiên thấy có người dám ở cơ gia thành trì không nói lý hiếm thấy a ngươi nếu là không trả giá 500 cái linh thạch lại hướng bản nhân bồi tội năm bước trong vòng làm ngươi thân vẫn mà chết nam tử nợ nụ cười vệ vô kỵ về phía trước đi ra năm bước xoay người nhìn nam tử nam tử trên mặt lộ ra giữ tợn chi sắc phất tay kêu là, bên cạnh bốn gã hộ vệ xuống tới Rút kiếm hướng vệ vô kỵ sát đi Vệ vô kỵ phất phất tay Tranh tranh tranh tranh Bốn đạo kiếm khí tật bắn mà đi Bốn ga hộ vệ bị cùng nhau chém giết Phơi thây trên mặt đất Nam tử thấy vệ vô kỵ như thế thực lực Bị cả kinh dại ra tại chỗ Vệ vô kỵ bắt lấy nam tử Trong thành cơ ra linh thạch Gửi ở địa phương nào Chỉ có thành chủ mới biết được linh thạch gửi nam tử vội vàng nói Vệ vô kỵ hỏi thanh thành chủ vị trí lang không phi hành mà đi Một khác thời gian lúc sau. vệ vô kỵ đứng ở thành chủ dinh thự trên không một đạo huy áp phảng phất thác nước lưu giống nhau vương góc từ trên trời giáng xuống vê dinh thự một đống tiểu lâu ẩm ẩm sập vài tên ngồi ở tiểu lâu bên trong người hoảng không chọn lộ mà trốn thoát người nào làm cản? nơi này chính là cơ gia thành trì ba đạo thân ảnh lược không mà đến đứng ở vệ vô kỵ trước mặt ta tạp chính là cơ gia các ngươi ai là thành chủ vệ vô kỵ hỏi ba gã người tới đều không phải thành chủ vệ vô kỵ giận dữ Nếu không phải thành chủ, đứng ở nơi này làm chi? Cút cho ta xa một chút." Nói xong lời nói, vệ vô kỵ nhẹ nhàng phất tay, rầm rầm. Lại là hai đống phòng ốc bị san thành bình địa. Các hạ khinh người quá đáng." Một người người tới giận dữ, tiến lên hướng vệ vô kỵ động thủ. Mặt khác hai người hướng bên cạnh du tẩu, lăng không hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Vệ vô kỵ nhìn đối phương ba người, thủ đoạn chuyển động, phảng phất lao đuổi bằng giống nhau, kiếm khí tật bắn mà đi. chính diện công sát đi lên người đứng núi chịu xào bị kiếm khí từ trước ngực xuyên vào hậu bối lộ ra đương trưởng thân vẫn rơi xuống trên mặt đất bên trái công thượng người thấy chính diện đồng bạn nhất chiêu chết trong lòng giật mình đang muốn lui về phía sau bị vệ vô kỵ hai mắt ánh mắt bức trụ tức khắc trong óc trống giống mắt nhị mũi khẩu cùng nhau tràn ra tha thiết máu tươi vệ vô kỵ bấm tay bắn ra ba một đạo âm văn công sát quét ngang qua đi bên trái giật huyết người cả người chấn động rơi xuống trên mặt đất tức khắc chết chết đi bên phải người đang ở hướng ra phía ngoài thoát đi nhưng tốc độ lại không đủ mau hô vô hình vô tướng âm văn quét ngang mà đi như thanh phong giống nhau mà sẽ qua hắn chạy như bay thân hình tức khắc dừng lại ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung rơi xuống hạ mất mạng chết đi một cái hô hấp không đến thời gian ba gã cường giả trước sau chết chết đi như thế kiêu ngạo công sát ở cơ gia lãnh địa thành trì chưa bao giờ từng có lúc này chuyến gia truyền đến một tiếng thanh thiếu Cơ gia thành chủ cực nhanh mà đến, lao phu chính là này thành thành chủ, các hạ người nào? Thành chủ thực lực là âm hư cảnh đỉnh, nhìn vệ vô kỵ quát lớn. Ta chính là các ngươi cơ gia muốn đuổi giết người, vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ trầm giọng nói, hảo ngươi cái vệ vô kỵ, dám chính mình đưa tới cửa tới. Chúng hộ vệ nghe lệnh, bày trận cho ta bắt lấy, kỳ công một kiện. Thành chủ nghe tiếng đại hỉ, người ở trong nhà ngồi, công lao chính mình rơi xuống. Hô hô hô. Phía sau 3.000 dư danh hộ vệ thăng lên trời cao, giống như đàn điểu kết đội xoay quanh giống nhau, nháy mắt kết thành một đạo vây khốn chiến trận. Khoảnh khắc chi gian, trong hư không dòng khí hỗn loạn, tứ phương linh khí bị đại trận hấp thu lại đây. Chiến trận khí thế đột nhiên biến đổi, 3.000 hơn người bị áp, hối thành một đạo thật lớn huyền hà, lang không hướng vệ vô kỵ trấn áp lại đây. Cho ta sát. Đây chính là bầu trời rơi xuống công lao. Vệ vô kỵ, ta xem ngươi có không ngăn trở 3.000 chiến trận bị áp. thanh chủ đứng ở chiến trận bên trong chỉ huy mọi người uy phong lấm lấm nói vệ vô kỵ lạnh lùng cười nguyên thần đi ra bên ngoài cơ thể nháy mắt diễn hóa một ngụm thật lớn trùng lớn đàng. âm văn thần thông chi thuật một vòng giống như thực chất âm văn hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi chiến trận uy áp ở âm văn công phạt hạ nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đứng ở phía trước một ngàn hơn người thân hình nháy mắt nổ tung không chung một mảnh hường quang máu tươi như mưa to giống nhau sôi nổi mà xuống Trước 1.283, cứu người. Âm chi đạo văn thần thông chi thuật, một đạo âm văn công phạt liền mà sát 1.000 hơn người. Vệ vô kỵ hiện tại là Á Thánh Chi Cảnh, đừng nói vây đi lên 3.000 người, bực này thực lực liền tính là vây đi lên tam 3.000 người, ở hắn trong mắt, cũng là con kiến giống nhau. Đang. Lại là một tiếng âm văn công sát, cường âm quét ngang phía chân trời. Phanh phanh phanh. Mất đi đại trận phòng hộ đối phương, tổng cộng có 1.600 hơn người, ở trời cao trung tách rời nổ tan xác. Tàn chi đoạn tí huyết vũ sôi nổi mà xuống, nhiễm hồng không trung đại địa, giống như trong truyền thuyết địa ngục huyết hồ giống nhau. Vệ Vô Kỵ thân hình tiến lên, không cần tốn nhiều sức, liền bắt được thành chủ. Thành chủ nhìn Vệ Vô Kỵ, phảng phất thấy vào địa ngục lệ quỷ giống nhau, kinh sợ trong ánh mắt, lộ ra thật sâu tuyệt vọng chi sắc. 3000 người chiến trận, bị hai lần công phạt. Không, hẳn là lần đầu tiên công sát cũng đã tan rã. Như vậy thực lực, cũng chỉ có một lời giải thích, Vệ Vô Kỵ là á thánh chi cảnh. trong thành linh thạch giấu ở địa phương nào vệ vô kỵ hỏi không biết có không giữ được tánh mạng của ta thành chủ không dám lịch, xin tha hỏi giao ra linh thạch miễn ngươi bất tử vệ vô kỵ đáp thành chủ vội vàng mang theo vệ vô kỵ đi vào linh thạch kho hàng tổng cộng 3.000 vạn cái linh thạch bị vệ vô kỵ thu vào trong túi sau đó hắn dẫn theo thành chủ đi tới trong thành truyền tống trận vị trí hỏi thanh truyền tống trận khởi động vệ vô kỵ đem đối phương ngất sau đó điều chỉnh truyền tống trận biến hóa khuôn mặt hướng một trời một vực thành truyền tống mà đi đi ra truyền tống trận vệ vô kỵ đứng ở một trời một vực trong thành dọc theo quen thuộc đường phố vệ vô kỵ một đường về phía trước thực mau liền tới đến một chỗ dinh thự ở ngoài hắn tiến lên hướng hộ vệ chắp tay thỉnh hắn thay thông báo thị nữ tiểu điệp hộ vệ nói cho hắn tiểu điệp cô nương không ở trong cung vệ vô kỵ nghĩ nghĩ thỉnh hắn tìm thị nữ thu nhu hộ vệ đi vào thông báo trong chốc lát thời gian thu nhu đi ra vị công tử này Ta giống như không quen biết ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thu Nhu cười hỏi. Vệ vô kỵ chắc tay, đem một đạo ý niệm truyền tới. Ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng Thu Nhu thất thành kinh hô lên. Vệ vô kỵ một đạo hơi thở trấn trụ bốn phía, đem thanh âm phong bế, không cho truyền ra chút nào, mỉm cười hướng Thu Nhu gật gật đầu. Vệ vô kỵ, ngươi không biết, tiểu điệp tỉ bị cơ ra chỗ tới, liền giam giữ ở một trời một vực thành dịch quang trung. Thu Nhu ý niệm truyền âm nói. Tiểu điệp thế nhưng bị cơ gia người bắt đi. Nơi này chính là tư mã ra một trời một vực thành, cơ gia dám bắt đi tư mã ra người, không cho tư mã ra một chút tình cảm. Thu nhu nói cho vệ vô kỵ, cơ văn thiên bức hôn tiểu thư, tiểu thư liền tìm cơ hội, rời đi một trời một vực thành mà đi, không biết tung tích. Kết quả là cơ gia người, liền tìm thượng tiểu điệp, ép hỏi tiểu thư rơi xuống. Cơ gia dám ở một trời một vực thành bắt người, tư mã ra thế nhưng không một người ra mặt nói chuyện. Vệ vô kỵ ngăn chặn trong lòng lửa giận, hỏi. Thu nhu nói cho vệ vô kỵ, đều không phải là không người nói chuyện, mà là nói chuyện không dùng được. Tư mã lâu dài thân là gia chủ chi bảo đệ, ra mặt cũng chỉ có thể giữ được tiểu điệp, không bị cha tấn ép hỏi, nếu bằng không đã sớm bị cơ văn thiên lục soát hồn, chứng thực tiểu thư hướng đi. Cơ văn thiên, nên sát. Vệ vô kỵ lạnh lùng mà nói. Thu nhu thở dài, nói cho vệ vô kỵ, hiện tại cơ gia hai gạ a thánh, một người cơ gia lão tổ tông kêu cơ Huyền tử. Một người cơ văn thiên mặt khác hơn nữa tư mã liên thành, tổng cộng ba gạ a thánh, cùng nhau liên thủ ngăn chặn tư mã gia Mà tư mã gia chỉ có lao tổ tông một người a thánh, có thể miễn cưỡng chống đỡ cục diện, đã thực không tồi. Nhất đáng giận chính là tư mã gia tộc nhân khác, tất cả đều bỏ đá xuân giếng, cùng nhau đứng ở cơ gia tư mã liên thành một phương. Nếu thật muốn sát, này đó gió chiều nào theo chiều ấy tộc nhân, mới là chân chính nên sát người. Vệ vô kỵ, ngươi hiện tại ngày qua huyên thành. thật sự không phải thời điểm vẫn là chạy nhanh rời đi đi cơ gia người truyền gia tập nã lệnh ở sở hữu biên giới toàn lực lùng bắt ngươi thu nhu nói vệ vô kỵ lắc lắc đầu lần này ngày qua huyên thành liền không có nghĩ tới lùi bước thu nhu cô nương ta có một chuyện muốn nhờ giúp ta liên hệ lao ra tử tư mã lâu dài tiền bối thu nhu nghe xong vệ vô kỵ nói gật gật đầu xoay người rời đi mà đi vệ vô kỵ trước đi vào khách điếm muốn một gian phòng cho khách chủ hạ. lúc này sắc trời đã tối Vệ Vô Kỵ nghỉ ngơi một trận, phòng chừng Thu Nhu đã liên hệ tư mã lâu dài, lúc này mới lặng yên rời đi, thừa dịp bóng đêm hướng dịch quán mà đi. Một chơi một vực trong thành trạm dịch đều không phải là giống nhau khách điếm, mà là một tảng lớn trang viên, chiếm địa pha đại. Bị cơ gia người chiếm trụ lúc sau, người không liên quan đều bị đuổi ra tới, thành cơ gia con cháu doanh địa. Vệ Vô Kỵ quen thuộc con đường, lặng lẽ đi vào dịch quán ở ngoài. Hắn ẩn ẩn cảm giác được dịch quán bên trong có lưỡng đạo cường đại hơi thở. không cần hỏi cũng biết lưỡng đạo hơi thở chính là cơ gia hai gã a thánh cơ gia lão tổ tông cơ huyền tử cùng cơ văn thiên vệ vô kỵ lén đi đi vào chế trụ hai người đưa tới chỗ tối dò hỏi hai gã cơ gia con cháu tương đương mạnh miệng không chịu nói ra tiểu điệp giam giữ vị trí vệ vô kỵ chém giết một người một người khác tức khắc biến sắc vì mạng sống nói ra ngươi nếu là nói dối liền giết ngươi vệ vô kỵ sợ đối phương chơi xấu uy hiếp nói cơ gia con cháu liền sưng không dám Vệ vô kỵ đem này mất, nhét vào chỗ tối góc, sau đó về phía trước mà đi. Một đường thuận lợi, vệ vô kỵ thực mau liền tìm đến giam giữ tiểu điệp địa phương, ven đường không có nhiều ít thủ vệ, trông coi cũng chỉ có hai người. Xem ra cơ ra người cấu kết tư mã liên thành, cho rằng ăn định rồi tư mã ra, cho nên mới như thế lơi lỏng phòng bị. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng ngừng trông coi, đi vào. Người là ai? Ngồi ở góc tường tiểu điệp, tay chân mang theo phủ văn xiềng xích, thấy đêm khuya thời gian tiến vào một người nam tử. Không giống như là cơ gia con cháu, cảnh giác hỏi. Ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm. Ta ở chỗ này thực hảo, không nghĩ đi ra ngoài. Tiểu điệp doanh doanh cười, nói, các ngươi cơ gia muốn dùng cái này vì lấy cớ, hướng tư mã ra làm khó dễ, thật là một cái ý kiến hay. Muốn giết ta liền giết đi, dù sao ta không ra đi. Tiểu điệp tỷ, ta là vệ vô kỵ, ta tới cứu ngươi. Vệ vô kỵ bất đắc dĩ, đành phải lộ ra chính mình chân dung. tiểu điệp thấy vệ vô kỵ mặt bộ cơ bắp mấp máy lộ ra tướng mạo sẵn có như cũ không thể tin được vệ vô kỵ đành phải truyền ra một đạo ý niệm nói ra một kiện chỉ có hai người biết đến sự tình tiểu điệp thu được ý niệm lúc sau tức khắc mày liễu dựng ngược lửa giận dâng lên ngươi ngươi tên hôn đàn này lúc trước vì cái gì đi không từ giã tiểu điệp tỷ đợi chút ta cho ngươi giải thích được không vệ vô kỵ đành phải nói không được không giải thích rõ ràng ta không đi tiểu điệp tới tính tình. Nói. Vệ vô kỵ đành phải nói tiếng đắc tội, nhẹ nhàng đem tiểu điệp ngất lại đây, một phen xả đoạn phù văn xiềng xích, đối ở trên người rời đi mà đi. Đi vào dịch quán bên ngoài, vệ vô kỵ dọc theo yên lặng đường tắt mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi vào cùng tư mã lâu dài ước định địa điểm. Vệ vô kỵ cùng chờ tại đây hộ vệ gặp qua, sau đó ẩn thân ở trong kiệu, bị người nâng hướng tư mã lâu dài dinh thự mà đi. Tới rồi tư mã lâu dài dinh thự, cô kiệu cũng không thu hút cửa sau mà nhập. trực tiếp nâng tới rồi thính đường. Vệ vô kỵ lúc này mới đánh thức tiểu điệp, cùng nhau đi ra. Tư mã lâu dài nhận được Thu Nhu truyền lời, không biết vệ vô kỵ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng vẫn là phái tâm phúc, theo xử lý đi xuống. Hiện tại thấy vệ vô kỵ cùng tiểu điệp cùng nhau đi ra cố kiệu, tức khắc cả kinh trận mắt há hốc mồm, thầm tiêu không ổn. chương 1284, sinh tử quyết chiến. Tư mã lâu dài thấy vệ vô kỵ cùng tiểu điệp cùng nhau đi ra cố kiệu, tức thầm tiêu không ổn. Kể từ đó, cơ gia nhất định sẽ vào ngày mai là lúc, hướng tư mã ra muốn người. Gia tộc lao tổ tông một người, chỉ sợ là khó có thể ứng đối. Vệ vô kỵ tính cách từ trước đến nay nhiều nhiều, như thế nào cũng bất hòa chính mình thương lượng một chút, liền làm ra bực này lô mang việc. Tiền bối tại thượng, văn bối có lễ. Vệ vô kỵ chắp tay bái kiến tư mã lâu dài, nói, hôm nay việc có chút hấp tấp, văn bối lo lắng tiểu điệp tỷ an nguy, mới gấp không chờ nổi mà ra tay. vừa rồi ta đã nghĩ tới giải quyết phương pháp sẽ không làm cơ ra mượn cơ hội làm khó dễ tiểu điệp đang muốn hướng về vô kỵ phát hỏa nghe thấy vệ vô kỵ lời nói là lo lắng cho mình ăn nguy, mới không màng tất cả mà lẻn vào dịch quán mạo bị hai gã á thánh phát hiện nguy hiểm cứu chính mình trong lòng không khỏi mềm lũn đầy ngập lửa giận hóa thành một tia khắc cảm giác khỏe mắt ngó vệ vô kỵ liếc mắt một cái không nói gì vô kỵ ngươi nói có giải quyết phương pháp nói đến nghe một chút tư mã lâu dài hỏi đợi chút ta đi chạm dịch đại náo một phen cơ gia biết là ta việc làm liền không có lý do làm khó dễ vệ vô kỵ đáp ngươi đi đại náo một phen vô kỵ chạm dịch có cơ gia hai gã a thánh không phải ta xem thường ngươi à, chỉ bằng thực lực của ngươi quả thực liền giống như chịu chết giống nhau tư mã lâu dài trong lòng đọc khí cảm thấy vệ vô kỵ việc này làm được quá mức lỗ mãng đừng tưởng rằng ngươi đã từng giết cơ ra một người a thánh liền có thể đối mặt cái khác a thánh lần đó chính ngươi cũng biết là được đến cường giả trợ lực. Vệ vô kỵ thấy tư mã lâu dài, hơi hơi mỉm cười, giơ tay lộ ra một tia hơi thở, hướng đối phương trôi nổi mà đi. Gì? Đây là? Là, là thánh nhân hơi thở, á thánh. Ngươi, ngươi dùng phủ văn chi thuật, ngưng tụ ra á thánh hơi thở. Tư mã lâu dài mặt mang kinh sắc, không thể tin được vệ vô kỵ đã tân chức á thánh, nghĩ tới phủ văn chi thuật. Tiền bối, thỉnh lại xem cẩn thận. Vệ vô kỵ sử dụng càng cường hơi thở. hướng tư mã lâu dài quấn quanh mà đi tư mã lâu dài tức khắc dại ra nhìn vệ vô kỵ mấy phút lúc sau mới nói ra lời nói tới á thánh chi cảnh vô kỵ ngươi tấn chức á thánh chi cảnh vệ vô kỵ nhoẻn miệng cười gật gật đầu tiểu vệ ngươi thật sự tấn chức tiểu điệp nghe vậy đại kinh thất sắc vong tình dưới bắt lấy vệ vô kỵ đôi tay gần gũi thượng hạ đánh giá trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười tư mã lâu dài cao mày dán ra vớt dâu ha hả cười Sở hữu nôn nóng không còn sót lại chút gì, liên tiếp gật đầu, liên thanh nói tốt. Ba người ở trong phòng ngồi xuống, vệ vô kỵ hướng tiểu điệp dò hỏi tư mã vô ưu hành tung. Tiểu vệ, tiểu thư hướng đi, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu điệp thở dài nói. Mấy năm phía trước, vệ vô kỵ đi không từ giã lúc sau, tư mã vô ưu liền quyết định ở bí cảnh bế quan. Sau lại được đến có một 102 cơ duyên, tu luyện tiến bộ vượt bậc, tấn chức tới rồi âm hư cảnh đỉnh chi cảnh. Nàng cho rằng thực lực của chính mình. đủ để tự bảo vệ mình, nhưng phản hồi ra tộc không lâu, liền gặp gỡ tấn trước á thánh Cơ Văn Thiên. Sự tình phía sau, vệ vô kỵ cũng biết. Cơ Gia cảm thấy bị chơi bừa, hướng Tư Mã Gia bước hôn. Tư Mã Vô ưu tuổi hồ sớm có quyết định, không có nói cho bất luận kẻ nào hướng đi, một mình rời đi. Tư Mã Gia, Cơ Gia người đều dùng mật thuật đẩy diễn quá hành tung, được đến nhất trí kết quả. Tư Mã Vô ưu đã không ở thiên ngoại chi cảnh, nhưng cụ thể vị trí lại đẩy diễn không ra. Kỳ thật. Ta đối mỗi người đều là ăn ngay nói thật, nhưng chính là không có người tin tưởng. Cơ ra không tin, liền cửu ra ra cũng không tin, hiện tại liền tiểu vệ cũng tới dò hỏi. Tiểu điệp nói thầm mà nói. Tiểu điệp tỷ, ta tin tưởng ngươi. Vệ vô kỵ gật đầu cười, chuẩn bị cáo từ rời đi. Tư mã lâu dài ngăn lại vệ vô kỵ. Vô kỵ, nếu muốn giải quyết việc này, có thể không cần ngươi biện pháp. Kỳ thật tư mã ra nội tình, không có ngoại giới tưởng tượng như vậy kém. Vệ vô kỵ lộ ra kinh ngạc. không rõ tư mã lâu dài trong lời nói ý tứ, tư mã lâu dài vướt râu mỉm cười, lao thần khắp nơi bộ dáng, đem tình hình thực tế nhất nhất nói tới. nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ gặp được tư mã gia lão tổ tông, a thánh thực lực tư mã gương sáng, tư mã gương sáng nhìn vệ vô kỵ trên dưới đánh giá, thật lâu sau mới chậm rãi nói, tư mã gia khí vận chưa tuyệt, thường suy tại đây nhất cử. có vệ vô kỵ trợ lực, tư mã gia định già phản kích chi kế. mà lúc này trạm dịch nội cơ gia cũng đã nhận ra tiểu điệp mất tích. phảng phất xem náo nhiệt giống nhau vệ vô kỵ ở cơ gia thành trì giết được thây sơn biển máu việc cũng là tầng tầng hướng về phía trước bầm báo đưa đến cơ gia á thánh cơ huyền tử cơ văn thiên trước mặt những người này nói ngoa đem vệ vô kỵ nói được phảng phất thánh nhân dường như thật sự là buồn cười cực kỳ cơ văn thiên khịt mũi coi thường căn bản không tin vệ vô kỵ có như vậy thực lực nói nữa người tới chỉ là tự xưng vệ vô kỵ rốt cuộc là thật là giả còn rất khó nói cơ huyền tử hoài nghi Vệ vô kỵ có thể hay không ở mất tích mấy năm gian, tấn chức tới rồi Á Thánh Chi Cảnh. Cơ văn thiên tỏ vẻ, chính mình chính mắt gặp qua vệ vô kỵ, tuyệt phi ngộ đạo thân thể, sẽ không nhanh như vậy liền tấn chức đến Á Thánh Chi Cảnh. Trong thành có gần 3.000 hộ vệ bị chém giết, đã chết nhiều người như vậy, luôn là sự ra có nguyên nhân. Chờ ngày mai bình định tư mã ra lúc sau, ta muốn đích thân đi kia tòa thành trì nhìn xem, mắt thấy vì thật, liền sẽ không có nghi ngờ. Cơ huyền tử vốt dâu nói, đến nỗi tiểu điệp thần bí trốn chạy. mặc kệ nội tình như thế nào có vô nội gian tiếp ứng dùng loại nào biện pháp này đó đều không quan trọng chỉ cần bắt lấy tư mã ra hết thể liền đều giải quyết hai người lập tức đưa tin tư mã liên thành tốc tới thương nghị đối sách ba người nhất trí quyết định ngày mai liên thủ cùng nhau bắt lấy tư mã gương sáng hoàn toàn giải quyết tư mã ra phiền toái hôm sau sáng sớm cơ huyền tử cơ văn thiên tư mã liên thành ba người cùng nhau đi vào tư mã ra cung thành đứng ở đại điện phía trên tư mã gương sáng ra tới nói chuyện. Cơ huyền tử trầm giọng phát âm, thị uy thanh âm giống như búa tạ giống nhau, đập ở cung thành mỗi người trong lòng. Cung thành chung mỗi người, đều là một tiếng kêu rên, sắc mặt tái nhật như tờ giấy giống nhau. Một ít thực lực yếu kém người, đương trưởng liền ngã trên mặt đất, ngất qua đi. Một tiếng thanh khiếu truyền đến, tư mã gương sáng từ nơi xa lược không mà đến, đứng ở ba người trước mặt. Tư mã gương sáng, người đêm qua từ trạm dịch cứu đi thị nữ tiểu điệp, ra sao dụ ý? Cơ huyền tử trầm giọng hỏi. Gương sáng đạo hữu, gì ra lời này? Tại hạ đêm qua vẫn luôn ở trong cung, cũng không biết việc này. Tư mã gương sáng giải thích nói. Không cần giải thích, có thể ở lão phu mí mắt phía dưới cứu đi thị nữ, trừ bỏ ngươi ở ngoài, một trời một vực thành còn có gì người, có nảy thực lực. Cơ huyền tử xua tay nói. Cơ văn thiên cùng tư mã liên thành, hướng bên cạnh rời bước, ẩn ẩn lấp kín tư mã gương sáng đường lui. Tư mã gương sáng không có chút nào hoảng loạn, ha hả cười, chư vị có điều không biết. Có thực lực làm thành việc này người, tại đây một trời một vực trong thành, đều không phải là Lao Phu một người. Hắn nói âm vừa ra, một bóng người cực nhanh mà đến. Cơ huyền tử, cơ văn thiên, tư mã liên thành ba người, trong lòng đều là chầm xuống. chương 1285, vệ vô kỵ đối cơ văn thiên. Tư mã lâu dài huynh trưởng, tư mã ra ra chủ tư mã lâu dài, từ nơi xa lược thân mà đến. Cơ huyền tử, cơ văn thiên, tư mã liên thành ba người, trong lòng đều là trầm xuống. có một loại dự cảm bất hảo. Tư mã lâu dài, ngươi không phải chúng độc khó có thể chữa khỏi. giường trên giường sao? Tư mã liên thành tiến lên một bước, trầm giọng nói: khó có thể chữa khỏi, không phải vô pháp chữa khỏi. Lao phu chẳng những chữa khỏi độc thường, còn thuận tiện có điều đột phá. Tư mã lâu dài nói xong lời nói, cả người hơi thở hướng ra phía ngoài như đại giang vỡ đê giống nhau, gào thét mà đi. Á thánh chi cảnh, ngươi nguyên lai là trá bệnh, kỳ thật là bế quan đột phá tân trước. tư mã liên thành rốt cuộc lộ ra kinh sắc. Cơ huyền tử, cơ văn thiên hai người, cũng là sắc mặt khó coi. Vốn tưởng rằng là ba đối một treo cổ, hiện tại biến thành tam đối nhị quyết đấu, một hồi tất thắng chiến đấu, nhiều rất nhiều biến số. Chắc không được đem qua ra tay cứu người, ngươi chờ là nghị kỹ rồi yếu quyết vừa chết chiến A. Ha ha! Cơ huyền tử trong phút chốc khôi phục tươi cười, chính là, chúng ta có ba người, các ngươi lại là hai người, thắng bại như thế nào, không cần lao phu nhiều lời. Hắn nói âm vừa ra Lại một đạo thân ảnh điện xạ mà đến, vệ vô kỵ đứng ở giữa sân, cả người tản mát ra thánh nhân khí thế, tựa như thần chỉ giống nhau. Vệ vô kỵ, thật là ngươi. Cơ văn thiên nhìn đối phương, một chương kinh ngạc mặt pháng phất gặp quỷ giống nhau, ngươi thế nhưng cũng tấn trước á thánh chi cảnh. Cơ huyền tử, tư mã liên thành tâm đi xuống chậm, cuối cùng ưu thế cũng đã không có, tam đối tam, đây là một hồi thắng bại khó liệu quyết chiến. Ngươi có thể tấn trước, ta cũng giống nhau có thể. ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể tấn chức cá thánh chi cảnh sao vệ vô kỵ nhìn cơ văn thiên cười nói cơ văn thiên vị này ngại lời sắc mặt phát lệnh muốn tiến lên động thủ đúng lúc này bốn phía hơi thở bỗng nhiên biến đổi tuy rằng cảnh trí vẫn là nguyên lai like cảnh trí nhưng lại nhiều một ít khó lòng giải thích biến hóa cơ huyền tử tư mã liên thành cơ văn thiên ba người cùng nhau biến sắc nhìn phía tư mã gương sáng tin tưởng chư vị đã đã nhìn ra cung thành đã có một ít biến hóa đừng quá lo lắng nay chỉ là một đạo phong tỏa mà thôi bảo đảm các ngươi sẽ không đào tẩu tư mã gương sáng luốt râu cười nói vậy chuyến đi cơ văn thiên dẫn đầu ra tay hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đi công phạt chi thuật giống như một đạo ngọn núi đè xuống vệ vô kỵ hướng bên cạnh tránh ra, ầm ầm ầm đại điện một góc bị phá hủy tàn gạch đoạn ngói rầm rơi xuống mặt đất vệ vô kỵ giơ tay một đạo kiếm khí phản giết qua đi cơ văn thiên nhảy thân hiện lên kiếm khí chạm trên mặt đất Hiện ra một đạo mấy trượng thâm khe ránh. Hai người lẫn nhau công sát, thân hình chợt lõe mà không, hướng cung thành nơi xa mà đi. Tư mã liên thành, đối thủ của ngươi là Lao Phu. Tư mã lâu dài về phía trước một bước, la lớn. Thật lâu trước kia, ta liền muốn giết ngươi, hiện tại mới chờ đến cơ hội này. Tư mã liên thành hướng đối phương đi đến. Ta cho ngươi tìm một chỗ, chúng ta sinh tử quyết đấu. Tư mã lâu dài vớt râu mỉm cười, một đạo hắc động đột nhiên ở hai người dưới chân xuất hiện, đem hai người cắn nuốt đi vào biến mất tại chỗ. Tư mã gương sáng, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai người. Người kỹ xảo không tồi, đáng tiếc ca, không có thiết hạ pháp trận công sát, không xem như tốt nhất. Cơ huyền tử cười nói, ha ha, ngươi cho ta ngốc ca. Nếu bày ra công giết pháp trận, đã sớm bị ngươi đã nhìn ra. Người cơ gia nguyên bản chính là tư mã gia phụ thuộc, thế nhưng ác nâu khinh chủ, hiện tại sở hữu hết thảy, cũng nên còn cấp tư mã gia. Tư mã gương sáng một đôi nhìn như vẫn đục lao mắt, Bán ra lưỡng đạo sắc bén tinh quang, giơ tay hướng cơ huyền tử công sát mà đi, hai người chiến ở cùng nhau. Vệ vô kỵ cùng cơ văn thiên lẫn nhau rằng có, bốn phía cung quyết, ở hai người giao phong dưới, đều biến thành một mảnh phế tích gạch ngói. Ngươi thế nhưng tu luyện bốn loại đạo văn, thật sự là ra ngoài ta dự kiến, phía dưới cũng nên ta ra tay. Cơ văn thiên nhìn đối phương, chậm rãi nói. Cơ văn thiên, đây là một hồi công bằng quyết đấu, ngươi có cái gì thủ đoạn liền lấy ra tới đi. vệ vô kỵ thiên hoang kiếm giống như linh vật giống nhau tại bên người hư không du tẩu phát ra khánh âm kiếm minh luân hồi thân thể không chỉ là một loại thiên phú cũng là vô thượng thần thông chi thuật vệ vô kỵ ngươi cũng không hiểu biết luân hồi làm ta đưa ngươi tiến vào luân hồi cơ văn thiên nguyên thần từ thân hình trung đi ra rời bước tiến lên chìm vào dưới nền đất ầm ầm ầm mặt đất chấn động một đạo thật lớn cửa đá từ dưới nền đất dâng lên lộ ra tuyên cổ mênh mông khí thế hô một đạo màu đen bụi mù Giống như huyền hà giống nhau, từ đại môn trung bừng lên. Vệ vô kỵ thu hồi thiên hoang kiếm, ngưng thần lấy đãi. Khói đen lăng không hóa thành hai chỉ bàn tay to, trong đó một con, hướng vệ vô kỵ trộm tới. Phanh, Vệ vô kỵ một trưởng cách không huy đi, bôi mù độc thủ theo tiếng mà tán. Vệ vô kỵ bên cạnh tránh đi, chuẩn bị lần thứ hai ra tay. Đột nhiên, hắn thấy khói đen diện hóa một cái tay khác, bắt lấy cơ văn thiên, đi vào cửa đá bên trong, biến mất không thấy. Ngay sau đó. cửa đá trung màu đen bụi mù bừng lên, diễn hóa ra 10 chỉ thật lớn độc thủ, hướng vệ vô kỵ trộm tới, vệ vô kỵ diễn hóa một mảnh cuồng phong chi nhận, vèo vèo vèo, vô số lưỡi dao gió phá không mà đi, 10 chỉ độc thủ không thể ngưng hình, toàn bộ tán làm bụi mù. hô hô hô, một chỉ độc thủ diễn hóa ra tới, hướng vệ vô kỵ trộm tới, vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, không hề ngăn cản, tùy ý độc thủ bắt lấy chính mình, đi vào cửa đá bên trong. ngay sau đó. vệ vô kỵ đứng ở một chỗ bình nguyên phía trên đưa mắt nhìn lại bình nguyên tung hoành gần 10 dặm vương vức giống như đài cao giống nhau bốn phía là vô tận u mê hoặc không cơ văn thiên liền đứng ở ngàn trượng ở ngoài mắt lạnh nhìn hắn vệ vô kỵ không ai có thể tránh được luân hồi tay liền ta chính mình cũng vô pháp đào tẩu cơ văn thiên nói khoảnh khắc chi gian bốn phía hư không cảnh trí biến đổi xuất hiện một ít hình ảnh cảnh tượng hướng hắn nên diện đánh tới suýt xảy ra thai nạn ngay sau đó Vệ vô kỵ phát hiện chính mình đứng ở nơi nào đó đường cái phía trên, bốn phía là rộn ràng nhốn nháo đám người. Nếu là diễn hóa ảo cảnh, vậy không cần. Vệ vô kỵ bấm tay bắn ra, bang. Búng tay chi gian, một đạo âm văn hướng bốn phía tan đi. Bốn phía đường cái cảnh tượng, chật dừng lại, toàn bộ trở nên mơ hồ, tiêu tán mà đi. Xem ra người đối huyễn chi đạo văn, có rất sâu tạo nghệ cùng hiểu được, trong khoảnh khắc là có thể rời khỏi tới. Cơ văn thiên đứng ở tại chỗ, trầm giọng hỏi. Ngươi là đứng ở tại chỗ nói chuyện sao? Ta nói rồi diễn hóa ảo cảnh liền không cần, trước mắt vẫn là một đạo ảo cảnh. Vệ vô kỵ búng tay một vang, bốn phía cảnh trí tuy rằng không có biến hóa, nhưng nếu cẩn thận xem kỹ, vẫn là có thể cảm giác được, có một tầng vô hình chi vật, tiêu tán mà đi. Bạch bạch bạch. Vệ vô kỵ liên tục búng tay, bốn phía mấy đạo vô hình chi vật, giống như màn kéo ra giống nhau, một tầng tầng mà tan đi. Ngươi ở ta tiến vào là lúc, liền bắt đầu bày ra chín đạo ảo cảnh. Chứ bỏ đạo thứ nhất cảnh trí bất đồng, mặt sau tám đạo, đều cùng chân thật giống nhau như lúc. Cơ văn thiên, người đem ta đưa tới nơi này, cũng chỉ có nảy đó gạt người siết sao. Vệ vô kỵ cười lắc đầu. Ảo cảnh tức là chân thật, chân thật cũng là ảo cảnh, lẫn nhau không có khác nhau. Nơi này kêu luân hồi đài, ta mỗi lần tử vong lúc sau, đều sẽ xuất hiện này tòa đài cao, sau đó trông thấy chính mình luân hồi. Cơ văn thiên nói chuyện tri gian, bên người mặt đất, hiện ra một cái năm thước lớn nhỏ hát động. Một người ăn mặc không giống nhau quần áo, sơ không giống nhau kiểu tóc Cơ Văn Thiên, từ trong hắc động bay lên, huyền ngừng ở ba thước cao trong hư không. mươi 1286, Luân hồi thân thể thần thông. Cơ Văn Thiên nhìn giống nhau như lúc chính mình, phảng phất ở kể rõ một đoạn chuyện cũ. Ta thấy chính mình Luân hồi, đã từng là một người á thánh Cơ Văn Thiên khi nói chuyện, nhẹ nhàng mà phất tay. Từ dưới nền đất đứng ra tên kia Cơ Văn Thiên, đồng nhiên mở to mắt, thân hình lướt trên, hướng vệ vô kỵ rết qua đi. Tại đây đoạn luân hồi chung, ta hiểu được đạo văn cùng ngươi giống nhau, là phong chi đạo văn, sắt. Cơ văn thiên thanh âm trở biến, trong giọng nói lại nhiều túc sát chi ý. Nào lên tới cơ văn thiên, cả người khí thế đại biến, cùng phong ở trên hư không trung ngưng tụ thành hình, ở dưới chân diễn hóa thành một cái phong chi cự long. hắn đứng ở long đầu phía trên, cả người tản mát ra thánh nhân hơi thở, hai mắt tinh quang nhìn thẳng vệ vô kỵ, lăng không công sát mà đến. Đây là chân chính á thánh công sát, cùng diễn hóa phân thân không giống nhau. Phân thân dựa vào bản tôn mà tồn tại, thực lực nơi phát ra với bản tôn. Nhưng công sát mà đến Á Thánh lại không giống nhau, thực lực cùng cơ văn thiên không quan hệ, hoàn toàn chính là độc lập một người. Bởi vì cơ văn thiên căn bản là không có tu luyện phong chi đạo văn, nhưng người tới lại có thể thi triển phong chi đạo văn, thần thông công giết uy thế, không ở vệ vô kỵ dưới. Cơ văn thiên luân hồi thân thể, mang đến kinh người thiên phú, thế nhưng là triệu hoàn chính mình luân hồi chi thân. Vệ vô kỵ hai mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Như vậy thiên phú quá đáng sợ, không hổ là điện tịch thượng ghi lại hiếm thấy thiên phú. Ngàn trượng khoảng cách, đối với Á Thánh tới nói, bất quá gang tức mà thôi. Côn phong cự Long trong nháy mắt, liền đánh tới vệ vô kỵ phụ cận. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, thân hình tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trên hư không, người tới bên người. Cận chiến công sát, vệ vô kỵ huy quyền hướng đối phương sát đi, phanh. Đối phương ra quyền đón nhận, hư không phát ra vàng lớn, quyền lực dư thế, giống như đầu thạch và nước giống nhau hướng tứ phương tản ra mà đi người tới thắng không nổi vệ vô kỵ quyền lực thân hình về phía sau bay ngược mà đi biến mất ở trên hư không vệ vô kỵ một cái tay khác chống lại cuồng phong cự long đỉnh đầu nhẹ nhàng dùng sức đem một viên long đầu nằm xuống dưới hô hô hô cuồng phong ngưng tụ cự long tùy theo hỏng mất hóa thành vô hình gào thét tan đi người tu luyện bốn loại đạo văn phong lôi âm kiếm thực lực là tu luyện một loại đạo văn người bốn lần chỉ dựa vào mạnh mẽ công sát là có thể đánh chết một người a thánh, thật sự là lệnh người khiếp sợ. Nhưng mà ngươi làm này hết thảy cũng không có cái gì tác dụng. Cơ Văn Thiên nhìn phía vệ vô kỵ, lắc đầu nói. Ngay sau đó, vệ vô kỵ thấy bị chính mình một quyền phá hủy người tới, lại từ mặt đất trong hắc động thăng ra tới. ở hắc động phía trên lẳng lặng mà nhắm mắt huyền đỉnh. Ta còn nhớ tới một đoạn luân hồi ở cái kia xa xôi thời đại, ta tu luyện đến a thánh chi cảnh, hiểu được lôi chi đạo văn. Theo Cơ Văn Thiên nói chuyện. Bên cạnh mặt đất lại xuất hiện một cái hấp động, một bóng người từ hấp động bên trong, bay lên ra tới. nay đạo nhân ảnh lại là một người đầu bạc lao giả, già nua dung nhan, mặt mày mơ hồ có thể nhìn ra cơ văn thiên bộ dáng, là lao niên cơ văn thiên. Sắt! Cơ văn thiên lạnh giọng quát mắng, treo không đứng thẳng lao giả, đống nhiên mở hai mắt, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Một đạo lưu quang giật điện lược không mà đến, phảng phất sáng như tuyết lưới dao, hoa phá trường không giống nhau. Đầu bạc lao giả nháy mắt giết đến. lôi chi đạo văn diện hóa một mảnh lôi vân chính mình đứng ở đám mây hướng vệ vô kỵ vào đầu trấn áp xuống dưới vệ vô kỵ một tiếng thét dài thân hình phóng lên cao kéo ra một đạo tàn tướng một quyền đảo nhập lôi vân bên trong hoen lôi vân theo quyền thế tiêu tán vệ vô kỵ công sát dư thế chưa giảm đem đầu bạc lao giả bạo hoen bay ngược mà đi biến mất ở không trung bất quá lao giả ở không trung biến mất ngay sau đó liền lại từ trong hát động thăng ra tới vô dụng hắn lực lượng đến từ luân hồi Cùng ta không có quan hệ. Bởi vì có luân hồi, cho nên mới có thể ngưng tụ thành hình, ngươi liền tính sát một nghìn lần, cũng là vô pháp." Cơ Văn Tiên khẽ miệng lộ ra một tia ý cười, chậm rãi giảng thuật chính mình văn tích, "Ta nhớ rõ rất nhiều lần luân hồi, ở lần nọ luân hồi chúng, ta hiểu được Âm Chi Đạo Văn, tu luyện đến á thánh chi cảnh. Cái thứ ba hắc động xuất hiện, một đạo thân ảnh bay lên ra tới, một người bạch tí trung niên văn sĩ, dưới hàm mỹ dâu chi cần, cũng thế là trung niên, Cơ Văn Thiên bộ dáng." Hô Trung niên văn sĩ hướng vệ vô kỵ cực nhanh mà đến, trong tay nhiều một cây sáo, ở bên môi thổi lên, mù mịt huyền âm mà xuống. Mấy đạo ảo cảnh theo thanh âm đánh út lại, vệ vô kỵ thấy chính mình đứng ở một chỗ miếu đường phía trên, bốn phía là chiều bãi người. Hắn không để ý đến này đó, phảng phất làm như không thấy giống nhau, hướng bên cạnh công tới. Phanh! ảo cảnh biến mất, trung niên văn sĩ bị đánh chết, biến mất ngay mắt, lại từ hắc động chui ra tới, ở mỗi thế luân hồi chung, ta thiếu niên nổi danh, đeo kiếm đi thiên ngai. Ngự kiếm chi thuật không người có thể cập. Hiểu được kiếm chi đạo văn, thanh tiêu á thánh chi cảnh. Cơ văn thiên nói chuyện chung, quá nhiều thương cảm, xa vào với quá khứ thời gian. Đạo thứ tư hắc động trên mặt đất xuất hiện, một người 13-14 tuổi thiếu niên, từ trong hắc động bay lên ra tới, mở hai mắt, hướng vệ vô kỵ công sát mà đi. Hô! Một đạo thật lớn kiếm hình, mười trượng chi trường, bị thiếu niên ở trên hư không trung diện hóa ra tới. Đây là nhất thức thần thông chi thuật. vô biên kiếm khí ở kiếm hình bốn phía quanh quẩn tựa như quần thần bảo vệ xung quanh quân chủ giống nhau thiếu niên lăng không nắm chặt bắt lấy chuôi kiếm hướng vệ vô kỵ hạ trả mà đến vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ giơ tay đón nhận thịt trường tiếp được chém xuống cự kiếm keng cự kiếm dừng ở vệ vô kỵ trong tay bị chắn xuống dưới ngưng tụ cự kiếm tiêu tán hóa thành vô số lưu quang bay múa nhưng ngay sau đó bay múa lưu quang diện hóa một hồi kiếm vũ tiếp tục hướng vệ vô kỵ công sát mà đến Vệ vô kỵ thân hình nháy mắt biến mất, đứng ở thiếu niên bên người, một đạo kiếm khí thẳng giết qua đi. Thiếu niên giơ tay ngăn cản, lại không bằng vệ vô kỵ thực lực. Chí cường kiếm khí xuyên thùng hết thảy ngăn cản, nháy mắt xuyên vào thân hình, đem thiếu niên chém giết. Cùng phía trước ba người giống nhau, biến mất thiếu niên từ hắc động bay lên, một lần nữa huyền ngừng ở không trung. Cơ Văn Thiên, ngươi luân hồi quá yếu, hoàn toàn không đủ xem a. Vệ vô kỵ thân hình hướng đối phương lao đi. Ta chỉ là cho ngươi triển lãm một chút. Liền tính ngươi tu luyện bốn loại đạo văn, ở trước mặt ta, cũng bất quá như thế mà thôi. Cơ văn thiên lắc đầu nói, ngươi kiếp này liều mạng theo đuổi nói, ta ở luân hồi chung, đã được đến. Đến nỗi ngươi ngộ đạo thân thể, căn bản chính là một cái nói dối. Thế nhân chi ngôn, phần lớn này đây tin vịt hoa vệ mộ chưa bao giờ nói qua chính mình là ngộ đạo thân thể. Vệ vô kỵ nói, ha ha, ngươi rốt cuộc chính mình thừa nhận. Ta rõ ràng ngươi sở hữu trải qua, từ thiên tinh vực đến thiên ngoại chi cảnh. Nếu không có thánh tôn truyền thừa, ngươi chính là một cái phê sải. Bởi vì thánh tôn truyền thừa, ngươi mới từng bước một mà đi tới hôm nay. Cơ văn thiên cười nói, một đạo luân hồi thực lực quá yếu, nếu bốn đạo luân hồi đồng loạt ra tay, ngươi cảm giác sẽ là như thế nào? Nói chuyện chi gian, huyền đình hư không bốn người, cùng nhau mở hai mắt, lựa không hướng về vô kỵ sắt đi. chương 1287, tam sinh chi duyên, tam sinh vô hạnh. Huyền ngừng ở trong hư không bốn người, cùng nhau mở hai mắt. lựa không hướng vệ vô kỵ sát đi từ trong luân hồi bị triệu hồi ra tới cường giả mỗi một cái thực lực đều là á thánh chi cảnh khoảnh khắc chi gian phong lôi âm kiếm bốn loại đạo văn thần thông công phạt trải rộng toàn bộ hư không hướng vệ vô kỵ trấn áp xuống dưới vệ vô kỵ thân hình hướng nơi xa tránh ra nguyên thần từ thân hình đi ra nháy mắt chia ra làm bốn hóa hiện vì thật thể chống lại bốn người thần thông công sát bốn đạo nguyên thần từng người một loại đạo văn thần thông chi thuật chống lại bốn gã từ luân hồi ra tới Cơ Văn Thiên. Chênh chênh chanh. Một đạo nguyên thần trong tay diễn hóa một thanh trường kiếm, Lăng Không huy động trùng, kiếm khí đột nhiên ngưng hình, hóa thành một mảnh kiếm vũ, hướng thiếu niên Cơ Văn Thiên công sát mà đi. Thiếu niên Cơ Văn Thiên ngự kiếm thần thông chi thuật, trong tay trường kiếm diễn hóa, từ một vị nhị, từ nhị hóa bốn, từ bốn biến tám. Ngay lập tức chi gian, mấy trăm kiếm hình ở trên hư không hóa hình ra tới, hối thành một đạo kiếm hạ, ngăn trở nguyên thần kiếm vũ chi thuật. một khác nói nguyên thần toàn thân hồ quang lập lòe giống như lôi thần giống nhau thân hình ba trượng chi cao huy quyền hướng lão giả cơ văn thiên giết qua đi lão giả cơ văn thiên đứng ở đen nghìn nghịt lôi vân phía trên phảng phất thần ma xuất thế giống nhau huy quyền đón nhận phanh nguyên thần cùng lão giả thân hình đều ở đối thanh cự lực dưới từng người lui về phía sau mà đi sau đó lại bay nhanh mà sung lên chiến ở cùng nhau đệ tam danh nguyên thần sử dụng phong chi đạo văn thần thông chi thuật thân hình diễn hóa thành một con thật lớn phong thú Đối phương cũng diễn hóa một con phong thú, lẫn nhau tức giận mà giết đạo, cắn xé ở bên nhau. Cuối cùng một cái nguyên thần, diễn hóa một con thật lớn cổ trùng, dơ lên cao đỉnh đầu, lấy tay vì truy, gõ vàng cổ trùng, đàng. Một đạo âm văn thần thông công sát, ở trên hư không trung hóa thành một người giáp sĩ, chấp đao hướng đối phương xung phong liều chết mà đi. Trung niên cơ văn thiên sáo bên ngôi, du dương tiếng sáo nháy mắt trở nên tiêm lệ, giáp sĩ đập xuống thân hình, nháy mắt nổ tung, biến mất ở không trung. Liên ở bốn đạo nguyên thần địch trụ đối phương là lúc, Vệ vô kỵ bản tôn cũng không có hoãn tay, thân hình chợt lóe tới, giống như lưu quang giật điện giống nhau, hướng đứng ở nơi xa cơ văn thiên sát đi. Phàng. Hai người cùng nhau huy quyền, từng người về phía sau mà lui, thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt cao thấp. Ngươi tu luyện bốn loại đạo văn, tuy rằng có bốn lần thực lực, nhưng nguyên thần ở giao chiến bên trong, bản tôn thực lực đã đại không bằng vừa rồi. Ta tuy rằng chỉ tu luyện ba loại đạo văn, cùng ngươi quyền lực ngạnh đối. Chẳng những không có vừa rồi như vậy cố hết sức, còn chiếm được ưu thế thượng phong Cơ văn tiên cười nói. Triệu hoán qua đi luân hồi chung chính mình, vì hiện tại chính mình chém giết. Ta xem ngươi vẫn luôn canh giữ ở luân hồi cửa động, sợ là không thể rời đi đi. Vệ vô kỵ một quyền công sát rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng nhìn ra một ít nội tình, ra tiếng nói. Ngươi nói được không sai, ta chỉ có thể canh giữ ở nơi này, không thể rời đi hắc động quá xa. Nhưng là ngươi hiện tại thực lực, không thể lay động với ta. đã biết cũng không có gì tác dụng cơ văn thiên lắc đầu nói ta tu luyện ba loại đạo văn ngươi chỉ nhìn thấy hai loại thủy chi đạo văn cùng luân hồi đạo văn còn có cuối cùng một loại đạo văn ngươi không có thấy loại này đạo văn thần thông công phạt ta còn chưa từng có dùng quá bởi vì gặp gỡ đối thủ quá yếu vệ vô kỵ trong lòng ám lẫm ngưng thần phòng ngự nhìn chăm chú vào nơi xa cơ văn thiên nhất cử nhất động vệ vô kỵ tại đây phía trước ta muốn hỏi ngươi một vấn đề người đối tư mã vô ưu là thiệt tình Cơ Văn Thiên hỏi, không biết ngươi muốn nói cái gì. Quyết đấu là lúc, ngươi hỏi cái này, có phải hay không lạc để quá xa? Vệ vô Kỵ trầm rãi nói, ngươi cùng Tư Mã Vô ưu chỉ là kiếp này gặp nhau, ta cùng nàng lại là thật lâu thật lâu trước kia, cũng đã nhận thức Cơ Văn Thiên biểu tình, không giống như là giao chiến, phảng phất là ở kể rõ một cái xa xôi chuyện xưa. Ngay sau đó, Vệ vô Kỵ cảm giác bốn phía cảnh trí đột nhiên biến hóa, chính mình bị kéo vào một đạo hảo cảnh bên trong. Ta tu luyện cuối cùng một loại đạo văn. là vô danh đạo văn điển tịch thượng nhìn không tới ghi lại ta chính mình cấp loại này đạo văn lấy một cái tên têu mật chi đạo văn cơ văn thiên cũng đứng ở hảo cảnh bên trong đối vệ vô kỵ nói nói chuyện chi gian bốn phía cảnh trí từ một mảnh sạc sỡ nhan sắc bay nhanh mà ngưng hình ra tới hóa thành một chỗ tông môn diễn võ trường bốn phía đều là tông môn đệ tử lôi đài phía trên hai người đang ở tiến hành một hồi tỷ thí lôi đài bên cạnh chỗ cao nhất kẻ quyền thế trên chỗ ngồi Một người lạnh như băng xương nữ tử, chính nhìn trên đài tỷ thí. Vệ vô kỵ nhìn tên này nữ tử dung mạo, thế nhưng là tư mã vô ưu Ta ở đằng kia, thật lâu thật lâu trước kia một lần luân hồi, ta gặp gỡ tư mã vô ưu Cơ văn thiên chỉ vào nơi xa, đối vệ vô kỵ nói, bất quá này một đời, ta chỉ là một cái không có tiếng tâm gì bình thường tông môn đệ tử, chỉ có thể đứng ở nơi xa nhìn nàng mà thôi. Cơ văn thiên, xem ra ngươi ở luân hồi chung, cũng không hoàn toàn đều là như ý phong cảnh. vệ vô kỵ trên mặt không có chút nào biểu tình Đạm nhiên nói luân hồi chung có rất nhiều bất đắc dĩ tiến vào người mới có thể minh bạch cái này ngươi không hiểu bởi vì ngươi ở luân hồi chung đã bị lạc quên mất kiếp trước nhưng ta là luân hồi thân thể cùng ngươi cũng không giống nhau quan trọng nhất luân hồi việc ta đều tình tưởng nhớ rõ cơ văn thiên nói chuyện tri gian bốn phía cảnh trí lại lần nữa biến hóa lần này là một mảnh phong tuyết nơi một tòa tuyết sơn đỉnh đỉnh núi phía trên đứng vài tên tu giả tư mã vô ưu cùng cơ văn thiên đều ở trong đó từ gặp qua tư mã vô ưu lúc sau rất nhiều thế luân hồi không có nhìn thấy nàng ngươi không biết nếu muốn ở luân hồi chung gặp nhau có bao nhiêu mà khó khăn liền tính là một lần cùng thuyền ma độ cũng yêu cầu cực đại duyên phận cơ văn thiên thở dài mà nói tại đây một đời luân hồi chung ta cùng với tư mã vô ưu rốt cuộc gặp nhau ta thiếu niên thành danh nàng cũng là một thế hệ thiên tiêu nhưng vẫn là không có duyên phận vệ vô kỵ đang ở đối phương ảo cảnh chung. Tuy rằng nghe tự thuật, lại không dám có chút thả lỏng. Hắn trong lòng phát lên một cái lớn lao nghi vấn, cơ văn thiên hướng tư mã vô yêu cầu hôn, cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bốn phía cảnh trí lần thứ hai biên hóa, lại là một chỗ chiến trường, hai quân hàng ngũ, lập tức liền phải chém giết bộ dáng. Tại đây một đời luân hồi chung, ta cùng nàng mới bắt đầu có một ít hảo cảm, nàng gia tộc liền trở thành phản địch. Đại quân treo cổ dưới, nàng gia tộc phá thành mà nhỏ, sau đó liền không có nàng rơi xuống. cơ văn thiên ngữ khí trở nên có một ít bất đắc dĩ ta cùng với tư mã vô ưu đã sớm tương lộ ba lần luân hồi tương phủng tam sinh vô hạnh đều bị bỏ lỡ ngươi cùng tư mã vô ưu bất quá là kiếp này gặp gỡ để được với ta tam sinh chỗ cầu hư vô mở mịt luân hồi hay không thật sự tồn tại từ viễn cổ đến nay tu giả bên trong liền có tranh chấp ngươi dùng ảo cảnh diễn hóa ra tới ta khó mà tin được nhưng liền tính là thật sự lại có thể thuyết mình cái gì vô ưu có chính mình chủ trương không muốn gả cho ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau đừng nói ngươi ở luân hồi chung cùng nàng ba lần tương ngộ, liền tính tương ngộ ba mươi thứ cũng cùng ngươi không có chút nào quan hệ vệ vô kỵ nhoẻn miệng cười tiếp tục nói ngươi tu luyện vô danh đạo văn ở ta toàn bộ tinh thần đề phòng dưới còn có thể mạnh mẽ đem ta kéo vào hảo cảnh rất là không tồi còn có một chút ngươi hướng tư mã vô yêu cầu hôn trong đó có khác thâm ý đi cơ văn thiên nghe thấy vệ vô kỵ nói chuyện không khỏi nợ nụ cười Trước 1288, Luân hồi tri thân, yêu tộc. Cơ văn thiên nghe thấy vệ vô kỵ nói chuyện, không khỏi nợ nụ cười. Vệ vô kỵ, ngươi nói được không có sai. Không ngại nói cho ngươi đi, tư mã vô ưu mang theo một bí mật, liền tính là ở luân hồi chung, cũng chưa bao giờ mất đi quá. Người trong lòng vẫn luôn cho rằng, ta là ham tư mã vô ưu mỹ mạo đi. Quả thực buồn cười cực kỳ, ha ha. Nhìn cơ văn thiên cười to bộ dáng, vệ vô kỵ cũng nợ nụ cười. Ngươi triệu hoán kiếp trước luân hồi chính mình, tất cả đều là á thánh thực lực, không có một người là thánh nhân chi cảnh, sợ là trước đây mỗi một lần luân hồi chung tu luyện, đều không có đặt chân thánh cảnh đi. Ta tưởng ngươi mục đích rất đơn giản, chính là tưởng bước vào thánh cảnh đi. Nói không sai, xem như ngươi đoán đúng rồi. Cơ văn thiên đáp. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là biết, tư mã vô yêu thân cụ đại bí mật, biết bí mật này đối với ngươi có trợ giúp. Nhưng lại không biết, tư mã vô yêu bí mật đến tột cùng là cái gì, nếu là bằng không. Ngươi đã sớm xuống tay cường đoạn. Vệ vô kỵ nói đến nơi này tạm dừng một chút, tiếp tục nói cuối cùng một sự kiện, ngươi mạnh mẽ đem ta kéo vào hảo cảnh, cho ta nói nhiều như vậy tình hình thực tế, chủ yếu vẫn là vì bên ngoài, ngươi ta chỉ giàn quyết đấu đi. Nói được đều không tồi. Vệ vô kỵ, ngươi tuy rằng đoàn chúng, nhưng hiện tại hết thể đều chậm. Nay phía ảo cảnh chính là ngươi luân hồi, ngươi hảo hảo khốn thủ tại đây đi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đem ở hảo cảnh chung. chậm rãi sống quãng đời còn lại mà sinh." Cơ Văn thiên nói, "Sống quãng đời còn lại mà chết, thời gian dài như vậy. Á Thanh có 4500 tuổi thọ nguyên." Vệ Vô Kỵ dương mắt nhìn phía Cơ Văn thiên. nói, "Đối với ngươi mà nói là 4500 tuổi, nhưng đối với ta tới nói, lại là thực đoạn khoảnh khắc 3000 bất quá một niệm, một niệm diễn hóa 3000, ngươi cảm giác chung 4500 tuổi, với ta mà nói, chính là trợn mắt nhắm mắt chi gian." Cơ Văn thiên nói đến nơi này, thân hình dần dần mơ hồ, nhìn dáng vẻ là phải rời khỏi mà đi. Vệ vô kỵ nhọn miệng cười, hai mắt đồng tử bỗng dưng biến hóa, lưỡng đạo tinh quang hướng phía chân trời vọt tới, nháy mắt phá vỡ thiên địa chi gian hư hảo. Ngay sau đó, vệ vô kỵ từ hảo cảnh trung thoát ly ra tới, đứng ở nguyên lai vị trí, cười nói, nguyên lai muốn phá vỡ ngươi hảo cảnh là như thế mà đơn giản, ha ha. Vô tướng trí mắt, tư mã ra vô tướng trí mắt, nếu là không có toàn bộ đại vô tướng luyện tâm quyết, ngươi không có khả năng tu luyện ra như vậy vô tướng trí mắt. nguyên lai ngươi được đến truyền thừa là tư mã gia nữ thánh tư mã quân truyền thừa cơ văn thiên thấy vệ vô kỵ làm trong lòng tức khắc cả kinh tiêu ra tiếng tới ngươi nhưng thật ra thực biết hàng nhận được vô tướng chi mắt nói vậy tại thượng cổ là lúc sống quá một cái luân hồi ta tò mò ngươi tại thượng cổ đại chiến thời đại sẽ là vị nào á thánh vô lượng tiểu thánh ba nghìn ngươi không có bước vào thánh cảnh nhiều nhất cũng là vô lượng á thánh chung một người vô danh tiểu tốt mà thôi vệ vô kỵ cười nói bất quá Liên tính ngươi chạy ra bản nhân ảo cảnh, cũng là hưởng công. Cơ văn Thiên bên người luân hồi hát động, nguyên bản chỉ có bốn cái, nhưng hiện tại lại biến thành chín, chỉnh tệ mà xếp thành cựu cung chi hình. Nam đạo hình người từ trong hắc động thăng lên. Không đúng, không phải bóng người, mà là hình thú thân ảnh. năm tên thú mặt nhân thân quái vật, ở hắc động ba thước phía trên, treo không mà đứng. Yêu tộc. Vệ vô kỵ nhìn phía vô danh yêu tộc, tuy rằng là dã thu khuôn mặt, nhưng dung mạo thượng lại cùng cơ văn Thiên có một loại. nói không nên lời rất giống cảm giác ở luân hồi bên trong có mấy lần ta đã từng chuyển thế vì yêu thành yêu yêu thánh chi vị cơ văn thiên nhìn vệ vô kỵ chậm rãi nói năm con quái vật cùng nhau mở to mắt mười chỉ huyết hồng thú đồng cùng nhau nhìn phía vệ vô kỵ thân hình lược không công sát mà đến vệ vô kỵ thân hình về phía sau nhanh chóng rút đi giống như một đạo lưu quang huyễn tương giống nhau bốn đạo đang ở đại chiến nguyên thần cũng bị vệ vô kỵ triệu hoán trở về nháy mắt lui về bản tôn chi sách Bày ra phòng ngự tư thế. Vệ vô kỵ hiện tại là 9 tên A Thánh, vây giết ngươi một người. liền tính là ngươi tu luyện bốn loại đạo văn, có bốn lần thực lực, cũng khó có thể ngăn trở chín tên A Thánh thần thông công sát. Cơ văn thiên lớn tiếng nói. bốn gã luân hồi cơ văn thiên thượng ở nơi xa, không có kịp thời tới rồi, nam tên luân hồi yêu tộc cũng đã giết đến trước mắt. Bất quá một trận chiến, có gì phải sợ? Sắt. Vệ vô kỵ nhìn phía công sát mà đến yêu tộc, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, chiến ý dào Ngao. một người yêu tộc hóa hiện ra nguyên hình một con thật lớn bạch hổ thân hình giống như núi cao giống nhau lăng không hạ phát mà đến một người nguyên thần chân đạp hư không sải bước mà phi thân mà thượng thân hình bỗng nhiên diễn hóa bạo trướng thành một người người khổng lồ cả người lập lòe hồ quang tụ tập ở nắm tay phía trên hướng bạch hổ ra quyền đoành sát phanh bạch hổ huy động cự trào công sát thật lớn trào ấn lăng không đánh rút lại cùng nắm tay đối hám ở bên nhau trong hư không phản phất ân lôi nổ vang hồ quang cường quang tuân ra một mảnh tuyết trắng tứ phương cảnh trí trong nháy mắt này phảng phất toàn bộ biến mất giống nhau bạch hồ lăng không về phía sau bay ngược nguyên thần cũng lui trở về lúc này đây chém giết không phân cao thấp thế lực ngang nhau một cái thanh long phát ra thật dài dòng âm diễn hóa một đạo long cuốn gió xoáy từ trên cao trung buôn tập mà đến nguyên thần phi thân mà thượng cũng diễn hóa một đạo gió lốc nhảy vào gió lốc bên trong ô ô ô thiên địa chi ra nảm đạm biến sắc lưỡng đạo gió lốc quấn quanh treo cổ sau đó từng người tách ra, nguyên thần lui về bản tôn bên người, thanh long gió xoáy cũng hòa nguyên vì thanh long chi hình ở trời cao xoay quanh du tẩu, lại một người yêu tộc hiện ra chim khổng lồ nguyên hình che trời giống nhau từ trên cao rơi xuống, âm chi đạo văn nguyên thần nháy mắt hướng trời cao phía trên che ở hỏa điểu phía trước, anh hỏa điểu chấn động hai cánh há mồn phun ra một đạo thật lớn hỏa cầu, nguyên thần giơ tay một trưởng huy đi phanh mà một tiếng hỏa cầu theo tiếng mai một. biến mất ở trên hư không trung ầm ầm ầm hòa điểu phun ra 10 cái hỏa cầu phảng phất mười ngày trên cao giống nhau hướng nguyên thần chấn áp xuống dưới nguyên thần diễn hóa một con cổ trung đang một đạo tiếng chuông quanh quẩn mà đi 10 cái thái dương hỏa cầu nháy mắt toàn bộ nổ tung tiêu với vô hình ngay cả hòa điệu cũng bị âm văn công sát về phía sau vội vàng thối lui mà đi kiếm chi đạo văn nguyên thần thân hình lược trên người trước một đạo cử kiếm bị diễn hóa ra tới hướng một người yêu tộc chém tới Đang. Một tiếng rung mạnh tiếng vang, yêu tộc diễn hóa thành một con thật lớn Huyền Vũ chi quy, mai dùa chặn cự kiếm công sát. Thanh Long bạch hổ, Chu Tước Huyền Vũ, bốn loại thần thú huyết mạch yêu tộc, ngươi đều gom đủ. Dư lại một người yêu tộc, không biết là cái gì. Vệ vô kỵ trầm giọng nói. Ngươi ra tay thử một lần, liền đã biết. Cơ Văn Thiên cười đáp. Lúc này, bốn gã luân hồi chi thân nhân tộc Cơ Văn Thiên cũng đuổi lại đây, đứng ở hư không phía trên. Bốn gã luân hồi nhân tộc Tuy là á thánh thực lực, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một loại đạo văn, hơn nữa không có nguyên thần. Nếu ta đoán được không có sai, là qua đi luân hồi trùng, một đạo thần thức ý niệm diễn hóa mà thành. Đến nỗi năm tên yêu tộc cũng là như thế, lưu lại nguyên đan hóa hiện mà thành. Đây là người luân hồi thân thể thiên phú, thần thông chi thuật chân tướng. Vệ vô kỵ nói. Người nói không sai, chín phần 10 Quá khứ thời gian đã qua đi, ai cũng không thể trở lại từ trước. Nhưng từ trước luân hồi chính mình. lại để lại một ít thần thức ý niệm, diễn hóa lúc sau có thể trợ giúp hiện tại chính mình. Cơ Văn Thiên cười trả lời, bất quá, ngươi đã biết lại có ích lợi gì? Còn không phải giống nhau sẽ chết. Vệ Vô Kỵ lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười, đóng dương ra tay, hướng thứ năm danh yêu tộc sát đi. Chương 1289, Thiên cơ hổ lô uy lực. Vệ Vô Kỵ đột nhiên ra tay, hướng thứ năm danh yêu tộc sát đi. Ngao! Thứ năm danh yêu tộc một tiếng hét to, thân hình đột nhiên lớn lên. có vệ vô kỵ gấp 10 lần chi cao nghiễm nhiên là một người thật lớn vượng. sơn vượn sơn vượn một đôi xích mục như ngọn lửa giống nhau hừng hực mà thiêu đốt song quyền như thiên ngoại phi truy thiên thạch giống nhau phát ra phá không âm bạo tiếng động hướng vệ vô kỵ rơi thẳng xuống dưới nghiệp chướng ngươi dám! vệ vô kỵ nhìn phía rơi xuống song quyền không có chút nào né tránh huy quyền đón nhận phanh mặt đất kịch liệt run dày lay động như động đất giống nhau sơn vượn thân hình bay ngược đi ra ngoài yêu tộc thực lực vượt qua bốn gã nhân tộc Phải mạnh hơn một bậc, nhưng so với vệ vô kỵ, lại là đại đại không bằng, nhất chiêu bị thua. Vệ vô kỵ thân hình loại tiến, hướng Sơn Vượn tiếp tục công giết qua đi, Frank. Lần thứ hai ra tay, Sơn Vượn phát ra rung trời kêu thảm thiết, thế lăn trên đất, bóng rừng biến mất mà đi. Ha ha, vệ vô kỵ, ngươi thật đúng là dễ quên cực kỳ a. Đều cho ngươi nói, mặc kệ ngươi như thế nào sát, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Luân hồi chi thân tại hạ một khắc, liền sẽ từ trong hát động. một lần nữa diễn hóa bay lên ra tới. Cơ Văn Thiên cười lắc đầu, hướng luân hồi hác động nhìn lại, ngươi xem. liền tại đây trong nháy mắt, Cơ Văn Thiên một khuôn mặt đống dưng dại ra, phảng phất thấy được nhất không thể tưởng tượng sự tình. bị bạo hoang tiêu tán sơn vượn yêu tộc, thế nhưng không có từ luân hồi trong hắc động, một lần nữa bay lên ra tới. vệ vô kỵ không có dừng tay, sử dụng nguyên thần hướng đối phương sắt đi, bản tôn thân hình như điện, hướng cách gần nhất lão giả Cơ Văn Thiên sát đi. nếu là một trọi một, vệ vô kỵ cơ hồ không có đối thủ. Một quyền oanh giết qua đi, lão giả cơ văn thiên hét lên rồi ngã gục, biến mất không thấy. Bất quá biến mất lão giả cơ văn thiên, cũng là như núi vượn giống nhau, không có từ luân hồi trong hát động bay lên ra tới. Vệ vô kỵ, ngươi đang làm gì? Cơ văn thiên không thể rời đi luân hồi hát động, chỉ có thể là lớn tiếng kêu to. Vệ vô kỵ không có trả lời, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ, suýt xảy ra thai nạn ngay sau đó, xuất hiện ở trên hư không phía trên, hướng thanh long bạch hổ đánh tới. Tả thanh long, hưu Bạch Hổ. vệ vô kỵ một cái cũng không đông tha song quyền tề sát ầm ầm ầm lôi chi đạo văn thần thông chi thuật ở trời cao bên trong diễn hóa ra hai chỉ thật lớn lôi đỉnh bàn tay phảng phất thần ma tay giống nhau đồng thời hướng thanh long bạch hổ chấn áp qua đi hai chỉ yêu tộc nguyên hình thật lớn như núi cao giống nhau nhưng ở vệ vô kỵ lôi đỉnh cự trường trước mặt lại giống như rồi bỏ giống nhau ầm ầm ầm lôi đỉnh cự trường rơi xuống trục chết rồi bỏ giống nhau đem thanh long bạch hổ trấn áp trên mặt đất Vệ vô kỵ thân hình lắc mình mà thượng, ngay lập tức chi gian, thanh long bạch hổ cùng nhau biến mất không thấy. Hồ lô. Ngươi dùng cái gì pháp khí? Cơ văn thiên chuẩn rốt cuộc thấy rõ vệ vô kỵ trong tay pháp khí, đây là... Là thiên cơ hồ lô. Ngươi. Ngươi thế nhưng có thể sử dụng thiên cơ hồ lô công sát. Vệ vô kỵ tuy rằng mặt ngoài, ở vào hạ phòng, nhưng lại ở suy tư phản kích thủ đoạn. Nếu đem đi ra luân hồi hắc động nhân tộc yêu tộc, quan nhập thiên cơ hồ lô hành hình đài. Phòng trừng liền sẽ không lại lần nữa xuất hiện Nếu muốn đem đối phương thu vào Thiên cơ hồ lô hành hình đại Nhất định phải hoàn toàn chiến thắng Bắt được đối phương Vệ vô kỵ cùng đối phương mỗi một cái đều giao thủ thử Cảm thấy chính mình toàn lực dưới có thể làm đến Lúc này mới bắt đầu ra tay Không tội, ngươi không phải muốn biết Ta vì cái gì tu luyện nhanh như vậy sao Bởi vì ta được đến Thiên cơ thánh tôn truyền thừa Vệ vô kỵ xoay người mà thượng Lăng không hướng cơ văn thiên sát đi Phốc phốc phốc Còn thừa nhân tộc yêu tộc, không ngừng mà biến mất mà đi. Vệ vô kỵ trong lòng rất rõ ràng, cơ văn thiên nếu thu hồi luân hồi chi thân, là có thể tự do hoạt động. Hiện tại hắn đã chịu hạn chế, không thể rời đi qua xa, đúng là chính mình cơ hội. Thiện công giả động với trên 9 tầng trời, vệ vô kỵ trong tay thiên hoang kiếm, ngự kiếm chém giết, keng Thiên hoang kiếm giống như một đạo sao băng, từ phía chân trời rơi thẳng mà xuống. Kiếm chi đạo văn, thần thông công phạt chi thuật. Thiên hoang kiếm phát ra một đạo thanh minh nháy mắt ngưng tụ ra hùng hậu kiếm thế ẩn ẩn hóa hiện ra một đạo cự kiếm hình dạng hướng cơ văn thiên công sát mà đi phép thần thông này công phạt chi thuật là vệ vô kỵ ở mai một nơi thấy cự kiếm chi thế tìm hiểu nối liền mà thành bởi vì này nhất thức thần thông uy lực cực đại vệ vô kỵ trước kia thực lực căn bản vô pháp thi triển ra tới dù cho là hiện tại á thánh thực lực vệ vô kỵ cũng chỉ có thể hình thành cự kiếm hư ảnh mà không thể ngưng thật là thật thể tuy là như vậy này nhất thức thần thông cũng là hiếm thấy uy lực Lệnh Cơ Văn Thiên vọng chi động dùng trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Một đạo nguyên thần từ Cơ Văn Thiên đỉnh đầu phóng lên cao, hướng trời cao rơi xuống cự kiếm hư ảnh, đón đi lên. Hô! Nguyên thần tán mà làm khí, hóa thành một đạo ánh huỳnh quang phong tỏa cái chán, muốn ngăn trở rơi xuống cự kiếm hư ảnh. Nghe nói Cơ Văn Thiên sinh ra là lúc, chính là cấu nguyên cảnh cảnh giới. Lúc ấy thiên địa phát sinh dị tượng, có thiên kiếp rơi xuống. Vẫn là trong tã lót Cơ Văn Thiên, trên người diệu ra vô danh đạo văn, hình thành một đạo cái chắn. ngăn trở thiên kiếp quanh sát cuối cùng thế nhưng lấy tã lót trẻ con thân thể độ kiếp thành công như vậy nghe đồn ở thiên ngoại chi cảnh truyền lưu gần như truyền thuyết giống nhau vệ vô kỵ vốn là không quá tin tưởng nhưng hiện tại thấy này nói phong tỏa cái chán bắt đầu có chút tin với anh cự kiếm hư ảnh rừng ở cái chăn phía trên bộc phát ra quang mang chói mắt thiên địa chi gian một mảnh ánh sáng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi thật lớn nổ vang như sấm thanh giống nhau lan hôn khắc tế chấn động tứ phương cự kiếm hư ảnh bị chăn xuống dưới, bất quá phong tỏa cái chán cũng ở công phạt dưới tăng dã biến mất ở trên hư không bên trong. Phúc. Cơ Văn Thiên nguyên thần bị sang gặp phản vệ, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Nếu luận thực lực, hắn chỉ có 3 loại đạo văn, so với vệ vô kỵ 4 loại đạo văn tới nói kém một ít. Vệ vô kỵ cũng biết lẫn nhau trên lệch, lấy mình chi trường, công bị chi nhược, duy nhất ưu thế chính là gần người công sát lấy thực lực của chính mình nghiền cán qua đi. Lúc này Cơ Văn Thiên. Đã đem luân hồi chi thân thu hồi, chuẩn bị hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Không thể làm hắn rời đi. Vệ vô kỵ hiện tại là tuyệt đối ưu thế, nếu làm đối phương rời đi, không biết còn muốn làm ra nhiều ít biến số. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ tay trái kết ra một cái dấu tay, phong chi đạo văn, tính tay ấn. Định! Vệ vô kỵ một tiếng quát mắng, đem cơ văn thiên định trụ, vẫn không nhúc đích. Bất quá cơ văn thiên cũng nháy mắt nghĩ tới phá giải chi thuật, cùng vệ vô kỵ ý tưởng giống nhau. Nguyên thần từ thân hình trung ra tới, mang theo bản tôn hướng nơi xa mà đi. Ken. vệ vô kỵ ngự kiếm công sát, thiên hoang kiếm hóa thành trong suốt lượng điểm, giống như một đạo thẳng tắp chùm tia sáng giống nhau, bắn về phía phi trốn Cơ Văn Thiên. Cơ Văn Thiên bản tôn còn không thể nhúc đích, nguyên thần xoay người ra tay. Chanh, một đạo phá không kiếm minh, nguyên thần bị thiên hoang kiếm chém tới, biến mất tại chỗ. Cơ Văn Thiên từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá. lúc này hắn rốt cuộc có thể nhúc đích. đang chuẩn bị đào tẩu vệ vô kỵ lắc mình tới rồi phụ cận phong chi đạo văn nhất thức thần thông công phạt nghiệp phong chi thuật nghiệp phong chi thuật uy lực không thua gì cử kiếm thần thông cũng chính là tới rồi á thánh thực lực vệ vô kỵ mới có thể miễn cưỡng thi triển ra tới hô hô hô một đạo trường long hát phong hướng cơ văn thiên quấn quanh mà đi cơ văn thiên hét thảm một tiếng bị màu đen phong long trói buộc vây ở tại chỗ chương một cơ văn thiên đệ nhất nguyên thần cơ văn thiên hét thảm một tiếng bị màu đen phong long trói buộc vây ở tại chỗ cơ văn thiên người nhớ rõ nhiều như vậy thế luân hồi nghiệp lực quấn quanh tư vị không dễ chịu đi vệ vô kỵ trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc này mới xem như chân chính vây khốn đối phương đại hoạch toàn thắng phong chân nhân nghiệp phong thần thông chi thuật cơ văn thiên thần sắc dữ tợn phản phất lâm vào vô biên khổ hải giống nhau nghiệp phong thần thông chi thuật chẳng những công kích thân thể cũng đối thần thức ý niệm công kích kiếp trước rất nhiều thứ luân hồi chung cảnh tượng Không ngừng mà dũng manh vào cơ văn thiên trong óc, hắn cảm giác đầu muốn tạc nứt giống nhau. Vệ vô kỵ cười cười, nói, cơ văn thiên, ngươi không hổ là luân hồi thân thể, biết rất nhiều trước kia bí tân. Bất quá, ta không có nhàn hạ nghe ngươi kể rõ. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Cơ văn thiên vội vàng hô. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, cơ văn thiên hay là yêu cầu tha? Lúc này muốn mở miệng xin tha, cũng quá tiểu thừa bất kham. Nghĩ vậy nhi... vệ vô kỵ tức khắc đem này xem thấp vài phần Phúc. cơ văn thiên vươn tay một phen cắm vào chính mình tâm mạch đem này phá hủy vệ vô kỵ ta sẽ không bị ngươi thu vào thiên cơ trong hồ lô mặt chúng ta luân hồi chung tài kiến nói xong lời nói một đạo hồng quang từ cơ văn thiên nao đỉnh thiên khiếu vặn ra máu tươi bắn tóe tức khắc khí tuyệt chết đến không thể càng chết không tốt vệ vô kỵ tức khắc hiểu được vội vàng đem nghiệp phong xua tan bắt lấy cơ văn thiên thân thể tìm tòi được đến một quả ngọc phù. như ta sở liệu hắn tại ngoại giới để lại định vị đánh dấu còn hảo còn hảo ầm ầm ầm bốn phía truyền đến tiếng sấm thanh âm này giới bởi vì cơ văn thiên duyên cớ mà tồn tại hiện tại cơ văn thiên đã chết đi biên giới không gian mất đi chống đỡ cũng bắt đầu hỏng mất vệ vô kỵ vội vàng bày ra phù văn pháp trận bắt đầu đối ngọc phù đẩy diễn lên bốn phía biên giới không ngừng mà sụp đổ không gian cấp tốc mà thu nhỏ lại mặt đất không ngừng mà phân liệt hướng nơi xa mà đi mai một ở trên hư không bên trong Thành. Vệ vô kỵ đứng lên, một tay lăng không huy động, một đạo dường già phù văn pháp trận xuất hiện ở trên hư không. Hắn về phía trước một bước, trực tiếp đi vào pháp trận bên trong, chuyển tống xuyên qua mà đi. Ngay sau đó, vệ vô kỵ từ trong hắc động đi ra, đứng ở cung thành bên trong. Rốt cuộc bình an ra tới, không nghĩ tới cơ văn thiên sẽ tự sát mà chết. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tìm tòi đối phương chữ vật không gian, được đến 100 vạn cái linh thạch. Như vậy một chút linh thạch tự nhiên cùng cơ văn thiên thân phận, thật sự là không tương ăn khớp, chắc là thọ khôn có ba hàng, không có tùy thân mang theo, giấu ở gia tộc nơi khác. Lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên nghĩ đến, cơ văn thiên tự sát phía trước nói chuyện, trong lòng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh hành hình đài. Bị thu vào hành hình đài nhân tộc lão giả, yêu tộc sân vượng, yêu tộc thanh long, yêu tộc bạch hổ, đứng ở hành hình đài trên, treo không mà đứng, vẫn không nhúc nhích giống như điều khác giống nhau. vệ vô kỵ khởi động hành hình đài một đạo lưu quang từ mặt đất dâng lên phân bốn đạo lửa mang trùm tia sáng hướng lao giả sơn vượng, thanh long bạch hổ quấn quanh qua đi hô bốn giả ở chùm tia sáng quấn quanh dưới đông dưng hóa thành bụi mù biến mất tàn ra vũ trụ vạn vật phát lên đều thành công trụ hư trống không quá trình Liên tính là cơ văn thiên lưu tại luân hồi trung ý niệm ở dài dòng năm tháng chung cũng sẽ bị mai một biến mất thiên cơ hồ lô hành hình đài là dùng hết âm trôi đi tiêu ma thọ nguyên Đêm này mai một cơ văn thiên bản tôn cùng đệ nhất nguyên thần xài chung một cái thọ nguyên bản tôn thọ nguyên bị tiêu ma chết nguyên thần cũng sẽ cùng nhau chết cho nên hắn tự sát phía trước nói không muốn bị thu vào thiên cơ hồ lô nói xem ra hắn là sớm có chuẩn bị muốn tịch đệ nhất nguyên thần trọng sinh cần thiết tìm được hắn đệ nhất nguyên thần nhổ cỏ tận gốc mới có thể an tâm vệ vô kỵ lần này có thể chiến thắng luân hồi thân thể cơ văn thiên có chút may mắn nhân tố đối phương không biết hắn được đến thiên cơ hồ lô cho nên mới sẽ bị thua nếu lại đến một lần quyết đấu vệ vô kỵ cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng cơ văn thiên hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh bắt đầu đẩy diễn cơ văn thiên đệ nhất nguyên thần phương hướng liên ở vệ vô kỵ chạy ra không gian biên giới là lúc thiên ngoại chi cảnh một chỗ phàm phu người thường thôn xóm một người ngồi nghiêm chỉnh trung niên văn sĩ chậm rãi mở mắt bản tôn cư nhiên chết bị buộc đến tự sát mà chết thực sự không nghĩ tới trung niên văn sĩ vớt râu trầm ngâm gọi tới một người láo buộc bắt đầu giao đái một chút sự tình phảng phất giao đái thân vẫn hậu sự giống nhau lão bột ngạc nhiên nhìn trung niên văn sĩ có chút không biết làm sao ta không có con nối dõi sở hữu hết thảy đều về ngươi sở hữu nếu có người tìm tới một tới do hỏi một ít hiếm lạ cổ quái việc ngươi không cần bất luận cái gì giấu dếm tình hình thực tế nói là được trung niên văn sĩ phân phó xong đi vào nội thất đóng cửa cửa phòng ở trên giường khoanh chân ngồi xuống hai mắt hiện lên một tia giữ tợn chi xác vệ vô kỵ ta cho ngươi định ra truy tùng chi thuật ngươi trốn không thoát luân hồi thân thể chính yếu thiên phú không phải nhớ rõ luân hồi việc mà là có thể lựa chọn luân hồi phương hướng trung niên văn sĩ nhắm hai mắt thân hình bỗng nhiên diễn hóa hóa thành một đạo bụi mù tiêu tán mà đi Liên ở trung niên văn sĩ hóa thành bụi mù tiêu tán mấy mắt đẩy diễn trung vệ vô kỵ bỗng nhiên động đất kinh hai mắt trận lên phảng phất nhìn đến nhất vô pháp tưởng tượng sự tình sao lại thế này cơ văn thiên thật sự đã chết liên đệ nhất nguyên thần cũng chết Hắn không phải muốn trọng sinh sao? Vệ vô kỵ ý niệm bay lột, liên tiếp mấy cái nghi vấn này lên tâm tới, như vậy kết quả chính là trăm triệu không nghĩ tới à? Lo lắng cho mình đẩy diễn có lầm, vệ vô kỵ vội vàng một lần nữa lại lần nữa đẩy diễn. Kết quả cho thấy cơ văn thiên sắc thật đã thân vẫn, đệ nhất nguyên thần đã tan thành mây khói, không ở trên đời. Tuy là vệ vô kỵ xưa nay đa trí, giờ phút này cũng không cấm ngạc nhiên, khó có thể minh bạch trong đó duyên cớ. Cung thành trung quyết đấu sớm đã kết thúc. Tư Mã gương sáng cùng cơ huyền tử liệu mạng một cái lưỡng bại câu thương, tuy rằng chém giết đối phương, chính mình cũng bị bị thương nặng, phòng trường không có mấy năm thời gian, khó có thể khỏi hẳn. Một lát sau, gia chủ Tư Mã lâu dài chém giết phản nghịch Tư Mã liên thành, từ trong hắc động đi ra, hắn cũng là cả người tắm máu, bị thương không nhẹ, bất quá khí sắc rõ ràng hảo quá Tư Mã gương sáng, mấy tháng lúc sau là có thể khỏi hẳn lại đây. So sánh với dưới, vệ vô kỵ chém giết Cơ Văn Thiên, lại không có chút nào thương thế. lệnh hai người trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi tại đây một khắc vệ vô kỵ ở tư mã gương sáng tư mã lâu dài trong lòng đã là tư mã gia con rể tư mã vô ưu đời này kiếp này phi vệ vô kỵ không gả chỉ đợi nàng trở về liền lập tức thành thân đem tên này á thánh con rể chặt chẽ mà cột vào tư mã gia chiến sát thượng gia chủ tư mã lâu dài đưa tin đi ra ngoài canh giữ ở bên ngoài tư mã lâu dài mở ra phong tỏa pháp trận thấy ba người không có việc gì Một viên treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Bốn người tụ ở bên nhau, đang ở nói chuyện, đàm luận lẫn nhau trải qua. Vệ Vô Kỵ thần sắc, bỗng nhiên biến đổi, dương mắt hướng nơi xà trời cao nhìn lại. Trời cao phía trên, tầng mây bên trong, phảng phất cất dấu thực lực tuyệt cao tồn tại. Một đạo sởn tóc gãy cảm giác, từ Vệ Vô Kỵ trong lòng dâng lên, làm hắn run rẩy không thôi. Chương 1291, Từ mã vô ưu tình cảnh. Khoảnh khắc chi gian, Vệ Vô Kỵ triệt thể phát lệnh, từng đạo mồ hôi lạnh từ đầu chảy xuống. Sắc mặt giống như người chết giống nhau. Mặt khác ba người, tư mã gương sáng, tư mã lâu dài thân chịu trọng thương, không cảm giác được đến từ trời cao áp lực. Nhưng bọn hắn thấy vệ vô kỵ bộ dáng, trong lòng tức khắc căng thẳng, biết có cường địch tiến đến, cùng nhau làm ra ứng biến chuẩn bị. Có thể làm vệ vô kỵ như thế bộ dáng cường địch, không phải là nhỏ, này chiến tướng là một hồi thảm thiết liều chết. Là tiểu thánh cảnh giới, người tới thế nhưng là tiểu thánh. Vệ vô kỵ nhìn trời cao, trong lòng âm thầm mà hò hét. Chứ bỏ tiểu thánh ở ngoài, hắn không nghĩ ra được còn có gì loại thực lực, có thể cho hắn như thế mà mạc danh sợ hãi. Giờ khắc này, vệ vô kỵ tuy rằng vẫn là mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng trong lòng lo lắng, lại giảm bớt một ít. Đối phương tuyệt đối không phải cơ ra người, càng không phải phản nghịch tư mã liên thành người. Nếu đối phương có tiểu thánh tương trợ, đã sớm nghiền cán lại đây, hà tất lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Phản phất là vì chứng thực vệ vô kỵ phỏng đoán, trời cao trung tiểu thánh, không có hiện thân ra tới. Mà là hướng nơi xa rời đi mà đi, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ vô kỵ thần sắc hòa hoãn, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, đem này hết thể nói cho ba người. Ba người cũng cảm thấy vệ vô kỵ phỏng đoán hợp lý, nếu có tiểu thánh tương trợ, một trời một vực thành tư mã ra đã sớm bị giết. Cơ gia á thánh toàn diện, kế tiếp sự tình, liền dễ làm nhiều. Dù sao chính là một loạt nhổ cỏ tận gốc, tư mã ra người quen thuộc thật sự, lập tức chia quân hướng cơ ra biên lên giới. Phản nghịch tư mã liên thành biên giới, oanh oanh liệt liệt mà giết qua đi. Vệ Vô Kỵ trong lòng có việc, không có chút nào trì hoãn, lập tức bắt đầu đẩy diễn cơ văn thiên đệ nhất nguyên thần, biến mất vị trí. Luân hồi thân thể thiên phú không phải là nhỏ, không giải quyết cái này phiền thoái, không có tìm được đáp án, Vệ Vô Kỵ trong lòng vô pháp bùng. Âm hư cảnh hậu kỳ, đệ nhất nguyên thần rời đi bản tôn một mình tu luyện, thực lực sẽ lập tức giảm xuống một nửa, suy nhược bất ham. Cho nên tu giả sẽ vì nguyên thần thiết hạ tầng tầng phong tỏa cái chán phong ngừa người khác trả thù giống nhau đẩy diễn chi thuật rất khó tìm đến đệ nhất nguyên thần vệ vô kỵ đẩy diễn dưới lại lập tức tìm được rồi cơ văn thiên nguyên thần cuối cùng biến mất vị trí chẳng lẽ là thật sự chết chỉ có chết nguyên thần đã không có phong tỏa cái chán mới có thể như thế đơn giản mà bị tìm được vệ vô kỵ vội vàng hướng nơi xa mà đi đi tới trung niên văn sĩ chô ở dinh thự đại ẩn ẩn với thị cơ văn thiên đem đệ nhất nguyên thần Dẫu ở phố phường bên trong, chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Vệ vô kỵ dò hỏi lão buộc lúc sau, đi vào này thành thành chủ dinh thự. Nay thành chính là thiên ngoại chi cảnh, một cái không có tiếng tâm gì tiểu gia tộc dưới, người thường thành trì. A thanh thực lực vệ vô kỵ đi vào này thành, sợ tới mức thành chủ kẻ ra quần mà đuổi lại đây, quỳ gối trên mặt đất. Vệ vô kỵ làm thành chủ hiệp trợ, một phen buôn ba lúc sau, như hắn sở liệu, không có nửa điểm kết quả. mọi người chỉ biết trung niên văn sĩ từ nơi xa hán phương mà đến ở trong thành giáo thụ ngoan đồng văn tự đã có mấy chục năm hơn không hơn từ lao buộc đàm luận trải qua tới xem còn có cơ văn thiên tự sát phía trước ngôn ngữ tựa hồ là lưu có hậu tay vệ vô kỵ nghĩ trăm lần cũng không ra chẳng lẽ nói hán tưởng dựa vào luân hồi thân thể thiên phú tại hạ một cái luân hồi chúng hướng ta báo thủ cái này luân hồi ngươi đã bại tiếp theo cái luân hồi trùng, thực lực của ta sẽ càng cao ngươi liền càng thêm mà không phải đối thủ việc này tới rồi nơi này manh mối hoàn toàn gián đoạn vô pháp truy tra đi xuống vệ vô kỵ chỉ phải tạm thời buông việc này hầm hực mà rời đi mà đi liên ở vệ vô kỵ kiểm chứng là lúc thiên ngoại chi cảnh nhất xa xôi bên cạnh chỗ một mảnh sao trời thần bí biên giới một tòa thật lớn phủ không thạch thượng hoang vắng cắt đá trung lập một đạo huyền diệu pháp trận tư mã vô ưu bị quy định phạm vi hoạt động vây ở pháp trận bên trong bất an mà đi qua đi lại đi tới đi lui một người lao giả từ nơi xa mà đến Hướng pháp trận bay đi. Chỉ có thánh giả mới có thể đặt chân sao trời, ở trong vũ trụ tự do ngao du. Lao giả có thể không tịch bất luận cái gì vân chu tái cụ, chỉ dựa vào thân thể ở vũ trụ sao trời trung xuyên qua, tất nhiên chính là thánh nhân chi cảnh. Tiền bối đã trở lại. Tư mã vô ưu thấy Lao giả, vội vàng tiến lên nói chuyện. Lao phu đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được. Trên thực tế không có chờ đến Lao phu ra tay, nhà ngươi người đã chém giết đối thủ. Trong đó có một cái tiểu ra hỏa, rất là kỳ lạ. thế nhưng có thể phát hiện lao phu nhìn trộm ở con kiến trung gian coi như là cao minh lao giả biên nói liền đi cất bước đi vào tư mã vô ưu phụ cận vươn ra ngón tay điểm ở nàng giữa trán nói miệng không bằng chứng chính mình xem kết quả một chút ánh huỳnh quang từ lão giả đầu ngón tay thấu đi tư mã vô ưu được đến một đạo ý niệm thấy tư mã gia cung thành tình hình tư mã gương sáng tư mã lâu dài tư mã lâu dài vệ vô kỵ đều ở trong đó hiển nhiên là đã trải qua một hồi đại chiến tư mã ra đại hoạch toàn thắng Mặt khác còn có một ít cảnh tượng, đều là tư mã gia thắng lợi, cơ ra đám người bại tẩu tình hình. Hảo, ngươi hiện tại có thể an tâm xuống dưới, làm Lao Phu giao đại sự tình. Lao giả nói, tiền bối như thế nào biết, vô ưu liền nhất định có thể giúp được đến ngươi. Có lẽ tiền bối thật là nhìn lầm người. Tư mã vô ưu thở dài nói, ngươi có thể được đến kia nói trận đồ, cũng phá giải ra tới, chính là chứng minh. Lao Phu sẽ không nhìn lầm, ngươi có cái này thiên phú. Dạ như ngươi giam can đảm chậm trễ lời biếng, không nghiêm túc tìm hiểu, Lão Phu liền đành phải hướng tư mã ra người ra tay. Lão giả uy hiếp mà nói, tiền bối, không phải người như vậy. Tư mã vô ưu trong lòng cả kinh, ngay sau đó chấn định mà đáp. Lão Phu chính là người như vậy. Thượng cổ đại chiến, người tư mã ra ra không ít lực, Lão Phu từ thượng cổ bị chấn áp đến bây giờ, cũng có ngươi tư mã ra công lao. Ngươi nếu là cố ý có lệ, Lão Phu vừa lúc ra tay báo thủ, giải quyết ngươi tư mã ra. lao giả trầm dai nói tiền bối ở vô ưu bắt đầu tìm hiểu phía trước ngươi có thể hay không trả lời một vấn đề tư mã vô ưu hỏi nói đi chỉ cần ngươi có thể vì lão phu hảo sinh làm việc lao phu là biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm lao giả đáp tiền bối nếu từ chấn áp nơi ra tới vì cái gì không hướng năm đó ra tộc báo thủ tư mã vô ưu cười hỏi hiệp phẫn trả thù phi thánh giả việc làm lại nói năm đó kẻ thù đã không còn nữa trước mắt còn có cảng chuyện quan trọng Nhu cầu cấp bách giải quyết. Liên tính là diệt tận kẻ thù gia tộc, cũng không thay đổi được gì, ngược lại chỉ hoan chính sự. Lao giả đáp. Tư mã vô ưu tiếp tục hỏi, nhưng là, theo điển tịch ghi lại, thượng cổ đại chiến giết được lòng trời lở đất, biên giới hỏng mất. Đó là bởi vì có tranh đoạt chi vật, cho nên mới ra tay lực chiến. Hiện tại không có tranh đoạt chi vật, ra tay có cái gì ý nghĩa? Bạch bạch trêu chọc một ít vô cớ nhân quả. Nói nữa, chẳng lẽ một đám chó hoang sủa như điên mấy tiếng. Ngươi cũng muốn trả thù không thành. Nếu như vậy cũng có thể tác động ngươi đạo tâm, kia còn tính cái gì thánh nhân. Lao giả lắc đầu cười nhạo nói, bước vào thánh cảnh người, có cái nên làm có việc không nên làm, cùng phàm phu không giống nhau. Phàm phu sẽ vì một ít cảm xúc thượng dao động, tức giận ra tay, thánh nhân lại sẽ không như thế. Thánh nhân ra tay, chỉ vì chứng đạo việc. Cho nên ngươi nếu là không tận lực, lao phu nhưng thật ra không ngại ra tay. Tư mã vô ưu trong lòng cả kinh, ngay sau đó hướng lao giả cười cười. Vô ưu nhất định sẽ tận lực. Lao giả gật gật đầu, đem Tư mã vô ưu từ pháp trận trung phong ra, mang theo nàng hướng nơi xa mà đi, dừng ở một đạo màu đen tấm bia đá bên cạnh. Tư mã vô ưu đi đến tấm bia đá trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu lên. Chương 1292, thật giả ngộ đạo thân thể, chém giết cơ gia á thánh cùng phản nghịch Tư mã liên thành. Tư mã gia đại quân bắt đầu thu phục mất đất. Vốn tưởng rằng sẽ tùng một hơi vệ vô kỵ, trên thực tế lại càng thêm bận rộn lên. bởi vì tư mã gương sáng cùng gia chủ tư mã lâu dài đều ở dưỡng thương nếu muốn nhanh chóng chấn áp đối phương âm hư cảnh đỉnh thực lực cũng chỉ có dựa vào vệ vô kỵ một người thực lực rất dài một đoạn thời gian nội hắn không ngừng mà ở các trên chiến trường truyền thống quét dọn đối phương âm hư đỉnh tu giả mấy chục ngày sau đối phương từ nắm giữ thực quyền thượng vị giả cho tới mỗi một cái binh sĩ đều đã biết bên ta á thánh chết sĩ khí hạ xuống tới rồi cực điểm tư mã đại quân thế công hạ màn kế tiếp nên là hợp nhất đối phương thành trì trừng phạt tội giả, đem này toàn bộ sở hữu, thuộc sở hữu đến tư mã ra dưới trứng lúc. Vệ vô kỵ cũng nhẹ nhàng xuống dưới, không cần buôn ba các chiến trường, liên tiếp ra tay. Mà lúc này, hắn thanh danh cũng bắt đầu ở thiên ngoại chi cảnh, nhanh chóng lan truyền đi ra ngoài. Từ mã gia tộc vệ vô kỵ, thế nhưng chém giết cơ già cơ văn thiên. Cơ văn thiên chính là mới tân chức á thánh, khoảng cách thánh cảnh một bước xa a thánh. Cư nhiên bị chém giết. Chuyện này là thật sự, ra tay người đúng là vệ vô kỵ Cơ gia đã xong đời, bị tư mã ra hủy diện. Cái kia cơ văn thiên xuất thế là lúc, chính là cấu nguyên cảnh thực lực, tã lót bên trong là có thể hóa giải thiên kiếp, lại là trong truyền thuyết luân hồi thân thể, như thế nào sẽ bị chém giết đâu. Vệ vô kỵ lại là người nào, lợi hại như vậy. Có nghe đồn nói, vệ vô kỵ là ngộ đạo thân thể. Nay tuyệt thế chi thiên phú, điển tịch thượng xếp hạng, cao hơn luân hồi thân thể. Cho nên có thể chém giết luân hồi thân thể, không chút nào kỳ quái. như thế nào sẽ lại toát ra tới một cái ngộ đạo thân thể điển tịch thượng rõ ràng nói ngộ đạo thân thể thiên phú mấy trăm vạn năm mới xuất thế một cái hiện tại cơ nhiên có hai cái vệ vô kỵ cùng doan chi thu rốt cuộc cái nào mới là chân chính ngộ đạo thân thể vệ vô kỵ chém giết luân hồi thân thể ta tin tưởng hắn mới là chân chính ngộ đạo thân thể doan chi thu tuy rằng thành danh trước đây nhưng thanh danh phần lớn là từ này trong gia tộc lan truyền ra tới chỉ sợ nói qua sự thật là cái hằng giả chỉ có thanh danh Không có thực chiến, Doan Chi Thu so ra kém vệ vô kỵ. Doan ra như thế vì gia tộc con cháu thổi phồng nổi danh, thật sự là quá không biết xấu hổ. Có chiến tích mới có thanh danh, Doan Chi Thu khuyết thiếu một hồi lấy đến ra tay quyết đấu. Có người đẩy diễn quá, đại thế đã buông xuống, nói không chừng hai gã ngộ đạo thân thể đồng thời xuất hiện. Mặc kệ nói như thế nào, đánh giá tu giả duy nhất tiêu chuẩn, chính là thực lực. Ta tin tưởng vệ vô kỵ mới là chân chính ngộ đạo thân thể. nguyên tưởng rằng doãn chi thu là đông đảo tuyệt thế thiên tài chung nhất lóa mắt cái nào ai biết thế nhưng là hàng giả đen đuổi cực kỳ tin tức ở trên phố truyền lưu biên giới trong vòng một mảnh ổ lên tin tưởng người cũng càng ngày càng nhiều doãn chi thu tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích đại đa số người đều cảm thấy hắn cũng không phải chân chính ngộ đạo thân thể chỉ là doãn gia vì nổi danh bịa đặt bịa đặt mà đến bắt đầu là lúc doãn thị gia tộc bỏ mặc cho rằng lời đồn ngăn với trí giả lời đồn ngăn với không biện bất quá, trên đời này người giống như không có mấy cái chí giả. Doãn gia người bất truyền ngôn gia tới Biện Bạch, trên phố lời đồn đãi đều cho rằng Doãn gia túng, cam chịu chính mình dở trò bị bợm, vì gia tộc nổi danh, bịa đặt một cái ngộ đạo thân thể Doãn chi thu. Doãn gia người rốt cuộc ngồi không yên, bắt đầu hướng bên ngoài Biện Bạch, gia tộc đích truyền Doãn chi thu, tuyệt đối là chân chính ngộ đạo thân thể. Chính là nếu muốn làm sáng tỏ lời đồn, so bước vào thánh cảnh, còn muốn khó khăn mấy lần. Doãn gia người càng là giải thích cũng liền càng là không có người tin tưởng doan chi thu bắt đầu phát hỏa hướng bên ngoài đồn đái muốn cùng vệ vô kỵ công bằng quyết đấu xem náo nhiệt người luôn là ngại sự nháo đến không đủ đại doan chi thu muốn khiêu chiến vệ vô kỵ bị trên phố lời đồn đái truyền đến ồn ào huyên náo đại gia cùng nhau xem thấp doan chi thu doan chi thu muốn cùng vệ vô kỵ quyết đấu có thể so sánh cái gì bọn họ là ngộ đạo thân thể chi tranh đương nhiên tỷ thí ngộ tính doan chi thu nếu muốn cùng vệ vô kỵ động thủ chỉ sợ sẽ thua thực thảm. Này nhưng không nhất định, nghe nói Doan Chi Thu thực lực sâu không lường được, nói không chừng cũng là Á Thánh Tu Vi. Nếu là Á Thánh thực lực, liền lấy ra tới bãi hiện một chút nha. Tốt nhất tìm cái Á Thánh Thí Đao. Bình thường Á Thánh còn không được, cần thiết đến tìm một cái hiếm thấy thiên Phú Á Thánh Thí Đao. Trên phố đồn đãi, cũng chạy vào vệ vô kỵ trong thai. Nghe thấy Doan Chi Thu phải hướng hắn khiêu chiến, vệ vô kỵ lắc đầu cười cười, bỏ mặc. Hai bên không có thù hận. Bởi vì nào đó trên phố lời đồn đãi, liền phải sinh tử tương bác, vậy quá ngu xuẩn. Tiểu Điệp tức giận bất bình, cảm thấy doãn chi thu khinh người quá đáng. Tiểu Điệp tỷ hắn cũng là vì gia tộc thanh danh, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Trên phố lời đồn đãi, nếu là để ý, vậy thật sự thua. Vệ vô kỵ cười khuyên giải, không nghĩ vì này đó không thể hiểu được sự tình, nhớ loạn chính mình. Bất quá ở tại một trời một vực thành, vệ vô kỵ không nghĩ bị quấy nhiễu, quả thực chính là vọng tưởng. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tới cửa bái phỏng, đều là Tư Mã gia đích truyền người, có chút người vẫn là Tư Mã vô ưu trưởng bối. Mặt khác, Tư Mã vô ưu quan hệ huyết thống huynh đệ tỉ muội, liền có hơn 10 người, mỗi ngày đều thân thiết bái phỏng, hỏi han gần cần. Vệ vô kỵ không tiếp đãi, hiển nhiên không tốt, nếu tiếp đãi, liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia, toàn bộ đều phải đối xử bình đẳng. Làm đến Vệ vô kỵ mệt mỏi ứng phó, mỗi ngày banh gương mặt tươi cười, so tu luyện tân chức còn muốn mệt. Hôm nay huyên Thành không thể ngây người như vậy đi xuống, chẳng những không thể tu luyện, liền tính đơn giản thành tĩnh nhật tử cũng đã không có. Vệ vô kỵ đau đầu không thôi, quyết định rời đi một trời một vực thành bế quan tu luyện đi. Gặp qua Tư Mã lâu dài cùng Tư Mã Minh Viêm, Vệ vô kỵ thuyết minh ý đổ đến, muốn ra ngoài bế quan tu luyện. Tư Mã lâu dài biết Vệ vô kỵ ngày mai bất hạnh xa giao, mệt phiền bất ham, gật gật đầu không nói gì thêm. Tư Mã Minh Viêm đầy mặt tươi cười, hiển nhiên đối Vệ vô kỵ như vậy dễ hiền. Phi thường mà khen ngợi. Hắn nói cho vệ vô kỵ, tư mã vô ưu từ nhỏ liền ái xử cái tiểu tính tình, lần này giận dỗi rời nhà, tin tưởng tin tức truyền khai lúc sau, lập tức liền sẽ gấp trở về. Vô kỵ, hiện tại thiên ngoại chi cảnh một mảnh hỗn loạn, gia tộc chi gian cảnh tương trinh phạt, một cái đại thế đã là buông xuống. Tư mã ra phát triển, không thể không có ngươi. nay đi bê quan, không cần che chắn phủ văn đưa tin, nếu trong nhà gặp nạn sự, ta liền cho ngươi đưa tin qua đi. tư mã minh viêm cười tủm tỉm mà nói vệ vô kỵ cười gật đầu cáo từ hai người lúc sau truyền tống rời đi một trời một vực thành khởi động biên giới chi chìa khóa vệ vô kỵ trước truyền tống đến hạ giới bốn hoa vực, sau đó tỏa định vân hải thành vị trí truyền tống qua đi về tới vân hải thành vân hải thành náo nhiệt vài phần trừ bỏ long thiên y tâm ảnh huyền minh bằng điều ở ngoài lôi tộc giàn ông lôi tộc lan đế đoan mục lan còn có đoan mục lan ra gia đoan mục tu đều ở vân hải thành nhìn long thiên vẻ mặt thích ý biểu tình vệ vô kỵ biết không có lợi thì không dậy sớm hắn nhất định được đến không ít chỗ tốt mới nguyện ý ba người lưu tại vân hải thành tu luyện mọi người đều biết vệ vô kỵ đã tân chức cả thánh đều cười xông tới tụ ở bên nhau y tâm ảnh cùng đoan mục lan thân thủ xuống bếp làm một tịch phong phú tiệc rượu mọi người nâng chén tâm tình tiệc rượu chi gian giản ông đưa ra một cái yêu cầu muốn vệ vô kỵ trợ giúp. chương 1293, quỷ dị luân hồi tiệc rượu chi gian giản ông đưa ra một cái yêu cầu muốn vệ vô kỵ trợ giúp bởi vì biên giới gông cùng xiềng xích nguyên nhân lôi tộc tu luyện yêu cầu một quả lôi đình hạt sen mới có thể tấn chức âm hư cảnh bước vào âm hư cảnh lúc sau tu luyện cũng là dị thường mà gian nan hiện tại thiên tinh vực cùng lôi tộc biên giới tương thông càng ngày càng nhiều lôi tộc người hướng giản ông đưa ra thỉnh cầu muốn đi ra thiên tinh vực đến ngoại giới không có gông cùng xiềng xích thiên địa sướng ý mà tu luyện tấn chức yêu cầu này không tính cái gì Đối vệ vô kỵ tới nói, chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn nghĩ nghĩ, đem ngoại giới tình hình, nói cho mọi người. Mọi người đều nghe được trong lòng dung mạnh, không nghĩ tới ngoại giới biên giới, sẽ hôn loạn như vậy. Đại gia cần phải nghĩ kỹ rồi, tới rồi ngoại giới, các ngươi có lẽ sẽ đối mặt tiểu thánh công phạt. Thiên tinh vực có áp chế chi lực, dù cho tiểu thánh tới, cũng sẽ bị áp chế. Nhưng ngoại giới lại là chân chính thánh nhân thực lực, không ít thành trì đã bị toàn diệt, mỗi người đều bị hút hết thọ nguyên. biến thành một khối thây khô vệ vô kỵ nói cho mọi người nói biện hộ hữu cái này không quan trọng lôi tộc sau khi ra ngoài chỉ là tìm một chỗ yên lặng chỗ tu luyện không đi trêu chọc thị phi dù sao sớm hay muộn đều phải đi ra ngoài hiện tại đúng là cơ hội dàn ông cười nói phía dưới kia bọn người lan lộn đến lợi hại nếu là không cho bọn họ đi ra ngoài không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới vệ vô kỵ gật gật đầu không hề khuyên nhiều nhưng có hai điều kiện cần thiết trước đó thanh minh Đệ nhất, tới rồi ngoại giới, liền không thể lại trở về. Đừng tưởng rằng có thông đạo, liền có thể tùy ý tới tới lui lui, phải biết một đến một đi truyền tống, đều phải linh thạch phụ trợ. Giàn ông đương trường gật đầu đáp ứng, đi ra ngoài nếu muốn trở về, phải giao phó cũng đủ linh thạch, ai cũng không thể ngoại lệ. Long thiên nghe thấy có linh thạch kiếm lấy, nguyên bản không quá vui tâm, cũng là rất là sung sướng, đáp ứng rồi xuống dưới. Đệ nhị, nếu muốn đặt chân ngoại giới, cần thiết trải qua vân hải thành truyền tống chi trận. lôi tộc đi ra ngoài người muốn bảo thủ bí mật không thể đem vân hải thành tiết lộ đi ra ngoài giản ông nghĩ nghĩ cũng đáp ứng xuống dưới chỉ cần đem người ngất qua đi mang trong mây hải thành truyền tống sau khi ra ngoài lại tỉnh táo lại căn bản là sẽ không biết có vân hải thành tồn tại đâu ra để lộ bí mật nói đến trừ bỏ này hai điều kiện ở ngoài vệ vô kỵ còn có một cái kiến nghị đi ra ngoại giới người vẫn cứ bị áp chế chi lực bồi dối cần 3 năm lúc sau mới có thể khôi phục lại Vệ Vô Kỵ kiến nghị giản ông, không cần bước vào mạo muội bước vào thiên ngoại chi cảnh, trước tiên ở hạ giới bốn hoang vực khôi phục thực lực lúc sau, lại đi thiên ngoại chi cảnh tu luyện. Giản ông gật gật đầu, cảm thấy Vệ Vô Kỵ nói có lý, nguyện ý theo mà đi. Vệ Vô Kỵ vốn định làm giản ông cùng huyết cốc người gặp mặt, nói không chừng có thể có điều trợ giúp. Việc này liền không cần người ngoài trợ giúp, lôi tộc chính mình sự, vẫn là chính mình giải quyết. Biện hộ Hữu, việc này liền không cần nói cho huyết cốc người. Nhưng giản ông lại lắc đầu phủ quyết. không muốn mượn dùng huyết cốc phương tiện vệ vô kỵ trong lòng ngần ra ngay sau đó nghĩ đến giản ông khổ trung hắn là lo lắng lôi tộc người đi ra ngoại giới lúc sau bị huyết cốc lấy ích lợi mượn sức trở thành huyết cốc người rốt cuộc khống chế không được ta đi cho ngươi chuẩn bị mấy cái biên giới chi chìa khóa phương tiện ngươi về sau truyền thống thiên ngoại chi cảnh vệ vô kỵ nghĩ thông suốt này tiết cũng liền không hề nhiều lời chuyển biến đề tài giản ông cười cảm tạ vệ vô kỵ đại gia nâng chén trẻ chén tiệc rượu xong lúc sau từng người phân công nhau hành sự, vệ vô kỵ một lần nữa phản hồi tư mã ra một trời một vực thành, nhìn thấy tư mã lâu dài lúc sau chỉ nói chính mình tại hạ giới bốn hoang vực có bằng hữu yêu cầu số cái biên giới chi chìa khóa, tư mã lâu dài làm người hầu đi nhà kho, lĩnh biên giới chi chìa khóa, chính mình tắt cười cùng vệ vô kỵ ngồi xuống uống trà nhàn thoại. lúc này một người thị vệ đi đến, chính lên một ít công văn giao dư tư mã lâu dài thẩm duyệt, mỗi ngày đều phải xem này đó đăng báo công văn. mệnh chết lao phu, này cùng nhà giam có gì khác nhau? Tư mã lâu dài lắc đầu thở dài nói. Không phải có gia tổng người, giúp đỡ thẩm duyệt sao? Vệ vô kỵ hỏi. Đã thẩm duyệt qua, này đó đều là bọn họ không làm chủ được sự tình, cần thiết từ lao phu tự mình xem qua, ai? Tư mã lâu dài thở ngắn than dài, mở ra công văn, trên mặt lộ ra ý cười, đem trong đó thật dày một chồng, giao cho vệ vô kỵ, này đó đều là về ngươi nghe đồn, phía dưới người thu thập đi lên. Dựa theo quy định cần thiết giao cho lão phu qua tay. Hiện tại ngươi ở chỗ này, chính mình sự tỉnh, chính mình nhìn làm đi, ha ha. Vệ vô kỵ mở ra công văn, bên trong tất cả đều là về chính mình nghe đồn, lung tung rối loạn lời đồn, cái gì đều có. Nhìn này đó lời đồn, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, liên tục thở dài lắc đầu. Bỏ qua một bên nhảm chán lời đồn đãi, duy nhất hữu dụng tin tức, chính là doán chi thu tức giận. hướng vệ vô kỵ mời chiến trên phố lời đồn Đãi, đem vệ vô kỵ cao cao nâng lên khen ngợi hắn là thiên ngoại chi cảnh từ trước tới nay đệ nhất kỳ tài thánh nhân dưới đệ nhất nhân mà doãn chi thu tắc bị làm thấp đi tột đỉnh trở thành thiên ngoại chi cảnh đại kẻ lừa đảo bất nhập lưu mặt hàng tức giận dưới doãn chi thu liên tục hướng vệ vô kỵ khởi sướng khiêu chiến vệ vô kỵ nếu ngươi có loại nên tiếp thu khiêu chiến nhát gan bọn chuột nhát vệ vô kỵ là nam nhân nên cho ta đứng ra Đương tưởng rằng chỉ có ngươi mới á thánh thực lực. Doan Chi thu các loại kêu gạo, cùng hai quân trước trận mắng trận không sai biệt lắm. Vệ vô kỵ xem đến trong lòng âm thầm buồn cười, chính mình có hay không loại, có phải hay không nam nhân, cùng ngươi Doan Chi thu một cây mao quan hệ đều không có, chẳng lẽ không tiếp thu ngươi khiêu chiến, chính là không loại. Thật là vỡ vẩn tốt đỉnh, nhàm chán cực kỳ. Doan Chi thu mắng trận, mắng thật lâu. Tư mã lâu dài thấy vệ vô kỵ biểu tình, cười nói, có thể làm Doan Chi thu như thế chọc giận. trên phố lời đồn đãi công không thể không ha ha, muốn nhìn náo nhiệt người vĩnh viễn ngại sự nháo đến không đủ đại dưỡng thương lão tổ tông cùng đại ca đều đã biết tán dương ngươi thanh danh đối gia tộc chúng ta có trăm lợi mà không một hại dù sao doán ra không dám bắt nạt tới cửa khiến cho hắn lăn lộn đi thôi vệ vô kỵ gật đầu cười cười chờ đến người hầu cầm biên giới chi chìa khóa tiến vào liền cáo tử rời đi mà đi phản hồi vân hải thành vệ vô kỵ đem biên giới chi chìa khóa còn có bốn hoang vực một ít biên giới bản đồ toàn bộ giao cho giàn ông. Giàn ông đại hỷ, chắp tay cảm tạ vệ vô kỵ, cùng đoan mục lan, đoan mục trưởng lão cùng nhau rời đi, ăn bài lôi tộc việc đi. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên ngồi ở cùng nhau, lúc này mới đem cơ văn thiên sự tình, toàn bộ nói thẳng ra, nói cho Long Thiên. Luân hồi thân thể chỉ có thể nhớ rõ một ít luân hồi việc, không có khả năng hoàn toàn nhớ rõ. Phải biết mỗi người kiếp này việc, cũng sẽ có điều quên đi, hướng chi kiếp trước luân hồi. Đến nỗi hắn vì sao tự sát? Ta tưởng hắn là muốn tại hạ một cái luân hồi chung, hướng ngươi báo thủ. Long Thiên nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, Thánh Tôn hắn lao nhân ra nói qua, luân hồi thân thể còn có một cái thiên phú năng lực, chính là có thể ở luân hồi chung, tìm được chuyển thế phương hướng. Hắn kiếp này bại với ngươi tay, tất nhiên đầu thai chuyển thế ở bên cạnh ngươi, thay hình đổi dạng hướng ngươi báo thủ. Vệ vô kỵ tức khắc sắc mặt đại biến, nếu cơ văn thiên thật sự đầu thai chuyển thế, ở hắn bên người xuất hiện, này liền có chút khó làm. Đệ nhất Cơ văn thiên đầu thai chuyển thế, chính mình vô pháp cảm thấy, cũng liền vô pháp phòng bị. Đệ nhị, giả như cơ văn thiên đầu thai chuyển thế, là chính mình bạn bè con nối dõi, vậy càng thêm mà phiền thoái. mươi 1294, cơ văn thiên tung tích. Nói tới cơ văn thiên đầu thai chuyển thế, vệ vô kỵ cảm giác khó giải quyết, khó có thể phòng bị. Long thiên tắc nói cho hắn, điều thứ nhất không khó ứng đối, luân hồi thân thể trên người, tất nhiên có luân hồi đạo văn, lưu tâm xem kỹ là có thể tìm ra. Đến nỗi đệ nhị điều, đầu thai chuyển thế đến bạn bè con nối dõi hoặc là chính mình hậu đại, cũng có thể dùng phù văn chi thuật phòng bị. Cái này cũng có thể dùng phù văn chi thuật. Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có thể, phù văn chi thuật trừ bỏ công phạt, còn có thể làm rất nhiều không tưởng được sự tình. Ngươi chỉ xem thần thông công phạt phù văn chi thuật, tự nhiên là không biết cái này. Viễn cổ có thánh tôn xuất thế, truyền xuống thần bí phù văn chi thuật, thêm vào trong người, có thể ngăn chặn hết thể ác chi nhân duyên. chiêu cảm nghiệp lực trung thân thiện nhân duyên, tạo phúc vô số sau lại người. Long Thiên bắt đầu đắc ý lên, đại nói thần thông công phạt ở ngoài phù văn chi thuật, cấp vệ vô kỵ lại thượng một khóa. Vệ vô kỵ biết Long Thiên tính cách, yên lặng mà đương một cái trung thực người nghe. Hôm sau, vệ vô kỵ chuẩn bị bế quan tu luyện, đi vào mật thất ngồi ngay ngắn, thần thức ý niệm quan sát nguyên thần nơi. Nguyên thần nơi lại có một ít biến hóa, trên mặt đất sinh sản phàm nhân, y theo chính mình huyết mạch phân chia, chia làm 36 cái bất đồng bộ lạc. Không biết 36 đạo cung chi thần, lại bắt đầu cái gì kỳ tư quái tưởng, chia làm 36 cái bộ lạc, còn không phải là lẫn nhau gian có đối lập sao. Vệ vô kỵ cảm thấy khó có thể lý giải, tiếp tục chú ý sự tình biến hóa. Một ít nhật tử qua đi, vệ vô kỵ càng ngày càng cảm thấy, nguyên thần nơi nhiều không tầm thường kỳ quái không khí. 36 đạo cung chi thần cũng có điều thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi, hắn lại không thể nói tới, dù sao chính là không giống nhau. Nguyên thần nơi diễn hóa. sự tình quan chính mình tu luyện, có lẽ chỉ có biến xem nguyên thần nơi mới có thể phát hiện trong đó manh mối vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, bắt đầu tuần tra tìm tòi nguyên thần nơi, tìm kiếm biến hóa căn nguyên, nguyên thần nơi lại mở rộng gấp trăm lần, vệ vô kỵ tìm tòi lên, hao phí thời gian cũng gia tăng rồi gấp trăm lần, thời gian một ngày một ngày mà qua đi, ngày này vệ vô kỵ rốt cuộc phát hiện một tia kỳ quái tung tích, một sợi khói đen từ hắn tìm tòi phạm vi chung, chợt lóe mà qua, đống chốc hướng nơi xa biến mất, rốt cuộc tìm kiếm không đến. màu đen bụi mù kỳ quái bụi mù nhìn qua thực quen mắt phảng phất ở đâu gặp qua giường như vệ vô kỵ túi đầu trầm ngâm trong lúc nhất thời vô pháp nhớ lại liền tiếp tục tìm tòi đi xuống vệ vô kỵ quên mất thời gian trôi đi dù sao hao phí thời gian đến nhiều ít với hắn mà nói đã trở nên không hề quan trọng tìm tòi xong rồi nguyên thần nơi vẫn là không thấy khói đen tung tích cũng không có phát hiện chính mình muốn tìm kiếm căn nguyên nếu nói nguyên thần nơi còn có cái gì không có tìm thấy được vậy chỉ có sinh sản ma thú cùng nhân tộc Ma thu quá nhiều, vẫn là trước từ sinh sản nhân loại bắt đầu đi. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ bắt đầu tìm tòi nhân tộc mỗi người, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Nhân tộc dựa vào chính mình huyết mạch, chia làm 36 cái bộ lạc đàn, từng người tôn kính chính mình đạo cung chi thần. Có chút nhân tộc thông hôn quan hệ, hậu đại thân cụ hai loại, thậm chí ba loại, bất đồng đạo cung chi thần huyết mạch. Này đó hậu đại liền từ này mấy cái bộ lạc điểm trung bình xứng, thuộc sở hữu với nào đó bộ lạc. Vệ vô Kỵ phát hiện mỗi cái bộ lạc Tri gian, có quan hệ thân mật, có quan hệ xa cách. Có đôi chứ không chỉ một, quan hệ thân mật bộ lạc, bọn họ tôn kính đạo cùng Tri thần, quan hệ cũng thực thân mật, xa cách bộ lạc, lẫn nhau đạo cùng Tri thần, quan hệ cũng là xa cách. Mỗi cái bất đồng bộ lạc, tuy rằng có không ít thôn xóm, nhưng lại chỉ có một người thủ lĩnh, chính là nhiều tuổi nhất lao nhân, cũng là bộ lạc tế sư. Bộ lạc nhà cửa là đơn giản nhất nhà tranh, chỉ có thể che đậy mưa gió. nhìn qua cùng ra suốt xài vòng không sai biệt lắm bộ lạc người không có tranh chấp cùng nhau săn thú bắt cá cùng nhau canh tác thu hoạch bất quá bộ lạc bên trong cũng có lệnh vệ vô kỵ khiếp sợ chi vật thôn xóm tạo đạo cung chi thần tượng đắp chế tác thô bỉ bất ham xấu xí cực kỳ nhưng mặt trên lại ngưng tụ nồng đậm hương khói chi lực lệnh vệ vô kỵ cũng hâm mộ vô cùng đây là một cái chưa khai hóa thế giới đơn giản ngôn ngữ, thắt nút dây để ghi nhớ ký sự viên cổ bộ lạc không xem không biết nguyên thần thế giới thật kỳ diệu không thể hiểu được mặc danh mà kỳ diệu vệ vô kỵ càng xem càng kinh ngạc không ngừng tìm tòi đi xuống mỗi ngày không ngừng quan sát bộ lạc nhân loại từ một người đến một người khác vệ vô kỵ phảng phất nhìn chính mình món đồ chơi giống nhau thời gian trôi đi bốn mùa luân hồi không biết qua bao lâu vệ vô kỵ rốt cuộc phát hiện một cái kỳ quái nhân loại nam tử tên này nhân loại nam tử cùng với nó người không có chút nào khác nhau giống nhau chính là bình thường phạm nhân nhưng vệ vô kỵ thấy tên này nam tử Tuy là hắn nhìn quen các loại dị biến, cũng cả kinh thất hồn lạc phách, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Bởi vì tên này nam tử dung mạo, thế nhưng là Cơ Văn Thiên. Thật lâu sau, Vệ Vô Kỵ mới từ xưa nay chưa từng có khiếp sợ chúng, chậm rãi chấn định xuống dưới. Nhiều như vậy nhân loại, trong đó có một người cùng Cơ Văn Thiên tương tự, cũng là nói được qua đi. Vệ Vô Kỵ không thể tin được chính mình phỏng đoán, cho chính mình tìm một cái thuyết phục lý do, phủ định ý nghĩ của chính mình. Nhưng hắn nghĩ đến cùng Cơ Văn Thiên chiến đấu kịch liệt là lúc mỗi một cái bị triệu hoán đi ra luân hồi người đều trường một trường giống nhau như lúc mặt Liên tính là yêu tộc dung mạo cũng cùng cơ văn thiên có một loại nói không nên lời rất giống tức khác giống như rất vào động băng giống nhau này chỉ là ta phỏng đoán vệ vô kỵ triệt thể phát lệnh vẫn luôn chú ý tên này nam tử nhất cử nhất động muốn kiểm chứng sát thật nguyên thần nơi người thường thọ nguyên ngắn ngủi chỉ có 50 năm hơn thời gian như bóng câu qua khe cửa giống nhau nam tử thực mau liền sống quãng đời còn lại mà chết Một đạo khói đen từ nam tử trong cơ thể phiêu thể ra tới, hướng nơi xa chậm rãi du tẩu mà đi. Này nói khói đen chính là phía trước, vệ vô kỵ gặp qua khói đen. Người khác vô pháp thấy khói đen, nhưng vệ vô kỵ có thể biến xem toàn bộ nguyên thần thế giới, tự nhiên là có thể xem đến rõ ràng. Nhớ ra rồi, này nói khói đen chính là ở thiên tinh vực, bị ta truy đuổi, trốn vào núi động biến mất kia nói khói đen vệ vô kỵ rốt cuộc nhớ lên. Nguyên thần thế giới người thường sau khi chết, hồn phách đều là nháy mắt biến mất. Duy độc người này có khói đen phập phền ra tới. Chỉ thấy này nói khói đen, về phía trước phập phền mà đi, tiến vào một hộ nhà liều tranh, liền không còn có ra tới. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm, ở nhà cửa thượng định ra một cái đánh dấu. Tuy rằng hắn không thể nhúng tay nguyên thần thế giới, nhưng ở quan sát thượng, lại có thể cấp bất luận cái gì quan sát chi vật, định thượng một cái đánh dấu. Cái này đánh dấu đối nguyên thần thế giới không có chút nào ảnh hưởng, cung cấp với vô, chỉ là phương tiện hắn lần sau tìm kiếm mà thôi. Mười tháng hoài thai, một cái sinh mệnh ra đời, liều tranh chung một cái trẻ con xuất thế. Giống nhau trẻ con khó có thể biện bạch dung mạo, nhưng vệ vô kỵ lại không phải giống nhau người. Hắn ở trẻ con trên mặt, thấy cơ văn thiên dung mạo. Người này chính là luân hồi thân thể cơ văn thiên, tin tưởng không thể nghi ngờ. Sự tình tra ra manh mối, vệ vô kỵ ngược lại đã không có khiếp sợ, bình tĩnh đến cực kỳ. Tới rồi tình trạng này, khiếp sợ hoảng loạn không làm nên chuyện gì, chỉ biết nhiễu loạn chính mình, chỉ có nghĩ ra giải quyết phương pháp Mới là chính giải Ý niệm ở trong óc hiện lên Sở hữu manh mối Bị vệ vô kỵ liên hệ lên Trước 1295 Tạo hóa cơ duyên Lúc trước tư mã gia tộc binh bại Vệ vô kỵ hộ tống tư mã vô ưu Lần đầu tiên gặp được cơ văn thiên Cơ văn thiên ở hắn trên người Để lại truy tung đơn ký Cơ ra người theo tích đuổi giết với hắn Khi đó vệ vô kỵ mới là âm hư trung kỳ thực lực Cuối cùng trốn vào không gian cái khe dị độ không gian Bởi vì có không gian cách trở đối phương vô pháp truy tung, lúc này mới thoát khỏi cơ gia đuổi giết. ở dị độ không gian bên trong, vệ vô kỵ đạt được lớn lao cơ duyên, đệ nhất nguyên thần rời đi bản tôn, ở nguyên thần nơi một mình tu luyện. mà vệ vô kỵ cũng thuận lợi tu luyện ra đệ nhị nguyên thần, tấn chức tới rồi âm hư cảnh đỉnh. nhưng là cơ văn thiên truy tung ngân ký, chẳng những lưu tại vệ vô kỵ bản tôn trên người, cũng cảm nhiễm tới rồi đệ nhất nguyên thần. lúc sau vệ vô kỵ thông qua tu luyện mới hoàn toàn mà hủy diệt truy tung ngân ký. nhưng đệ nhất nguyên thần trên người truy tung ấn ký lại vẫn như cũ tồn tại cơ văn tiên tự sát lúc sau ở luân hồi chung chuyển thế chuẩn bị hướng vệ vô kỵ trả thù nhưng hắn cũng suy xét đến vệ vô kỵ thực lực bản tôn khó đối phó tiến tới đem trả thù đối tượng chuyển hướng về phía đệ nhất nguyên thần hơn nữa cơ văn tiên cũng lo lắng vệ vô kỵ dùng bí thuật tìm kiếm hắn chuyển thế chi thân nguyên thần nơi ở vệ vô kỵ không có khả năng nói cho những người khác cũng là vệ vô kỵ duy nhất không thể tới gần địa phương cho nên Luân hồi chuyển thế ở Nguyên Thần nơi, đúng là Cơ Văn Thiên tốt nhất lựa chọn. Nguyên Thần mang theo ấn ký, vì Cơ Văn Thiên ở Luân hồi ngón giữa sáng tỏ phương hướng, hắn rốt cuộc ở vệ vô kỵ Nguyên Thần nơi, đầu thai chuyển thế làm người. Đến nỗi ở Thiên Tinh vực Tương phủng, vệ vô kỵ hiện tại nhớ tới, hẳn là Cơ Văn Thiên một đạo Nguyên Thần, lẻn vào Thiên Tinh vực tìm kiếm chính mình tung tích. Lúc ấy chính mình thân cụ Thiên Tinh Châu, chính là trấn áp nơi biên giới chi chủ, hắn chỉ có thể là nghe tiếng liền Vệ vô kỵ đem sở hữu sự tình toàn bộ suy tính xong trừ bỏ chi tiết ở ngoài không sai chút nào vì đối phó nguyên thần nơi cơ văn thiên vệ vô kỵ đem việc này cùng lòng thiên thương nghị long thiên được nghe tình hình thực tế cũng là chấn động hai người tự hỏi thật lâu sau cũng hết đường xoay sở không có càng tốt biện pháp nguyên thần nơi là vệ vô kỵ bí mật phái mặt khác người tiến vào đổi giết, hiển nhiên không được dư lại duy nhất biện pháp chính là vệ vô kỵ tân chức tiểu thánh bước vào thánh nhân trí cảnh dựa theo điển tịch ghi lại nói như vậy đệ nhất nguyên thần thực lực sẽ thấp hơn bản tôn. Tiểu vệ, ngươi hiện tại là á thánh thực lực, đệ nhất nguyên thần cũng là tương đi không xa. Luân hồi thân thể cơ văn thiên, tưởng làm hại đệ nhất nguyên thần cũng không dễ dàng." Long Thiên nói. Vệ vô kỷ túi đầu nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, chính mình là quan tâm sẽ bị loạn, quên mất đệ nhất nguyên thần thực lực. Bất quá, ta chính là cảm thấy kỳ quái, cơ văn thiên chuyển thế lúc sau, vì cái gì không tu luyện a? Mấy chục tuổi liền sống quáng đời còn lại mà chết? lại lần thứ hai đầu thai chuyển thế. Long Tiên khó hiểu hỏi, đại khái là nguyên thần nơi mọi người đều không có tu luyện, hắn sợ chính mình tu luyện quá mức với sông ra, dễ dàng bị phát hiện đi. Vệ Vô Kỵ cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể suy đoán một ít. Hết thể hết thảy, còn muốn xem về sau biến hóa, đáp án trung quy sẽ nổi lên mặt nước. Hướng thánh cảnh đột phá tu luyện, không phải giống nhau gian nan, mỗi một bước đều là bình cảnh, mỗi một bước đều là hiểu được. Vừa mới có điều hiểu được, nội tâm vui sướng là lúc lại phát hiện lớn hơn nữa bình cảnh chắn phía trước vệ vô kỵ yên lặng mà chịu đựng rốt cuộc không ngồi một chút một chút mà tìm hiểu thiên địa đại đạo vận hành trí lý ở tìm hiểu tu luyện bên trong vệ vô kỵ phát hiện một cái lệnh chính mình nghẹn họng nhìn chân chối hiện tượng mỗi khi cơ văn thiên thuận lợi là lúc chính mình tu luyện hiểu được cũng trở nên thuận lợi lên hắn tiến vào ta nguyên thần nơi đầu thai chuyển thế dung nhập trong đó cùng mọi người tộc giống nhau dung nhập này phiến thế giới họa kia biết đâu sau này lại là phúc phúc kêu biết đâu chính là mầm thái họa nguyên thần nơi diễn biến có hắn trợ lực hắn là này khiến thế giới cơ duyên phảng phất vận mệnh chú định thông minh sắc sảo vệ vô kỵ lần này như đột phá giống nhau nghĩ tới đáp án dù sao chính mình không thể nhúng tay sự tình cũng không có càng tốt giải quyết chi đạo sao không như vậy bưng ra thuận theo tự nhiên nói không chừng cái gì cũng mặc kệ chính là biện pháp tốt nhất thời gian một ngày một ngày mà qua đi cơ văn thiên dần dần lớn lên thông tuệ hơn người sáu tuổi là lúc cơ văn thiên đi vào trong bộ lạc gương thần mình pho tượng trước hướng bộ lạc tế sư liên tiếp đưa ra bà cái vấn đề bộ lạc tế sư bị hỏi đến á khẩu không trả lời được giải ra tại chỗ kết quả là cơ văn thiên lấy 6 tuổi chi linh trở thành bộ lạc tế sư nhỏ nhất đệ tử 3 năm lúc sau cơ văn thiên trở thành bộ lạc tế sư đệ tử trung xếp hạng đệ nhất đệ tử lại 3 năm lúc sau bộ lạc tế sư chập tối sống quãng đời còn lại rốt cuộc mất đi cơ văn thiên trở thành bộ lạc từ trước tới nay Tuổi trẻ nhất tế sư. Cơ Văn Tiên trở thành bộ lạc tế sư, tiến tới tưởng câu thông thần minh, tìm kiếm này phiến biên giới thế giới chi tiết. Như vậy Nguyên Thần ơi, Long Thiên chưa bao giờ nghe nói quá, điển tịch thượng cũng không có ghi lại, nói vậy hắn cũng là một mảnh mờ mịt. Hắn muốn tìm đến đệ nhất Nguyên Thần tung tích, vong ta chi tâm bất tử. Bất quá, đệ nhất Nguyên Thần há là ngươi có khả năng tìm được. Đệ nhất Nguyên Thần liền ở Nguyên Thần ơi, nhưng rốt cuộc giấu ở địa phương nào? Vệ vô kỵ có thể biến xem toàn bộ biên giới thế giới. Địa tâm đáy biển đều có thể xem kỹ, nhìn một cái không sót gì, đều không có tìm được đệ nhất nguyên thần tung tích. Cơ văn thiên không có tu luyện, phàm nhân chi khu, sao có thể tìm được. Cơ văn thiên nắm giữ bộ lạc quyền to, ở hắn dạy bảo hạ, bộ lạc người có thể săn thú đến càng nhiều giá thú, thu thập đến càng nhiều giã quả, đúc tường cao càng thêm kiên cố, có thể ngăn trở càng cường ma thu tập kích. Ngay cả trải qua hắn chỉ điểm lúc sau, làm được thì nướng, cũng trở nên càng thêm mà mỹ vị. Bởi vì hắn là người đưa tới nước biển, ở ngày phơi chung búc hơi, được đến một loại chưa từng có đồ vật, hắn đặt tên kêu muối biển. Mà liên ở ngay lúc này, vệ vô kỵ tu luyện cũng là thuận buồn xôi gió mà, liên tục mà hiểu được đột phá, được đến không ít thu hoạch. Hắn trong lòng cũng ở cảm khái, không biết cơ văn thiên là tới hại hắn, vẫn là tới giúp hắn. Chỉ có thể nói đại đạo khí vận dưới tạo hóa cơ duyên, không thể tưởng tượng đạt tới như vậy nơi bước. Đến lúc này, vệ vô kỵ trong lòng lo lắng, có thể nói toàn bộ bông khuất thể đều thuận theo tự nhiên. Bộ lạc người được đến càng nhiều đồ vật, ăn tới rồi mỹ vị đồ ăn, càng thêm cảm kích thần minh ban tạo. Thần minh pho tượng phía trên, nưng tụ hương khói chi lực, cũng trở nên càng thêm mà nồng đậm. Bởi vì hương khói chi lực cường thịnh, cơ văn thiên rốt cuộc được đến lời khen, lần đầu tiên cùng đạo cung chi thần, lẫn nhau mà câu thông giao lưu. Cơ văn thiên hướng đạo cung chi thần tỏ vẻ, nếu có thể chuyển cho bộ lạc người một ít tài nghệ, làm bộ lạc có thể càng nhiều mà săn thú Đại gia nhất định sẽ càng thêm mà cảm kích thần minh nhân điện. Tên này đạo cung chi thần nghĩ nghĩ lúc sau, ban cho một ít thô thiện tôi thể chi thuật. Nguyên thần nơi bộ lạc phàm nhân, rốt cuộc bắt đầu rồi chính mình tu luyện. Đương nhiên, ở bộ lạc bắt đầu có thể tu luyện thời điểm, vệ vô kỵ tu luyện hiểu được, cũng về phía trước dạo bước tiến lên một đi nhanh. Hắn trong lòng thật thật sự sự mà cảm giác được, thực lực của chính mình hướng về phía trước tăng lên. mươi 1296, hương khói dụ hoặc, cơ văn tiên hướng thần minh câu thông, Được đến một ít thu thiển tôi thể chi thuật, mở ra bộ lạc người tu luyện chi lộ. Chính là như vậy một chút thu bị tôi thể chi thuật, nguyên thần nơi mở ra viễn cổ tu luyện thời đại, từ nhất nguyên thủy đốt dây gieo hạt, bắt đầu rồi tự mình cố gắng tu luyện chi lộ. Mặc kệ là ai ở thúc đẩy, chỉ cần nguyên thần nơi thế giới, được đến phát triển, ta liền sẽ được lợi vệ vô kỵ tu luyện hiểu được, cũng hướng về phía trước tăng lên, thực lực rõ ràng bay lên một đoạn. Tu luyện tôi thể chi thuật bộ lạc người, thực lực tăng nhiều san giết tới rồi càng nhiều dã thú đồ ăn, trợ giúp bộ lạc chống đỡ ma thú quái nhiễu, Này hết thảy đều bị quy công với thần mình, pho tượng phía trên cũng ngưng tụ càng nhiều hương khói chi lực. biết được này một tình hình thực tế lúc sau, cái khác đạo cung chi thần ngồi không yên, sôi nổi hướng cung phụng chính mình bộ lạc, chuyển xuống tôi thể chi thuật. bất quá, một ít có thấy xa thần minh đứng dậy, đề nghị không thể trao tặng phạm nhân quá nhiều tu luyện chi thuật, nếu phạm nhân càng ngày càng cường, liền không cần gặp chuyện hướng thần mình cầu nguyện. tới rồi lúc ấy. Mọi người đều không chiếm được hương khói chi lực, liền hối hận thì đã muộn. 36 đạo cung chi thần, đều cảm thấy có lý, cùng nhau nghị định chỉ có thể chuyển thụ phàm nhân, thô thiện tôi thể chi thuật. Nhưng mà này hết thể cũng không có cái gì dùng, bởi vì cơ văn thiên được đến tin tức, cái khác bộ lạc đều bị chuyển thụ tôi thể chi thuật, hắn không có chút nào do dự, đem một ít cao thâm công pháp, chuyển thụ cho bộ lạc người. Đương nhiên, tu luyện không có khả năng một lần là xong, đặc biệt là bộ lạc người tư chất, quả thực chính là ngu rốt bất kham cực kỳ. Cơ Văn Thiên rất có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước, ân cần dạy bảo, sau đó mấy chục năm qua đi, hắn sống quãng đời còn lại mà chết. Kế tiếp luân hồi chuyển thế, Cơ Văn Thiên đầu thai ở một khác bộ lạc, 10 tuổi chi linh, liền trở thành bộ lạc tế sư. Rất nhiều công pháp thứ trong tay hắn truyền lưu đi ra ngoài. Từng bước từng bước luân hồi, Cơ Văn Thiên giống như gieo giống giống nhau, chuyển ra tu luyện cao đẳng công pháp. Bộ lạc một thế hệ lại một thế hệ người, không ngừng mà tu luyện. dần dần mà biến cường lên. 36 đạo cung chi thần đều có điều phát hiện, nhưng bọn hắn đều hoài nghi là đối phương ngầm truyền thụ chính mình bộ lạc càng cường công pháp. Chúng thần lẫn nhau chỉ trích một phen, tự nhiên là không có kết quả, từng người thở phì phì mà đi rồi. Không biết Cơ Văn Thiên có gì thâm ý, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vệ Vô Kỵ vẫn luôn chú ý nguyên thần nơi, đem sở hữu hết thảy, toàn bộ xem ở trong mắt. Hắn từ nguyên thần nơi diễn biến chung, được đến thu hoạch, nhưng đối Cơ Văn Thiên hành động lại là nghi hoặc khó hiểu lúc này long thiên truyền đến ngoại giới tin tức sự tình quan vệ vô kỵ ngộ đạo thân thể doan chi thu vì đạt tới khiêu chiến vệ vô kỵ yêu cầu đáp nạn hắn quỷ phục tượng đất cũng ở trên lưng cắm thượng một cây trường cờ thượng thư trấn áp hai chữ Này quá kiêu ngạo quả thực chính là khinh người quá đáng bổn tọa không thể chịu được được long thiên cả giận nói vệ vô kỵ nhoẻn miệng cười đối loại này nhàm chán cử chỉ không muốn tăng thêm để ý tới đối phương chính là tưởng chọc giận chính mình Nếu nghiêm túc liền thua Trước mắt quan trọng nhất việc Không gì hơn chính mình tu luyện Cái khác hết thảy đều có thể bung ra Nguyên thần nơi phàm nhân Rốt cuộc xuất hiện cường giả Một người phàm nhân thông qua tu luyện Ở một lần tỷ thi chung Chiến thắng bán thần Cũng chính là đạo cung chi thần bên người người hầu Đây chính là chưa bao giờ nghĩ đến quá sự tình Tuy rằng tên này thắng lợi phàm nhân Vẫn là thành kính mà quỳ lệ ở bộ lạc pho tượng trước Đem chính mình sở hữu hết thảy Quy công với thần minh 36 đạo cung chi thần vẫn là tụ ở cùng nhau, thảo luận lần này khó có thể tin biến hóa. Nhưng lần này thảo luận không có bất luận cái gì kết quả, đại gia từng người hậm hực mà tan đi. Cơ văn Thiên cũng bắt đầu chính mình tu luyện, thực mau liền đạt tới bán thần thực lực. Dựa vào hắn trí tuệ, thực mau phải tới rồi đạo cung chi thần chú ý, đứng ở thần bên cạnh. Đạo cung chi thần duy nhất phạm sầu việc, chính là bộ lạc ngưng tụ hương khói chi lực quá ít. Cơ văn Thiên lặng lẽ nói cho đạo cung chi thần, thần Sơn Vương Tòa Thượng có càng tình thuần hương khói chi lực ngươi như thế nào sẽ biết liền ta đều không có cảm giác được ngươi một cái nho nhỏ tôi tớ sẽ cảm giác được đến đạo cung chi thần không tin kinh ngạc hỏi vô thượng thần ta tuy rằng hèn mọn không có ngài thần lực nhưng lại có một loại đặc thù thiên phú có thể thấy một ít nhìn không thấy đồ vật còn thường thường thấy một ít kỳ quái việc phảng phất cảnh trong mơ hào giác giống nhau cơ văn thiên đáp nếu ngài nguyện y đứng ở vương tọa phía trước cho dù là một cái hô hấp thời gian là có thể cảm nhận được cái loại này chỉ có vương tọa mới có thể ngưng tụ hương khói chi lực. Đạo cung chi thần chịu đựng không được cơ văn thiên dụ hoặc lén lút đi vào thần sơn, đứng ở vương tọa phía trước. Rốt cuộc tên này đạo cung chi thần, cảm nhận được cái loại này đặc thù hương khói chi lực. Đây là một loại khó có thể cự tuyệt cảm thụ, cùng này so sánh, bộ lạc hương khói chi lực, quả thực giống như là hôn có bùn sa đồ ăn giống nhau. Bất quá tên này đạo cung chi thần một cái hô hấp lúc sau, lập tức liền lui ra tới. Liên tại đây một khắc, vệ vô kỵ cảm giác được đệ nhất nguyên thần dao động, cái loại cảm giác này, phản phất chính là ngủ say chung, trở mình giống nhau. Mà đứng ở thần chân núi cơ văn thiên, đương nhiên cũng cảm giác được. Đạo cung chi thần nói cho cơ văn thiên, làm như vậy tương đương chống đạo, sẽ kinh động phụ thần, triệu tới trừng phạt. Cơ văn thiên cười lắc đầu, vung tay, tỏ vẻ tiếp đối. Đạo cung chi thần muốn cơ văn thiên, suy nghĩ một chút cái khác biện pháp, được đến càng nhiều hương khói chi lực. Cơ Văn Thiên không người nói cho Đạo Cung Chi Thần, nếu muốn được đến càng nhiều hương khói chi lực, cũng chỉ có cướp đoạt người khác hương khói chi lực. Hắn ở suối dục tưởng tạo thành nguyên thần nơi hỗn loạn. Vệ vô kỵ rốt cuộc minh bạch, Cơ Văn Thiên từng bước một mà tới gần Đạo Cung Chi Thần, chính là muốn lẫn nhau lẫn nhau khai chiến. Hương khói chi lực đại biểu nội tâm tôn sùng cùng tín ngưỡng, bộ lạc đối thần mình tín ngưỡng, một cái khác thần mình vô pháp đánh cắp. Nhưng 36 Đạo Cung Chi Thần, vốn dĩ chính là cùng gia nhất thể, nếu mạnh mẽ cướp đoạt Mười thành hương khói chi lực, có thể được đến năm thành. Nếu có thể làm cái khác bộ là người, thay đổi tín ngưỡng, là có thể được đến toàn bộ. Đạo cung chi thần ở do dự, cuối cùng rốt cuộc lắc đầu nhịn xuống dụ hoặc. Cơ văn thiên cười cười, tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào. Vệ vô kỵ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, Long thiên truyền đến một đạo phù văn đưa tin, có việc gấp bẩm báo. Đang bế quan bên trong đưa tin tiến vào, khoái giày tu luyện, nhất định là có đại sự xảy ra. Vệ vô kỵ vội vàng đi ra mật thất, cùng Long Thiên gặp mặt. Long Thiên không nói gì, lập tức lấy ra một quả ngọc phủ, làm vệ vô kỵ chính mình xem. Vệ vô kỵ một đạo thần thức ý niệm thấu nhập ngọc phủ, được đến bên trong Doãn Chi Thu tin tức. Tin tức là lôi tộc người truyền lại lại đây, Doãn Chi Thu tìm tới tư mã ra, được đến tư mã vô ưu trận đồ, chính là kia nói liền tiểu Thánh cũng nói, vô giải viễn cổ trận đồ. Sau đó, Doãn Chi Thu làm như mọi người mặt, ở một canh giờ trùng, đêm này nói viễn cổ trận đồ. hoàn toàn mà phá giải. Doan Chi Thu thanh danh đại trấn lệnh thế nhân ghé mắt, cuối cùng ra một ngụm hắc khí. Trên phố lời đồn đại hưng khởi, có người bắt đầu tin tưởng hắn, là chân chính nội đạo thân thể. Ta chính là không rõ, vì cái gì tư mã ra sẽ giúp đỡ Doan Chi Thu, đem viễn cổ trận đổ giao ra đây. Long Thiên vạn phần khó hiểu, buồn bực hỏi. Chương 1297, tỉnh Thế Hồng Thủy. Vệ vô kỵ nghe thấy Long Thiên đặt câu hỏi, ha hả cười, hướng hắn giải thích. Tư mã ra nguyện ý giao ra viễn cổ trận đồ, tự nhiên có vô pháp kháng cự dụ hoặc. Nói nữa này nói viễn cổ trận đồ, chỉ là phá giải gian nan, mà cũng không phải gì đó chân quý chi vật. Nếu là bằng không tư mã vô ưu cũng sẽ không tha ở một bên, mà là hẳn là tùy thân mang theo. Có thể xá đi một đạo vô dụng viễn cổ trận đồ, đổi lấy thật lớn chỗ tốt, đừng nói tư mã ra, liền tính là chính hắn, cũng là cực kỳ nguyện ý. Xem ra cái này doán chi thu, là hạ nhân tâm, muốn cùng người đánh giá. Long thiên thở dài nói làm hắn lăn lộn đi thôi ta lười đi để ý hắn vẫn là chính mình tu luyện quan trọng vệ vô kỵ lắc đầu đối doan chi thu khiêu chiến hưng thú thiếu thiếu xoay người tiến vào mật thất tiếp tục tu luyện đi nguyên thần nơi cơ văn thiên sống quãng đời còn lại mà chết lại lần nữa luân hồi chuyển thế trở thành một người tuyệt thế cường giả đứng ở một vị khác đạo cung chi thần bên cạnh tên này đạo cung chi thần rốt cuộc không có nhịn xuống dụ hoặc bắt đầu trộm đạo cái khác đạo cung chi thần hương khói chi lực Hôn loạn rốt cuộc bắt đầu, chạy dài mấy trăm năm. Trộm đạo bay lên đến cường đoạn, cũng cưỡng chế đối phương bộ lạc người, thay đổi tín ngưỡng. Ban đầu là bộ lạc chi gian chiến tranh, chiến thắng bộ lạc được đến thu được chi vật, tự nhiên là rất là vui sướng. Sau đó thất bại một phương, lập tức xuất chúng trả thù trở về. Đạo cung chi thần bên người bán thần, bắt đầu gia nhập đi vào, hướng đối phương ra tay. Cuối cùng 36 đạo cung chi thần, rốt cuộc xé rách thể diện, lẫn nhau quyết đấu lên. 36 đạo cung chi thần là 36 minh điểm diễn hóa, chỉ cần đệ nhất nguyên thần không bị chết, sẽ không phải chết đi. Nhưng là ở bị thương lúc sau, sẽ bị truyền vào đạo cung lâm vào ngủ say bên trong, thẳng đến khỏi hẳn, mới có thể tỉnh lại. Thua quyết đấu đạo cung chi thần, không cam lòng thất bại, nhưng lại vô pháp thắng qua đối phương. Cũng chỉ có trốn hướng thần sơn, hướng phụ thần kể ra, hy vọng được đến công bằng quyết định. Đệ nhất nguyên thần rốt cuộc đứng dậy, ngồi ở vương tòa thượng, triệu tập 36 đạo cung chi thần. Tại đây trong nháy mắt chỉ gian, Cơ Văn Thiên cảm giác được đệ nhất nguyên thần hơi thở. Bởi vì tìm không thấy đệ nhất nguyên thần tung tích, Cơ Văn Thiên chỉ có thể dùng biện pháp này, làm đệ nhất nguyên thần hiện thân ra tới. Hắn hiện tại là ở tính ra đệ nhất nguyên thần thực lực. Vệ Vô Kỵ cũng cảm giác được đệ nhất nguyên thần xuất hiện, nhìn xem Cơ Văn Thiên ngưng thần bày ra pháp trận, hắn minh bạch đối phương ý tưởng. 36 đạo cung chi thần tụ tập thần sơn đại điện, đệ nhất nguyên thần bắt đầu chính mình phán quyết. Thực lực mạnh nhất đạo cung chi thần, được đến trừng phạt bị cưỡng lệnh phong tỏa ở đạo cung bên trong, vĩnh viễn không được rời đi đạo cung nửa bước. Mà mặt khác còn có một ít đạo cung chi thần, cũng được đến tương ứng cấm túc trừng phạt. Mà cầu nguyện trình bày chi tiết cái khác đạo cung chi thần, cũng không có bị miễn trách, bị cùng nhau hủy bỏ chế tạo sinh mệnh năng lực. Về sau bọn họ không bao giờ có thể đoàn tượng đất tạo, lấy tinh huyết hư tức tạo người. Kế tiếp đệ nhất nguyên thần sở làm việc, lệnh vệ vô kỵ cũng chấn động. Đệ nhất nguyên thần cảm thấy 36 đạo cung chi thần, bởi vì chính mình làm ra tới món đồ chơi. nho đến long trời lở đất, lẫn nhau chinh chiến, nay hết thể đều là món đồ chơi sai lầm, món đồ chơi không có tồn tại tất yếu. Không trung mây đen giăng đầy, mưa to mưa to từ trên trời giáng xuống, một hồi lũ lụt buông xuống đại địa, lục địa núi đồi bị dần dần mà bao phủ. đệ nhất nguyên thần giáng xuống mưa to, không hề để ý tới chúng thần, như phía trước giống nhau rời đi mà đi, đã không có tung tích. đệ nhất nguyên thần thế nhưng phải dùng hùng thủy, diệt sát mọi người tộc, diệt sát sở hữu sinh mệnh, vệ vô kỵ giật mình không nhỏ. mà càng làm hắn giật mình chính là liều mạng cứu vớt nhân tộc thế nhưng là cơ văn thiên cơ văn thiên mang theo mười mấy tên bán thần kiến tạo mấy chục con thật lớn lâu thuyền ở hồng thủy bao phủ phía trước đem một ít động vật cùng nhân loại tái nhập lâu thuyền bên trong sau đó cơ văn thiên xuất lĩnh bán thần điều khiển lâu thuyền đỉnh mưa rền gió dữ, nước chảy bèo trôi phiêu đang ở vô biên đại dương mênh mông phía trên vì cái gì sẽ là cơ văn thiên hắn vì cái gì muốn làm như vậy làm như vậy chỗ tốt là cái gì Vệ vô kỵ túi đầu trầm âm, đoán chúng cơ văn thiên ý tưởng. Hắn biết thực lực của chính mình, vô pháp đối kháng đệ nhất nguyên thần, cho nên hắn tưởng dựa vào nhân tộc lực lượng. Nhỏ yếu nhân tộc có cường đại hương khói chi lực, cơ văn thiên tưởng được đến nhân tộc hương khói chi lực. Đệ nhất nguyên thần giáng xuống mưa to lúc sau, liền rời đi mà đi. Vệ vô kỵ tuy rằng đã vẫn luôn ở nhìn chăm chú, vẫn là không có có thể tìm được nguyên thần tung tích, phảng phất chính là đột nhiên, mai một biến mất giống nhau. Ba năm lúc sau, mưa to rốt cuộc đình chỉ. ánh mặt trời giò ra đầu. Nhưng đại địa phía trên vẫn là hồng thủy tràn lan, chỉ có thần sơn không có bị bao phủ, giống như cô đảo giống nhau. Cơ văn thiên mang theo thật lớn lâu thuyền, phiêu đãng ở vô biên đại dương mênh mông phía trên. Vệ vô kỵ tu luyện, cũng tùy theo trở nên gian nan, có thể nói bước đi duy gian, chỉ trệ không tiến. Lúc này, giới ngoại lôi tộc người, lại có tân tin tức chuyển đến. Cái thứ nhất tin tức, thiên ngoại chi cảnh có hai nhà đại tộc, thực lực không thua gì Tư mã ra. thế nhưng bị cái khác gia tộc liên thủ chinh phạt gia tộc chủ thành bị san thành bình địa toàn tộc diệt vong bị đưa về thắng lợi gia tộc mà trong đó một cái thắng lợi gia tộc thế nhưng chính là doãn chi thu doãn gia cái thứ hai tin tức vẫn luôn giấu ở chỗ tối thánh nhân rốt cuộc ra tay thiên ngoại chi cảnh một đại gia tộc bị thánh nhân ra tay diệt sát cư thành bị san thành bình địa hóa thành một mảnh cắt vàng sa mạc gia tộc trăm vạn tộc chúng biến mất không thấy phỏng chừng là bị toàn bộ mặt sát trên phố lời đồn đãi đại gia tộc có gia truyền viễn cổ mật bảo triệu tới thánh nhân mơ ước tắc nếu không thành liền đại khai sát giới cái thứ ba tin tức thánh nhân ở công phạt vĩnh hằng thiên hủy này cửa cung ngày đó vạn dặm phía trên hư không có tuyệt thế cường giả đại chiến tứ phương tu giả cảm này uy áp đều trong lòng run sợ không dám đi lên nhìn kỹ sau lại đại chiến kết thúc bầu trời rơi xuống một khối bảng hiệu thượng thư vĩnh hằng thiên ba cái chữ to Điển tịch trung ghi lại vĩnh hằng thiên chính là sinh mệnh vĩnh hằng thiên đường tiến vào vĩnh hằng thiên biên giới là có thể được đến vĩnh hằng trường sinh có thể công phạt như vậy truyền thuyết nơi trừ bỏ thoát ly chấn áp nơi thánh nhân ở ngoài cái khác người vô này thực lực cho nên trên phố đồn đãi, thánh nhân đại chiến vĩnh hằng thiên cái thứ tư tin tức có đôi chứ không chỉ một trong truyền thuyết địa ngục thu người hồn phách u minh giới cũng bị người công phạt u minh giới xuất hiện lúc sau tràn ra âm sát khí đem bốn phía hóa thành một mảnh âm sát u minh chi hải có am hiểu âm sát đạo văn tu giả ở bên cạnh chỗ Thu thập đâm sát khí tu luyện, thấy một đạo nồng đậm hắc khí gào thét ngàn dặm mà đến, đâm nhập Vu Minh Hải bên trong. Sau đó chính là một hồi long trời lở đất chém giết, chúng tu giả chỉ có thể hướng nơi xa né tránh. Theo thấy khói đen tu giả giảng thuật, này nói khói đen hơi thở rất giống là trong truyền thuyết Nhất Hung Tàn vô cùng thần ý chấp niệm chi thân. Này tin tức truyền gia, thiên ngoại chi cảnh tức khắc ồ lên, lâm vào một mảnh khủng bố bên trong. Thần ý chấp niệm chi thân hoàn toàn là thị huyết giết người điên cuồng. Lấy cắn nuốt hồn phách lớn mạnh mình thân, thực lực chỉ thấp hơn thánh nhân, thả không có lý trí, vô pháp câu thông. Bất quá, thần ý chấp niệm không có xuất hiện, thiên ngoại chi cảnh các gia tộc dần dần yên tâm xuống dưới. Trên phố lời đồn đãi cho rằng, có gan công phạt u minh giới người, hẳn là vẫn là thánh nhân. Thiên đường địa ngục, đều bị công phạt, mỗi cái gia tộc đều lo sợ bất an. Cũng không biết này rốt cuộc là đại thế bông xuống, vẫn là loạn thế bông xuống, có lẽ trong truyền thuyết cái gọi là đại thế, chính là loạn thế. Hai người tuy hai mà một. Vệ vô kỵ nhìn đệ tứ tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ phỏng chừng đánh vào u minh giới tồn tại, chính là thần ý chấp nghiệm thương thiếu. Có lẽ u minh giới chung, có hắn yêu cầu chi vật, cũng liền xung vào. Lại qua mấy ngày, vệ vô kỵ thu được tư mã lâu giải phù văn đưa tin. Trước 1298, nộ tính tỉ thí. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ đột nhiên thu được tư mã lâu giải phù văn đưa tin. Đưa tin chung luôn doan chi thu rốt cuộc tìm được rồi cường giả trợ lực. mang theo người hướng tư mã ra cương bức yêu cầu cùng vệ vô kỵ quyết một số mái tẩy đi thêm ở chính mình trên người ô danh Doan ra sau lưng cường giả thế nhưng là ba gã tiểu thánh tư mã ra không dám đắc tội cho nên đành phải đưa tin vệ vô kỵ thỉnh hắn hồi tư mã ra giải vây vệ vô kỵ đi ra bế quan mật thất đem sự tình ngọn nguồn nói cho long thiên long thiên lắc lắc đầu cảm thấy tiểu thánh không có khả năng tự hạ giá trị con người phỏng chừng là có khác mục đích mới trợ giúp doan ra được việc vệ vô kỵ nghĩ nghĩ Cũng cảm thấy có đạo lý. Rời đi Vân Hải Thành, hắn chạy tới một trời một vực thành. Gặp được tư mã lâu dài, vệ vô kỵ biết được hết thể bình an, cũng yên tâm. Một trời một vực trong thành, cũng tới không ít nhân vật, đều là Doãn chi thu mời đến, chuẩn bị chứng kiến trận này tỉ thí người. Trong đó có đạo cốt thân thể huyền hạ kê, huyền băng thân thể sư trời giá rét, quang chi thiên phú lưu quang tán nhân, này ba người đều là đại gia tộc tuyệt thế thiên tài. Cái khác các gia tộc ca thánh, cũng tới mười mấy vị. đều muốn kiến thức một chút hai người tỷ thí. Vô kỵ, Doan Chi Thu cũng là á thánh thực lực, nhìn dáng vẻ có mười phần nắm chắc, muốn cho ngươi ở trước mặt mọi người, rất lớn số mặt. Tư mã lâu dài nói, nếu thực lực tương đương, ai thắng ai thua hiện tại đàm luận, còn hơi sớm. Vệ vô kỵ cười nói, nhưng là Doan Chi Thu lần này cần cầu tỷ thí, đều không phải là một hồi quyết đấu, mà là ngộ tính chi tranh. Tư mã gương sáng đi đến, mặt sau đi theo già chủ tư mã lâu dài. Còn có vệ vô kỵ tương lai cha vợ tư mã Minh Viêm. Vệ vô kỵ đứng dậy cùng ba vị gặp qua, sau đó ngồi xuống nói chuyện. Lần này tỷ thí, đem từ ba vị tiểu thánh ra đề mục nhìn xem các ngươi hai người ngộ tính, ai cao ai thấp. Tư mã gương sáng cười nói. Nếu tỷ thí công phạt quyết đấu, vệ vô kỵ tin tưởng chính mình tuyệt không sẽ thua với Doan Chi Thu, nhưng là tỷ thí ngộ tính, cái này liền không có năm chắc. Vệ vô kỵ rất rõ ràng, chính mình cũng không phải ngộ đạo thân thể. mà doãn chi thu lại vô cùng có khả năng thật là ngộ đạo thân thể chính mình cái này hàng giả muốn cùng chân chính ngộ đạo thân thể đánh giá ngộ tính cao thấp tuyệt đối là thua định rồi nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ hỏi viễn cổ trận đồ việc đang ngồi bốn người đều là sắc mặt xấu hổ như vệ vô kỵ sở liệu lúc trước có một người a thánh tiến đến bái phòng tư mã ra tự nhiên này đây lễ tương đãi tên này a thánh mang đến một khối to thiên thạch yêu cầu trao đổi viễn cổ trận đồ viễn cổ trận đồ từng bị tư mã vô ưu phá giải đều không phải là ngoại giới đồn đãi như vậy vô pháp phá giải cho nên tư mã lâu dài đám người biết trận đồ chính là vô dụng chi vật dùng vô dụng chi vật đổi lấy tiên thạch rất lớn chiếm tiện nghi cho nên liền đem trận đồ đổi cho đối phương ai biết tên này á thánh lại là doán ra cắt cử mà đến viễn cổ trận đồ ngay sau đó chuyển tới doãn chi thu trong tay doãn chi thu đương trường biểu thị dùng hơn một canh giờ ở vài tên danh vọng cực cao chứng nhân trước mắt phá giải trận đồ xem như hung hăng mà và mặt việc này làm tư mã gia người buồn bực vô cùng sớm biết rằng là doán gia ở phía sau chơi xấu liền tính là lại nhiều tiên thạch cũng không lấy ra tới trao đổi mọi người đang ở nói chuyện một đạo cường đại ý niệm đột nhiên từ tư mã ra trên không đảo qua đang ngồi vệ vô kỵ đám người thần sắc biến đổi thực lực độ chênh lệch tư mã minh viêm tư mã lâu dài đều sắc mặt tái nhuận chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh không cần hỏi cũng biết là tiểu thánh thần thức ý niệm từ dinh thự tìm tòi đảo qua ngay sau đó một đạo phù văn đưa tin Chuyển cho gia chủ tư mã lâu dài. Vô kỵ, ba gã tiểu thánh phát hiện ngươi, đưa tin tới hỏi, nếu không có chuyện khác, tỷ thí liền định ở ba ngày lúc sau. Tư mã lâu dài nói, thỉnh gia chủ hỏi một câu, bọn họ chuẩn bị thế nào tỷ thí. Vệ vô kỵ nói, tư mã lâu dài ý niệm đưa tin qua đi, thực mau phải đến hồi đáp. Một cái một thước vương viên cầu, mặt trên có các loại phù văn. Ai có thể ở ngắn nhất thời gian, phá giải mặt trên phù văn, liền tính thắng lợi. Vệ vô kỵ gật đầu đáp ứng. Ba ngày lúc sau, liền ở một trời một vực thành cùng Doãn chi thu tỷ thí, nhất quyết cao thấp. Nói chuyện phía một trận, mọi người cũng liền không chỉ hoãn vệ vô kỵ nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh, làm thị nữ đưa vệ vô kỵ đi nghỉ ngơi, không được làm người không liên quan quái rầy. Vệ vô kỵ đi vào tính thất ngồi xuống, một lát sau, liền truyền đến ồn ào tiếng động. Nguyên lai like là tiểu điệp biết tin tức, một mình đi tới, muốn gặp vệ vô kỵ, nhưng lại bị canh giữ ở đình viện đại môn thị vệ ngăn lại, không cho cho đi tiến vào. Tiểu Điệp tức khắc tới khí, khắc khẩu lên. Vệ vô kỵ vội vàng đi ra ngoài, làm thị vệ phóng Tiểu Điệp tiến vào. Tiểu Điệp cười ha hả đi tới, cùng vệ vô kỵ ngồi xuống nói chuyện. Không có nói thượng vài câu, Tiểu Điệp thương cảm lên, Tiểu vệ, ta có dự cảm, sẽ không còn được gặp lại Tiểu Thư. Sao có thể chứ? Gia tộc sinh tử đèn còn sáng lên, vô ưu Tiểu Thư không có việc gì, quá đoạn thời gian liền sẽ trở về. Vệ vô kỵ cười nói, Tiểu Thư trước kia rời nhà, đều sẽ mang lên ta. Lần này lại là một người rời đi, ta hảo lo lắng. Bất quá, nghe tiểu vệ nói như vậy, trong lòng ta liền kiên định. Tiểu điệp gật gật đầu. Nói trong chốc lát lời nói, tiểu điệp tâm tình chuyển biến tốt đẹp lên. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, cố ý trêu cợt vệ vô kỵ, hỏi, tiểu vệ, ngươi cùng ta giống như còn có hô nước, đúng hay không? Tiểu điệp tỉ, xác thực. Vệ vô kỵ không rõ tiểu điệp nói lời này ý tứ, thành thật mà trả lời nói. ân, Vậy ngươi muốn thành thật nói cho ta? ngươi trong lòng tưởng tiểu thư nhiều chút vẫn là tưởng ta nhiều một ít tiểu điệp khỏe miệng lộ ra hiệp xúc ý cười vệ vô kỵ cực không am hiểu loại này hình vấn đề đành phải trả lời hai người đều tưởng nghĩ đến giống nhau nhiều Hừ! ngươi tưởng được đến mỹ tiểu điệp tuấn tiếu trên mặt một đôi đôi mắt đẹp tần lóe giống như lưỡng đạo thu thủy giống nhau mũi ngọc ở chịu động chung hừ một tiếng sau đó cười rời đi mà đi vệ vô kỵ nhìn tiểu điệp bóng dáng chỉ có thể là cười khổ lắc đầu vệ vô kỵ tiếp thu khiêu chiến tin tức lan truyền nhanh chóng chuyển khắp toàn thành hiện tại một trời một vực thành mỗi người đều tại đàm luận trận này tỷ thí vệ vô kỵ chính là chém giết luân hồi thân thể tuyệt thế thiên tài thực lực tuyệt đối không có nói nghe nói doan chi thu cũng là á thánh thực lực nhưng là khuyết thiếu vượt qua thử thách chiến tích a bên ngoài sòng bạc khai đánh cuộc mọi người đều cho rằng vệ vô kỵ có thể thắng mọi người nhất trí xem trọng vệ vô kỵ đại đa số người đều mua vệ vô kỵ thắng Bất quá ngày hôm sau, truyền đến chính thức tin tức, hai người không phải quyết đấu thắng bại, mà là tỷ thí ngộ tính. Toàn thành tức khắc một mảnh ô lên, đặc biệt là những cái đó mua vệ vô kỵ thắng người, càng là kêu khổ không ngừng. doãn Chi Thu phá giải viễn cổ trận đồ, kia chính là tiểu thánh cũng khó có thể phá giải trận đồ, vệ vô kỵ như thế nào thắng được. Lúc này mới nói tỷ thí ngộ tính, này cũng quá hố người đi. Nếu là thần thông công phạt, vệ vô kỵ chiếm ưu, nhưng là tỷ thí ngộ tính. Cái này vẫn là doan chi thu càng dễ dàng thắng được. Cái này tuyệt đối không được. Cần thiết làm tư mã ra sòng bạc đem nói rõ ràng. Khẳng định muốn một lần nữa đầu chú. Xen vào phía trước tình huống không rõ, tư mã ra người cũng thả ra lời nói tới, nguyện ý thay đổi chủ ý người, có thể một lần nữa đầu chú, nhưng chỉ có một lần sửa đúng cơ hội. Mọi người đại hỉ, lập tức đại tán tư mã ra hào sảng, biên giới đệ nhất, sôi nổi sửa đúng chính mình đầu chú. Lúc này mọi người thái độ, Toàn bộ đảo hướng về phía Doãn Chi Thu. Chương 1299, Sa Đoạ Đạo Cung chi thần. Ngộ đạo thân thể thật giả, tại đây nhất quyết. Toàn bộ thiên ngoại chi cảnh sở hữu gia tộc đều bị chấn động. Từ tiểu thánh đi ra chấn áp nơi, thiên ngoại chi cảnh gia tộc bắt đầu là cực độ sợ hãi, lo lắng bị cho hạ giận báo thù. Lúc ấy một đám biên giới sinh mệnh bị hấp thụ thọ nguyên, tàn sát hỏng mất, sợ hãi bọn họ. Ai biết sau lại, tiểu thánh được đến thọ nguyên lúc sau, không để ý đến này đó gia tộc. phảng phất tẩn cư dường như biến mất ở chúng gia tộc trong tầm nhìn. Sau lại chúng gia tộc mới biết được, tiểu thánh đang tìm kiếm lúc trước cái khác thánh nhân rời đi con đường, không có cho hạ giận trả thù tâm tư. Một ít tại thượng cổ lúc sau, mới quật khởi gia tộc, bắt đầu động tâm tư, muốn cùng tiểu thánh kéo lên quan hệ. Rốt cuộc thượng cổ đại chiến là lúc, bọn họ tổ tiên vẫn là tạm binh tiểu tốt, hai bên không có thù hận. Xen vào này, rất nhiều gia tộc đều hoài từng người tâm tư, chạy tới một trời một vực thành. chư bỏ muốn kiến thức nội đạo thân thể quyết đấu ở ngoài còn muốn nhìn một chút thánh nhân phong thái nếu có thể hơi chút đáp thượng một tia quan hệ vậy càng thêm hoàn mỹ một chơi một vực thành phạm vi rộng không thua gì một đạo bí cảnh nhưng đột nhiên vô số người chen chúc mà đến tức khắc có vẻ hẹp hòi lên sở hữu khách điếm trấn ních giá nhà tăng lên mấy lần giá ngoại nơi còn đáp nổi lên không ít doanh chướng mỗi người đều tại đàm luận trận này tỷ thí đàm luận ba gạ tiểu thánh ngoại giới như thế nào ồn ào náo động vệ vô kỵ không để ý đến hắn vẫn luôn ở chú ý nguyên thần nơi biến hóa nguyên thần nơi hồng thủy thối lui một ít chi chít như sao trên trời tiểu đảo xuất hiện ở mặt nước phía trên cơ văn thiên đã dẫn dắt nhân tộc bước lên một ít hoang đảo tiếp tục sinh tồn sinh sản đi xuống nhân tộc ở trên hoang đảo lập hạ một tấm bia đá ghi lại hồng thủy việc cũng ghi lại cơ văn thiên công tích vĩ đại sở hữu ban thần đều bị thu hồi lực lượng không bao giờ có thể trường sinh dần dần tử vong điêu tàn. cơ văn thiên cũng lựa chọn tử vong vì bảo hộ một người nhân tộc hài tử, cùng trong nước ma thu hậu đả, đồng quy vu tận. Nhân tộc bi thương khóc thảm thiết, thương tâm một vị vì nhân tộc cúc cung tận tụy dẫn đường người, như thế mà chết đi. Liên ở tấm bia đá bên cạnh, kiến một tòa đại miếu, cũng tôn này vì nhân tộc đệ nhất thánh, xuân thu hiên tế, muôn đời nhớ lại. Vệ vô kỵ lại thấy cơ văn thiên, tiếp tục truyền thế, trở thành một vị người ngâm thơ rong, khắp nơi ngâm sướng chính mình kiếp trước công đức. Hắn đem sở hữu sự tích, biên thành lenken đọc thuộc lòng làn điệu. Làm còn không có văn tự nhân tộc, có thể thực mau học được, cũng chuyển thừa đi xuống. Thánh nhân gia có đại nguy, mỗi cái biên giới đại để đều là như thế. Vệ vô kỵ trong lòng có tỉnh, thở dài chung có điều lĩnh ngộ. Người ngâm thơ dòng cơ văn thiên sau khi chết, chuyển thế trở thành một người đại tu hành cường giả, thực mau liền trở thành nhân tộc mạnh nhất người. Sau đó, hắn trộm mà tiến vào đạo cung, gặp được bị vĩnh viên giam giữ đạo cung chi thần. Hắn nói cho đạo cung chi thần, nếu tưởng không bị vĩnh hằng mà giam cầm, cũng chỉ có chính mình chạy ra tới đạo cung chi thần tuy rằng oán hận nhưng vẫn là lo lắng phụ thần thần uy chạy đi lúc sau bị lớn hơn nữa trừng phạt ngươi có biết hay không cái khác đạo cung chi thần mỗi ngày đều đang chê cười ngươi nếu ngươi nguyện ý liền như vậy vất ước đi xuống bị cái khác thần làm như cười liêu coi như ta cái gì cũng không có nói thật không biết thực lực mạnh nhất ngươi vì cái gì phải bị nhỏ yếu bọn họ mỗi ngày châm chọc cười nạo cơ văn thiên lắc đầu cười nói chuyện lạ các ngươi phụ thần đã tiến vào ngủ say vĩnh viễn mà ngủ say đi xuống ngươi chỉ cần đánh cắp thần sơn đại điện vương tọa thượng hương khói chi lực ngày sau là có thể tu luyện ra cùng vụ thần giống nhau lực lượng cái này ta không nói ngươi cũng là biết đến ngươi đến tột cùng là ai đạo cung chi thần nhìn phía cơ văn thiên lộ ra khủng bố biểu tình ta đến từ với thế giới này ở ngoài là tới giúp ngươi người mục đích của ta là rời đi này phiến thế giới rời khỏi sau mới là rộng lớn cuồn quận, vô biên vô hạn tự do vũ trụ cơ văn thiên đáp Này phiến thế giới ở ngoài. Không không không, này phiến thế giới chính là duy nhất, là phụ thần lấy đại thần thông chi thuật, ở hỗn độn bên trong, sáng tạo ra tới sao trời vũ trụ, ra đời chúng ta đạo cung chi thần. Này phiến sao trời vũ trụ thế giới vô biên vô hạn, không có cuối, sao có thể có thế giới ở ngoài cách nói. Đạo cung chi thần cuối đầu tế tư, nội tâm cực kỳ sợ hãi sợ hãi, trên mặt biến sắp nói. Ha ha, đây là một cái thật lớn nói dối, không phải thế giới này chân thật. Thì ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu phụ thần ra đời hết thảy, kia ai ra đời phụ thần? Nếu không có mặt khác thế giới, ngươi phụ thần làm sao có thể sinh ra tới? Cơ văn thiên cười hỏi. Đạo cung chi thần lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong, đầu tiên là không hiểu ra sao, sau đó càng nghĩ càng thấy ớn, ngơ ngác mà nhìn trước mặt cơ văn thiên. Ta không nghĩ đối với ngươi nói quá nhiều, miễn cho ngươi bị ta ảnh hưởng, có một số việc vẫn là chính mình tự hỏi, càng vì đáng tin cậy. Cái kia cái gọi là phụ thần. đem ngươi cầm tù tại đây vĩnh hằng cầm tù a như thế trầm trọng trừng phạt căn bản là không thể xem như người phụ thần cơ văn thiên gật gật đầu dụ hoặc mà nói đạo cung chi thần rốt cuộc bị dụ hoặc ở cơ văn thiên dưới sự trợ rút đi vào thần sơn đại điện vệ vô kỵ thấy cơ văn thiên dùng bí thuật tuy rằng không biết là cái gì bí thuật dù sao đệ nhất nguyên thần không có phát giác cũng không có xuất hiện sau đó đạo cung chi thần đánh cắp sở hữu hương khói chi lực liên lạc bị trừng phạt cái khác đạo cung chi thần Tổng cộng có 12 thần mình, cùng nhau rời đi sao trời, hướng đại địa vực sâu mà đi. Đúng lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên cảm giác được, tu luyện thế nhưng có điều đột phá, thực lực phản phất lại bay lên một chút. Đạo cung chi thần bội phản, nguyên thần nơi đại biến, thế nhưng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Vệ vô kỵ khiếp sợ rất nhiều, cũng tham không ra sau lưng huyền cơ. Đại đạo khí vận tạo hóa, thật sự là khó có thể tìm hiểu, hết thảy đều chỉ có thể thuận theo tự nhiên. 12 đạo cung chi thần đi vào đại địa vực sâu thành lập chính mình một mảnh vực giới, bị xưng là địa ngục. Bọn họ vẫn là lo lắng phụ thần cùng cái khác đạo cung chi thần, liền lập tức bắt đầu chính mình tu luyện, tăng cường thực lực. Cơ văn thiên làm xong một việc này lúc sau, lựa chọn tử vong. Vì cấp địa ngục 12 đạo cung chi thần, lưu lại một chút trì hoãn, không đến mức có vẻ quá bình thường. Cơ văn thiên lưu lại một khối đóng băng thi thể, nói cho bọn họ chính mình tiến vào ngủ say, cơ duyên tới rồi liền sẽ tỉnh lại. Lúc này, còn lại 24 đạo cung chi thần. Phát hiện bị cầm tù chi thần trốn chạy, trong lòng kinh hoàng tột đỉnh, phản phất vũ trụ sốc đổ, thế giới mai một giống nhau. Trốn chạy 12 đạo cung chi thần, bao hàm thực lực mạnh nhất vài vị. Bọn họ tuy rằng chiếm đa số, nhưng liền tính toàn lực ra tay, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng với chiến thành ngang tay. Tìm không thấy 12 danh đạo cung chi thần tung tích, bọn họ cùng nhau đi tới thần sơn đại điện. Lúc này, bọn họ lúc này mới phát hiện vương tọa thượng hương khói chi lực, bị toàn bộ đánh cắp. Hướng phụ thần cầu nguyện. cũng không có chút nào tác dụng. Lúc này, luân hồi chuyển thế cơ văn thiên, lại trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả. Hắn lấy nhân tộc cường giả thân phận, đi vào 24 đạo cung chi thần trung gian. Một phen du thuyết lúc sau, lấy được tín nhiệm. Hắn nói cho chúng thần, nếu phụ thần đã ngủ say qua đi, khổ cầu cầu nguyện, cũng không có gì tác dụng. Kia duy nhất biện pháp, chính là chính mình cứu chính mình, chỉ cần đại gia đoàn kết lên, nhất định có thể ngăn cản bội phản 12 đạo cung chi thần. chương 1.300 thu đột cầu. Cơ Văn Tiên dõng dạc hùng hồn, hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, hết sức có khả năng mà cổ động 24 danh đạo cung chi thần. Bọn họ vi phạm phụ thần mệnh lệnh, sa đọa thành mặt khác một loại sinh mệnh, căn bản không thể bị xưng là thần. Chỉ có các ngươi 24 đạo cung chi thần mới là chân chính, hoàn toàn xứng đáng thần. Cơ Văn Tiên nhìn quét mỗi một cái nhìn về phía hắn đạo cung chi thần, thỉnh nhìn xem ta, một cái hèn mọn nhỏ yếu nhân tộc, cũng có thể tu luyện đến nước này. Nhìn nhìn lại nhân tộc Dù cho phụ thần giáng xuống Hồng Thủy cũng không có hoàn toàn diệt sạch, chính là bởi vì tập mọi người chi lực, không có tư tâm tạp nghiệm, nhân tộc chính mình cứu vớt chính mình. Hèn bọn nhỏ yếu nhân tộc thượng có thể như thế, huống chi vĩ đại cơ trí chúng thần, 24 đạo cung chi thần đều cảm thấy Cơ Văn Thiên nói có lý, nhưng cũng có một ít thần cảm thấy nhân tộc vi phạm phụ thần mệnh lệnh, bọn họ buồn hẳn là ở Hồng Thủy trung chết đi, nhưng lại liều mạng mà sống sót, hẳn là bị phán vì có tội. Cơ Văn Thiên hơi hơi mỉm cười. không có nhân tộc liền không có hương khói chi lực cơ trí chúng thần cảm thấy không có nhân tộc là một chuyện tốt sao 24 đạo cung chi thần một đám thần sắc ngạc nhiên túi đầu trầm tư lúc sau đều cảm thấy nhân tộc tồn tại xuống dưới có rất lớn chỗ tốt phụ thần xử trí cũng không toàn đối chúng thần ở thần sơn phía trên quay chung quanh trung ương đại điện thành lập thuộc về chính mình cung điện cũng lấy thiên đường vì danh cơ văn thiên được đến chúng thần khen ngợi cũng ở thiên đường phía trên lưu lại một khối đóng băng thi thể tiếp tục luân hồi chuyển thế mà đi. Thiên đường, địa ngục cùng đại địa nhân tộc, ba người toàn bộ hình thành, nguyên thần nơi tiến vào một cái tân kỳ nguyên. Vệ vô kỵ tu luyện hiểu được, tiến vào tuyệt không thể tả cảnh giới, thực lực lại bỗng nhiên hướng về phía trước tăng lên một mảng lớn. Nếu thân là bản tôn ta, có thể từ nguyên thần nơi diễn biến, được đến bổ ích, tăng lên thực lực. Như vậy đệ nhất nguyên thần thu hoạch, đương ở bản tôn phía trên. Nguyên thần nơi diễn hóa, yêu cầu mượn dùng ngoại lực. Vệ vô kỵ tinh tế tư duy, Trong lòng có tỉnh, âm thầm gật đầu. Tới rồi tỉ thí thời điểm, vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, triệt hồi che chắn pháp trận đi ra. Trong đình viện sớm có người hầu chờ, vệ vô kỵ đi theo người hầu tiến vào truyền tông trận, đi vào một mảnh ngọn núi phía trên. Tư mã lâu dài thấy vệ vô kỵ tới, người đã đi tới. Vệ vô kỵ chắp tay gặp qua, không rõ tư mã lâu dài vì sao như thế mà thoải mái. Vô kỵ, ngươi nhìn xem này tỉ thí hiện trường châu ngồi, còn có bốn phía đứng không có châu ngồi người Ha ha, người trước đoán một cái, cái này đứng quan sát vị trí, yêu cầu nhiều ít linh thạch. Tư mã lâu dài cười hỏi. Vệ vô kỵ không nghĩ phí nào nghĩ lại, lắc lắc đầu, tỏ vẻ đoán không ra tới. Tư mã lâu dài nhẹ nhàng nói ra một số tự, vệ vô kỵ nghe nói lúc sau, sắc mặt vì này biến đổi, tỏ vẻ chính mình đã bội phục sắt đất. Đây là tiểu thánh lần đầu tiên công khai lộ diện, trở ra khởi cái này giới gia tộc, trừ bỏ chứng kiến các ngươi tỉ thí ở ngoài, đều tưởng chiêm ngưỡng một chút tiểu thánh tuân dung. Tư mã lâu dài hết sức vui mừng biểu tình, rõ ràng là nói cho vệ vô kỵ, lần này tỉ thí liền tính là thất lợi, tư mã gia cũng kiếm được đầy buồn đầy chén. Doan gia người còn không có đổi tới, vệ vô kỵ đi vào tư mã ra vị trí, ngồi xuống. Một lát sau, đạo cốt thân thể huyền hạt kê đi đến. Một người phiêu nhiên tới, bộ dáng bình thường đến không thể lại bình thường, phảng phất chính là cắm vai mà qua người rảnh rỗi giống nhau. Vệ vô kỵ lại nhìn ra đối phương bất phàm, giống như vực sâu. Đạo cốt chôn giấu ở huyết nục bên trong, vô tướng chi mắt thế nhưng vô pháp nhìn thấu, chỉ nhìn thấy một đạo bình thường thân ảnh. Huyền Hạt Kê nhận thấy được vệ vô kỵ, dương mắt hướng hắn trông lại. Hai người ánh mắt tương đối, từng người hơi hơi mỉm cười, lại lẫn nhau tách ra. Đạo cốt thân thể Huyền Hạt Kê cũng là a thánh thực lực vệ vô kỵ thẩm nghị trong lòng. Huyền băng thân thể sư trời giá rét cũng đi đến, thân hình giống như một đạo lưu xương bay qua giống nhau, ngồi ở trên chỗ ngồi. Vệ vô kỵ cảm giác người này chính là một khối hàn băng. vinh không hỏa tan hàn băng liền cả người sinh mệnh dấu hiệu cũng bị đóng băng đến kín mít trừ bỏ có thể thấy rét lạnh ở ngoài cái gì cũng nhìn không thấy lưu quang tán nhân lại là trung niên nhân bộ dáng dưới hàm mỹ dâu phiêu phiêu ngồi ở trên chỗ ngồi vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi lưu quang tán nhân cũng vừa vặn nhìn qua hai người đều gật gật đầu từng người thu hồi nhìn trộm ánh mắt sư trời giá rét cùng lưu quang tán nhân đều là á thánh thực lực nhưng nếu muốn thấy rõ thực lực chi tiết trừ phi cùng chi giao thủ vệ vô kỵ thẩm nghị trong lòng lại qua nửa khắc thời gian nộ đạo thân thể doãn chi thu đi đến hắn cười tiến lên cùng huyền hạc kê .E., sư trời giá rét lưu quang tán nhân ba người gặp qua nói nói mấy câu sau đó sắc mặt lạnh lùng hướng vệ vô kỵ đã đi tới vệ vô kỵ người rốt cuộc đi ra hôm nay ta phải thân thủ lột hạ ngươi ngụy trang làm thế nhân nhìn xem ai là chân chính nộ đạo thân thể doãn chi thu lạnh giọng nói vệ mô cũng có ý này vệ vô kỵ cười nói doan chi thu hừ lạnh một tiếng khinh thường hướng nơi xà châu ngồi mà đi bốn phía quan chiến mọi người cũng dần dần đến đông đủ mỗi người đều tại đàm luận trận này tỷ thí cơ hồ mọi người đều không xem trọng vệ vô kỵ cho rằng hắn muốn thua trận trận này tỷ thí vệ vô kỵ lười đến nghe bốn phía nghị luận hai mắt hơi hạp giống như nhập định giống nhau đang một đạo tiếng chuông văng lên du dương mà truyền đi ra ngoài bốn phía mọi người tức khắc yên lặng xuống dưới ba đạo nhân ảnh từ trên cao mà đến ba gã tiểu thánh rốt cuộc tới rồi này ba gã tiểu thánh đều chỉ có thể thấy một đạo thân hình hình dáng tuy rằng không có che mặt nhưng dung mạo bộ dáng lại bị che lấp giống nhau người khác vô pháp thấy rõ ở trên chỗ ngồi ngồi xuống lúc sau tiểu thánh ba đạo thần thức ý niệm hướng tứ phương đào qua giống như tam đem lưới dao sắc bén từ đỉnh đầu xẹt qua giống nhau mọi người tức khắc như truy động bằng, sắc mặt tái nhợt cây bên nguy cảnh giống nhau có thể bắt đầu rồi các ngươi hai người tiến lên đây ngồi ở giữa một người tiểu thánh truyền âm nói vệ vô kỵ cùng doãn chi thu ly tỏa đồng loạt tiến lên tham kiến ba gã tiểu thánh tuy rằng ta chờ vì doãn gia ra mặt thúc đẩy trận này tỷ thí nhưng ta chờ cùng doãn hắn gia tư mã gia đều không có liên lụy bồn thánh bảo đảm lần này tỉ thí là một hồi công bằng quyết đấu hai người các ngươi không cần hoài nghi giữa tiểu thánh đối hai người nói vệ vô kỵ doãn chi thu được nghe lời này đều chắp tay xưng là bên trái tiểu thánh lấy ra một cái quả cầu sát kính lớn lên ước một thước tả hữu Mặt trên có tuyên khắc các loại phù văn, nhìn qua cũng không thu hút. Các ngươi ai nguyện ý trước tới? Bên phải tiểu thánh hỏi. Khởi bẩm tiên thánh, văn bối nguyện ý thử một lần. Doan chi thu dành trước nói. nay cầu danh vị hôn nộn cầu, chính là viễn cổ chi vật. Mỗi lần mở ra phương pháp đều không giống nhau, trước tới sau lại đều là giống nhau, cũng không chiếm ưu. Bên trái tiểu thánh nhìn phía vệ vô kỵ, doan chi thu nguyện ý đi trước phá giải. Vệ vô kỵ, ý của ngươi như thế nào? Một khi đã như vậy Liên thỉnh tiên thánh làm hắn vì trước đi vệ vô kỵ chắp tay đáp vệ vô kỵ ngươi muốn nhìn ta phá giải thủ pháp này không thể được doan chi thu cười nói phất tay vài tên doan gia người tiến lên ở đây chung nhanh chóng địa chi khởi động một đạo doanh trướng doanh trướng phía trên có giường giả thượng cổ phu văn nghiễm nhiên là một đạo nghiêm mật phong tỏa che chắn đại trận doan chi thu hướng ba gã tiểu thánh thỉnh cầu muốn đem hỗn độn cầu mang nhập doanh trướng phá giải để tránh người khác dình coi ba gã tiểu thánh gật đầu đồng ý Cho hắn 10 cái canh giờ thời gian phá giải, nếu vượt qua 10 cái canh giờ, cũng liền không cần phá giải. Thỉnh ba vị tiên thánh yên tâm, biết thu nhiều nhất ba cái canh giờ, là có thể đem này phá giải. Doan Chi Thu cười đáp. ba cái canh giờ. Ngồi ở trên chỗ ngồi ba gã tiểu thánh, lẫn nhau nhìn nhìn, không hẹn mà cùng mà cười ra tiếng tới. chương 1301, nội đạo thân thể thiên phú. Ba gã tiểu thánh nghe thấy Doan Chi Thu nói, cùng nhau cười ha hả Doan Chi Thu. ngươi có biết hay không ngươi lời nói tại thượng cổ là lúc sẽ bị mọi người làm như không biết trời cao đất dày chê cười một người tiểu thánh cười nói tính đừng cùng hắn so đo quá nhiều hắn căn bản là không biết tình hình thực tế một khắc danh tiểu thánh đáp doãn chi thu ta có thể nói cho ngươi một chút tình hình thực tế thượng cổ thời đại liền tính là đại thánh ra tay cũng không có khả năng ở năm cái canh giờ trong vòng phá giải cái này hôn đội cầu lúc trước thiên âm thánh tôn ra tay thử một lần cũng dùng ba cái canh giờ mới hoàn thành phá giải đệ tam danh tiểu thánh lắc đầu nói doãn chi thu vẻ mặt nghiêm lại vội vàng chắp tay hỏi vạn bối không biết trời cao đất dày vọng tiên thánh thứ lôi thứ tội ha ha, doãn chi thu ngươi nói đã xuất khẩu bổn thánh cũng cho ngươi một ít thêm vào chỗ tốt nếu ngươi có thể ở ba cái canh giờ trong vòng phá giải hôn đột cầu bổn thánh liền đáp ứng thế ngươi làm một chuyện tin tưởng này phiến thiên địa dưới còn không có chuyện gì bổn thánh làm không được một người tiểu thánh cười nói Doan Chi Thu trong lòng mừng như điên, có thể được đến Tiểu Thánh hứa hẹn, gia tộc liền nhiều một tầng nội tình. Từ đây lúc sau, Doan Gia liền đứng ở cái khác gia tộc phía trên, tuy rằng không phải biên giới độc tôn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tiểu Thánh vung tay lên, làm Doan Chi Thu có thể bắt đầu rồi. Doan Chi Thu hướng ba gã Tiểu Thánh con người, xoay người nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái, đi vào doanh trướng bên trong. Vệ vô kỵ, người trước đi xuống, ở trên chỗ ngồi chờ. Một người Tiểu Thánh nói. vệ vô kỵ chắc tay trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống tư mã lâu dài tư mã minh viêm cùng nhau nhích lại gần dò hỏi vệ vô kỵ đến tột cùng vệ vô kỵ lắc lắc đầu phải đợi doan chi thu phá giải lúc sau mới có thể biết kết luận cái kia doan chi thu khoác lác nói cái gì ba cái canh giờ liền có thể phá giải quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ tư mã lâu dài cười nói cựu thúc nói có lý ha hả tư mã minh viêm cười nói thời gian chậm rãi qua đi ba gã tiểu thánh ngồi ở thượng đầu vẫn không nhúc ních, giống như thạch điêu giống nhau. Như vậy tỷ thí, chính là trước đó không nghĩ tới, xa không bằng quyết đấu giao thủ xuất sắc, quả thực chính là nhạt nhẽo cực kỳ. Bốn phía quan chiến mọi người đợi trong chốc lát, cảm thấy khâu ngồi thật là nhàm chán, nhưng lại không dám nói lời nào, sợ dước lấy tiểu thánh bất mãn, một ít người liền hướng bên cạnh rời đi, khác tìm địa phương nhàn thoại. Một canh giờ lúc sau, bốn phía mọi người rời đi non nửa. Hai cái canh giờ lúc sau, bốn phía hơn phân nửa quan chiến người rời đi mà đi. hai cái nửa canh giờ qua đi, mau đến cái thứ ba canh giờ thời điểm, trong sân doanh trướng bị xốc lên, Doãn Chi thu khí phách hăng hái mà đi ra, hắn đem một quả viên châu cùng tách ra hỗn độn cầu, cùng nhau đặt ở bàn thượng, khởi bẩm tiên thánh, vạn bối may mắn không làm lụt mệnh, đã phá giải hoàn thành, được đến hỗn độn cầu chung cầu hạch viên châu, ba gã tiểu thánh cùng nhau ngơ ngẩn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nội tâm kinh hãi, đạt tới tột đỉnh hoàn cảnh, cũng may ba người dung mạo đã bị che lấp, người khác nhìn không tới biểu tình. Cuối cùng không có thất thố. Dâm rầm bốn phía truyền rồn dập buôn tẩu tiếng động, rời đi quan chiến mọi người, toàn bộ ong dũng mà đến. Đáng chết. Ta bỏ lỡ cái gì? Ai nha? Hao phí nhiều như vậy linh thạch, cư nhiên bỏ lỡ mấu chốt một khắc. Này, cái này doan chi thu phá giải, thế nhưng so thánh tôn dùng thời gian còn thiếu. Ngộ đạo thân thể, thật là ngộ đạo thân thể a Không hổ là mấy trăm vạn năm mới xuất thế một cái ngộ đạo thân thể, cuối cùng là mở rộng tầm mắt. đây là vượt qua thánh tôn ngộ tính giả lấy thời gian tất nhiên sẽ bước vào thánh cảnh bốn phía quan chiến mọi người không bao giờ có thể bình tĩnh phát ra một mảnh ồ lên đạo cốt thân thể huyền hạc kê huyền băng thân thể sư trời giá rét còn có lưu quang tán nhân ba người sắc mặt cùng nhau đại biến lộ ra kinh tủng biểu tình doan chi thu ngộ tính thế nhưng vượt qua thiên âm thánh tôn xem ra thật là ngộ đạo thân thể tư mã lâu dài sắc mặt kinh ngạc hai viên tròng mắt đều sắp rứt trên mặt đất Tư mã minh viêm cũng hảo không đến chỗ nào đi, sắc mặt khó coi cực kỳ, tựa như người chết giống nhau. Ha ha ha ha, doán ra trên châu ngồi, chuyển đến một trận cười dài. Bật cười người là doán ra gia chủ, hắn đứng lên, nhìn phía tư mã ra phương hướng, này lanh lành cản con dưới, vận mệnh chú định vẫn là có nhân quả, ta doán ra hôm nay rửa mối nục xưa. Ngươi chờ tộc chúng lưng đeo đeo danh, hiện tại có thể cười ra tới. Cho ta cùng nhau hướng tới tư mã ra hàng giả, cất tiếng cười to. Vài tên doan gia tộc nhân, nghe thấy gia chủ lên tiếng, làm càn về phía tư mã gia cười nhạo lên. Ồn ảo. Một người tiểu thánh gia tiếng nói, thanh âm không lớn, nhưng lại chuyển khắp sở hữu góc. Bốn phía mọi người trong lòng cả kinh, tức khắc im tiếng, im như ve sầu mùa đông giống nhau. Doan Chi Thu, bổn thánh xác thật xem thường với ngươi, ha ha. Đây là ngươi thêm vào chỗ tốt. Tiểu thánh dương tay đem một quả ngọc phù giao cho Doan Chi Thu, chờ ngươi nghĩ đến muốn làm sự tỉnh, khởi động này cái ngọc phù. lao phu liền sẽ đổi tới đa tạ tiên thánh doan chi thu tiếp nhận ngọc phù vội vàng không mình hành lễ ngăn không được mà nợ nụ cười từ đây lúc sau doan gia ở thiên ngoại chi cảnh đem siêu việt sở hữu gia tộc đứng hàng đệ nhất vệ vô kỵ ngươi xem còn cần tỉ thí đi xuống sao một khắc danh tiểu thánh hướng vệ vô kỵ hỏi van bối nguyện ý thử một lần vệ vô kỵ chắp tay đáp doan chi thu nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái miệt thị ánh mắt bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới Nếu không phải nơi này ngồi ba gã tiểu thánh, không chấp nhận được lung tung tiêu ngạo, hắn hiện tại liền phải mở miệng mắng đi qua. Một người tiểu thánh đem viên châu thả lại hỗn độn cầu trung, lại đem hai nửa hình cầu khép lại. Ông! hỗn độn cầu phát ra vụ vụ, hướng trời cao bay đi. Hô hô hô! Hư không phía trên dòng khí hỗn loạn, vô biên uy áp từ trên cao mà xuống, phảng phất thiên kiếp tiến đến giống nhau. Trong hư không hiện ra vô số đạo văn ấn ký, càng ngày càng nhiều, lẫn nhau quấn quanh ở bên nhau. một đạo lốc xoay dòng khí đem đầy trời đạo văn ấn ký tụ tập ở bên nhau nhanh chóng xuyên vào hỗn độn cầu chung. ầm ầm ầm không trung truyền đến dung trời tiếng sấm tia chấp hoa phá trường không hỗn độn cầu ẩn vào vân lôi bên trong mọi người nhìn không trung dị tượng trong mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc một khác thời gian lúc sau không trung truyền đến một đạo cương âm ngâm một chút trong suốt ánh sáng rũ thiên mà xuống bốn phía quanh quẩn một đạo nồng đậm hỗn độn chi khí một người tiểu thánh giơ tay nhiếp trụ hỗn độn cầu Mấy phút lúc sau, quanh quẩn hỗn độn chi khí, bị hình cầu toàn bộ hấp thu. hỗn độn cầu trừ bỏ mặt ngoài mấy đạo thâm ảo phù văn ấn ký ở ngoài, lại trở nên như bình thường quả cầu sắt giống nhau. Vệ vô kỵ, ngươi có thể bắt đầu rồi. Một người tiểu thánh nói. van bối phá giải hỗn độn cầu, cũng có một điều kiện. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Ngươi nói. Tiểu thánh nói. Ta muốn thiết hạ liều trại, bày ra chính mình che chắn pháp trận, phá giải bên trong, không thể bị người ngoài quấy rầy. Càng không thể có người nhìn trộm Liên tính là ba vị tiên thánh Cũng không thể dùng bí thuật nhìn trộm Nếu không liền không thể phá giải Vệ vô kỵ chắp tay nói Bồn thánh đáp ứng ngươi Tuyệt không một người dình coi Tiểu thánh đáp Vệ vô kỵ cười cười Chắp tay cảm tạ Làm tư mã ra người dựng doanh trướng Vô kỵ liên tính là thua Cũng không có gì cùng làm thì Tư mã lâu dài ý niệm truyền âm Nói Vệ vô kỵ gật gật đầu Tỏ vẻ chính mình đã biết Doanh trướng thực mau dựng xong. dựng Vệ Vô Kỵ tiến vào trong đó, bắt đầu bố trí che chắn đại trận. Hai khắc thời gian lúc sau, Vệ Vô Kỵ đi ra, tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi. "Vệ Vô Kỵ, ta muốn hỏi một câu, ngươi phá giải yêu cầu bao nhiêu thời gian?" Một người tiểu thánh hỏi. Vệ Vô Kỵ nhìn nhìn bốn phía, lăng không rỗi tay hư lấy, nơi xa một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá bay lên, dừng ở hắn trong tay. "Ta đem này một cục đá ném hướng trời cao, cục đá rơi xuống đất là lúc, là có thể hoàn thành phá giải." Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương, Người nói, chương 1302, vệ vô kỵ cuồng ngạo. Vệ vô kỵ trên mặt mang theo ý cười, trong tay cầm cục đá, hướng ba gã tiểu thánh ý bảo. Toàn chương một mảnh yên tĩnh, phản phất không tiếng động thế giới, chưa từng có xuất hiện quá thanh em dường như. Liên gió nhẹ cũng tại đây một khắc trầm mặc, ngay cả ba gã tiểu thánh, cũng bị cùng nhau khiếp sợ, nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Bốn phía quan chiến mọi người, thiên ngoại chi cảnh đại gia tộc, mỗi người thân hình đều là bỗng dưng cứng đờ, phản phất bị đột nhiên chân áp định chủ giống nhau. Thật lâu sau, một người tiểu thánh rốt cuộc từ khiếp sợ chung lui ra tới, hắn thật sâu mà nhìn vệ vô kỵ, bổn thánh từ thượng cổ đi tới, bình sinh chán ghét nhất việc chính là có người ở bổn thánh trước mặt, cố làm ra vẻ mà cố lộng huyền hư. Vệ vô kỵ, ngươi xúc phạm bổn thánh cấm kỵ, tội đáng chết vạn lần. Vạn bối những câu là thật, tuyệt không lời nói đùa. Vệ vô kỵ đáp, vệ vô kỵ lấy thực lực của ngươi, liền tính là lấy thần thông chi thuật, đem cục đá ném đến lại cao. Hai khắc thời gian lúc sau, cũng sẽ rơi xuống mặt đất. Hảo đi, liền tính là ngươi thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quẩn, nhiều nhất cũng chỉ có canh ba thời gian. Ý của ngươi là nói, canh ba thời gian, là có thể phá giải hỗn độn cầu. Một khắc danh tiểu thánh hỏi. Đúng là như thế. Vệ vô kỳ đáp. Ông. Bốn phía quan chiến các gia tộc mọi người, rốt cuộc nhịn không được, toàn bộ đều mà nghị luận lên, hiện trường hôn loạn ở Mỹ, xôn xao. Đạo cốt thân thể huyền hạt kê có chút ngồi không yên. Hắn cảm thấy chính mình xưa nay hành sự, có thể xương được với quần ngạo, nhưng trong sân vệ vô kỵ, này quả thực là quần ngạo đến không biên. Huyền băng thân thể sư trời giá rét, cũng là không thể bình tĩnh, nhìn chung quanh, khô nóng cảm giác từ trong lòng mà sinh. nay vệ vô kỵ dám ở nơi này nói ngoa, mặc kệ có làm hay không được đến, này phân gan dạ sáng suốt thật sự là lệnh người ghé mắt. Lưu quang tán nhân cả kinh lập tức đứng lên, hai mắt nhìn phía vệ vô kỵ, kinh tủng chi gian, thiếu chút nữa đem chính mình Mỹ dâu cấp kéo xuống tới. Tư mã lâu dài cùng tư mã Minh Viêm hai người, hai mặt nhìn nhau, đều mắt tròn váng. Minh Viêm, người hảo con rể, thật là, thật là. Tư mã lâu dài tuy có thiên ngôn và ngữ, giờ phút này cũng nói không được nữa. Tư mã Minh Viêm liên tục lắc đầu, trong lòng kia phân hoảng loạn, liền tính là lúc trước kể bên diện tộc hoàn cảnh, cũng không có như vậy hoảng loạn quá. Doãn gia gia chủ tức khắc giận dữ, sống mấy ngàn nhiều năm, trong lòng lửa giận, chưa từng có giống hôm nay như vậy đại, nếu không phải cố kỵ tiểu thánh ở đây. hắn lập tức liền phải chửi hầm lên doan chi thu lại là trong cơn giận dữ sắc mặt dữ tợn nói không lựa lời vệ vô kỵ ngươi là ở đành dám, đây là cố ý khẩu suất của ngôn nhiễu loạn nghe nhìn hiện trường giống như là đầu đường phố xá sâm ướt trở nên hôn loạn bất khám lên ồn ào một người tiểu thánh to mày nhìn về phía kêu loạn bốn phía nói bất quá này một tiếng nói chuyện không có gì tác dụng mọi người đều ở kịch liệt mà nghị luận không có nghe thấy đều câm miệng cho ta tiểu thánh một tiếng quát mắng tiếng gầm hướng tứ phương truyền đi phốc phốc phốc ba mươi dư danh hiện trường người lập tức miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất ngất qua đi mặt khác còn có hơn hai mươi dân cư rác giật huyết nội phủ bị thương còn lại thực lực cao cường người tuy không có bị thương nhưng cũng sắc mặt tái nhận ánh mắt lộ ra kinh sợ chi ý mọi người đều nhắm lại miệng hiện trường rốt cuộc an tính lại vệ vô kỵ ngươi một khi đã như vậy có năm chắc liền tạm thời làm ngươi thử một lần một người tiểu thánh nói Nếu ngươi có thể làm được, chúng ta ba người, mỗi người đáp ứng ngươi một sự kiện, mặc kệ sự tình cỡ nào gian nan, quyết không nuốt lời đổi ý nhưng là, nếu ngươi lệ thiên hạ, dùng một ít không biết nên khóc hay cười tiểu kỹ xảo tới ứng đối, không cần ta nói, ngươi cũng biết hậu quả. Tại hạ minh bạch, vệ vô kỵ cười cười, cầm hốn độn cầu hướng doanh trướng bên trong đi đến. Cấp buồn thánh hảo hảo mà tính giờ, không được nửa điểm sơ sẩy. Một người tiểu thánh nhìn phía bên cạnh dân hương tính giờ người, trầm giọng nói. dân hương tính giờ người sợ tới mức một cái run run vội vàng điểm thượng một chi hương lượn lờ khói nhẹ hướng về phía trước thăng đi vệ vô kỵ đi tới doanh trướng ở ngoài cả người khí thế tản ra đem cục đá hướng trời cao vứt đi vẹo. cục đá hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía chân trời mà đi ba gã tiểu thánh cùng nhau ngầm đầu thân thức ý niệm gắt gao mà khóa trụ hướng về phía trước cục đá không còn có rời đi bốn phía mọi người bao gồm huyền hạ kê sư trời giá rét lưu quang tán nhân Tư mã gia tư mã lâu dài, tư mã minh viêm, còn có doan gia doan chi thù, doan gia gia chủ đám người, toàn bộ động tác nhất trí mà ngẩng lên đầu, nhìn về phía không trung cục đá. Vệ vô kỵ lắc mình tiến vào doanh trướng, phất tay khởi động phong tỏa cái chắn chi trận, tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong, bắt đầu phá giải hôn đột cầu. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh ngàn năm, vệ vô kỵ không phải ngộ đạo thân thể, nhưng hắn có sung túc thời gian, tới hoàn thành phá giải. Ngoại giới hai khắc thời gian. không sai biệt lắm tương đương với hổ lô tiên cảnh 20 năm. Đương nhiên, như vệ vô kỵ như vậy nhiều mưu người, chỉ là biết chính mình sở trường, tuyệt không sẽ làm ra như thế việc, biết đã còn phải biết bỉ Doan Chi Thu vì khoe ra, từng đem chính mình phá giải viễn cổ trận đồ đều hướng thế nhân triển lãm ra tới. Hắn là dùng hơn một canh giờ, phá giải viễn cổ trận đồ Vệ vô kỵ cẩn thận đẩy diễn tính toán, được đến Doan Chi Thu đại khái phủ văn thực lực. Biết người biết ta, Vệ vô kỵ tin tưởng chính mình tiến vào hồ lô tiên cảnh, ở hai khắc thời gian chung, là có thể phá giải hôn độn cầu. Lúc này, toàn trường mọi người toàn bộ ngẩng đầu hướng thiên, nhìn hướng về phía trước bay đi cục đá. Một ít thực lực so thấp người, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, bởi vì cục đá đã bay ra bọn họ cực hạn, rốt cuộc vô pháp thấy. Nhưng bọn hắn mỗi người như cũ ngẩng đầu, nhìn không chung, không chịu túi đầu tới, sợ chính mình bỏ lỡ một chút ít. Lúc này, bay lên cục đá thế đi đã hết. Bắt đầu xuống phía dưới là tới, rơi xuống, cục đá rơi xuống. Một người á thánh ở mọi người bên trong thực lực mạnh nhất, cái thứ nhất thấy rơi xuống cục đá, nhịn không được kêu lên. Mấy phút lúc sau, cái khác vài tên cường giả, cũng thấy rơi xuống cục đá. Hô hô hô, rơi xuống cục đá tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một tiểu viên thiên ngoại phi thạch giống nhau, vương góc mà rơi thẳng xuống dưới. Hiện trường rất nhiều người đều thấy, mỗi người trong lòng, đều hệ tại đây một khối nho nhỏ trên tảng đá, theo cục đá phi truy. tâm cũng đi theo rơi xuống. Ngay cả Doan Chi Thu, Doãn Gia Gia Chủ đám người, cũng không ngoại lệ. Không đến một khắc thời gian, cũng đã liền phải rơi xuống đất, vệ vô kỵ rõ rạc, như thế trêu chọc mọi người, ba gã tiểu thánh nhất định ra tay chém hắn. Doan Chi Thu nói, tốt nhất liền tư mã gia cùng nhau diệt, đều về ở ta Doãn Gia dưới Doãn Gia Gia Chủ, cười nói, ba gã tiểu thánh nổi giận lên, không phải là nhỏ. Tư mã lâu dài cùng tư mã minh viêm cũng minh bạch trong đó hậu quả nhưng là trước mắt nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có ở nôn nóng chung, chờ đợi quyết định vận mệnh kia một khắc. Huyền Hắc Kê, sư trời giá rét, lưu quang thánh nhân đám người, nhìn trời cao rơi xuống cục đá, đều là vẻ mặt sợ hãi. Khẩn Trương biểu tình, phảng phất là chính mình ở tỷ thí giống nhau. Chương 1303, lấy nghiền áp tư thế, thắng tuyệt đối. Ba ga tiểu thánh cũng là giống nhau, nhìn không trung rơi xuống cục đá, không có chớp một chút mắt. Bọn họ chủ trì lần này tỷ thí, có mục đích của chính mình cùng ý tưởng. nếu vệ vô kỵ thật có thể ở cục đá rơi xuống đất phía trước phá giải hỗn độn cầu chính mình đại sự đó chính là tuyệt đối mà thành công nhưng là lý trí nói cho ba gã tiểu thánh đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình hôm nay có doan chi thu nộ tính vượt qua thiên âm thánh tôn đã là nhặt được bảo như thế nào có thể hy vọng xa vời vệ vô kỵ đâu Này quá hoang đường đừng nói thượng cổ liền tính là viễn cổ cũng chưa bao giờ có chuyện như vậy phát sinh quá hô hô hô rơi xuống cục đá ra tốt mà đến Kéo ra một đạo tàn giống, phát ra pha không tiếng hý gió. Một ngàn trượng. Năm trăm trượng. ba trăm trượng. Hai trăm trượng. Một trăm trượng. Phá không mà đến cục đá, gào thét mà rơi xuống, tựa như một đạo công phạt chi thuật. Vô số đôi mắt tầm mắt, toàn bộ tập trung ở rơi xuống trên tảng đá. Mọi người rốt cuộc khống chế không được tâm tình của mình, một lòng không tự chủ được mà nhảy lên, hối thành một mảnh tim đập tiếng gầm. Lúc này, doanh trướng bên trong, một bóng người lắc mình ra tới. vệ vô kỵ một bước về phía trước nhẹ nhàng mà duỗi tay tiếp được rơi xuống cục đá vệ vô kỵ nhìn nhìn trong tay cục đá giương tay ném hướng một bên cười hướng ba gã tiểu thánh đi đến không có người ta nói lời nói liền hô hấp cũng tại đây một khắc bị ức chế hiện trường chỉ có vệ vô kỵ từng bước một bước chân tiếng động đi vào ba gã tiểu thánh trước mặt vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua ba người từ chữ vật không gian trùng, lấy ra viên châu cùng phá giải hôn đột cầu cùng nhau đặt ở bàn thượng toàn trường vẫn là một mảnh yên tĩnh mọi người cùng nhau nhìn trên bản hôn độn cầu, chờ đợi ba gã tiểu thánh quyết định. suốt tam tức thời gian, một người tiểu thánh rốt cuộc giật giận, cầm lấy hôn độn cầu cùng viên châu nhìn nhìn, gật gật đầu, vệ vô kỵ, ngươi thật là ra ngoài bổn thánh dự kiến, hai khắc thời gian không đến, là có thể phá giải, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. nghe được tiểu thánh nói chuyện, mọi người vì này ồ lên, cùng nhau cao giọng nghị luận lên, phảng phất khắc khẩu giống nhau. doan chi thu sắc mặt, giữ tợn như lệ quỷ giống nhau. về phía trước phóng đi này này tuyệt không khả năng vệ vô kỵ ngươi là ở xử trá đi ngươi tuyệt đối là lừa gạt xử trá nhìn một cái hỗn độn cầu thật giả bên cạnh doãn gia gia chủ một phen giữ chặt hắn tiểu thánh đã lên tiếng nhận định vệ vô kỵ phá giải thành công lúc này đi lên tìm cha chẳng phải là đang nói tiểu thánh phạm sai lầm không có ánh mắt phân rõ không ra thật giả tư mã ra bên này tư mã lâu dài cùng tư mã minh viêm một lòng đống nhiên bay lên cùng nhau cười ha hả hiện tại cái gì cũng không cần suy nghĩ chỉ lo thoải mái cười to là được huyền hạ kê sư trời giá rét lưu quang tán nhân được nghe tiểu thánh quyết định cơ hội chính là cùng nhau đứng lên bọn họ che giấu không được chính mình trong lòng chấn động nhìn phía vệ vô kỵ trong ánh mắt toát ra thật sâu kiên kỵ chi sắc thực lực có thể chém giết luân hồi thân thể cơ văn thiên nộ tính có thể thắng được doãn chi thu người như vậy quả thực chính là đệ nhất tài tuyệt thế ở thiên ngoại chi cảnh vệ vô kỵ nếu xương đệ nhị vậy không có người dám xương đệ nhất Tại đây một khắc, ba người đem vệ vô kỵ vị trí, đặt ở chính mình phía trên. Người như vậy chỉ có thể kết giao, tuyệt không có thể trở mặt. Ta không biết ngươi như thế nào làm được, nhưng là ngươi xác thật là làm được. Lộc Minh tán nhân là bổn thánh tại thượng cổ danh hào, đây là ta Ngọc Phủ, nhớ tới có cái gì yêu cầu, khởi động Ngọc Phủ, bổn thánh liền sẽ tiến đến chợ ngươi giúp một tay. Một người tiểu thánh đem một quả Ngọc Phủ, giao cho vệ vô kỵ, cũng đối hắn lộ ra chính mình tuần dùng, một vị hắc cần tóc đen láo giả. nhìn qua không có chút nào xuất chúng chi ý giống như bên đường đi qua người thường giống nhau một khắc danh tiểu thánh tại thượng cổ danh hào gọi là huyền mục đạo nhân cũng đem một đạo ngọc phù giao cho vệ vô kỵ cũng lộ ra chính mình dung mạo hướng hắn gật đầu mỉm cười đệ tam danh tiểu thánh danh hào gọi là hạc lao nhân trừ bỏ giao cho vệ vô kỵ một đạo ngọc phù ở ngoài còn cho hắn một đạo đưa tin phủ này đạo đưa tin phủ ngươi thả thu hảo mặt sau còn có cơ hội tài kiến vệ vô kỵ tiếp nhận đưa tin phủ trên mặt lộ ra một tia ngượng nhỉ, khởi bẩm tiên thánh, văn bối muốn đi châu bí ẩn bế quan tu luyện. ha ha, ngươi là lo lắng ta đợi khi tìm được ngươi tu luyện muốn. yên tâm hảo, bổn thánh sẽ không làm bực này việc, này đạo đưa tin phủ chỉ là vì phương tiện liên hệ. về sau bổn thánh yêu cầu ngươi trợ lực, chỗ tốt rất nhiều, tuyệt không sẽ làm ngươi có hại. hạc lao nhân cười nói, vệ vô kỵ cảm tạ ba gã tiểu thánh, phản thân trở lại chính mình chỗ ngồi. tư mã lâu dài cùng tư mã minh viêm về quanh vệ vô kỵ. cao hứng mà nói cái không ngừng phảng phất phản lão hoàn đồng dường như ba gã tiểu thánh lặng yên mà đi mọi người ở đây ầm ĩ là lúc rời đi thế nhưng không ai phát hiện đương phát hiện là lúc ba người đã không thấy bóng dáng doan chi thu hung hăng mà nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái cùng Doãn ra người cùng nhau rời đi mà đi hán khí thế kiêu ngạo mà tới xám xịt mà thất bại rời đi không có mặt mũi ở một trời một vực thành dừng lại trực tiếp rời thành mà đi cùng nhau trở lại tư mã gia phụ đệ vệ vô kỵ cùng tư mã ra mọi người ngồi xuống nhàn thoại có thể được đến tiểu thánh ưu ái lệnh tư mã ra thanh danh đại trướng gia tộc xếp hạng phòng trừng là muốn thẳng tắp bay lên bò lên đến tiền mười chi liệt có lẽ sẽ tăng cao xếp hạng trước năm chi liệt Liên tính là gia tộc chinh chiến hủy diệt cơ gia tiêu diệt phản nghịch cũng không có sự gia tộc leo lên như thế độ cao hiện tại vệ vô kỵ một cái tỷ thí thắng lợi liền làm được huyết lưu phiêu sử chăm họ lầm than làm không được sự tình Về sau thiên ngoại chi cảnh đại gia tộc, tưởng ở tư mã gia trước mặt dương oai, đến ước lượng một chút thực lực của chính mình. Gia chủ tư mã lâu dài mừng rỡ không khép được miệng, từ trưởng quản tư mã gia tới nay, hắn liền chưa bao giờ như thế mà cười qua. Tư mã gia lão tổ tông tư mã gương sáng, cũng là vớt dâu mà cười, tư mã gia có vệ vô kỵ như vậy con non rể, gia tộc muốn bắt đầu thịnh vượng đi lên. Doan gia người vẫn luôn ở khiêu chiến vô kỵ, tung tăng nghè nhót, rất là kiêu ngạo. hôm nay nhìn bọn họ xám xịt mà rời đi thật là hạ giận cực kỳ a ha hả tư mã lâu dài cười nói vệ vô kỵ nói cho mọi người ba gã tiểu thánh sở dĩ trợ giúp doãn hắn ra là muốn tìm đến có thể trợ giúp bọn họ người ta phỏng chừng bọn họ yêu cầu một cái ngộ tính cực cao người giúp bọn hắn phá giải nào đó phù văn Chứ bỏ ta ở ngoài doãn chi thu cũng là bọn họ người được chọn tư mã lâu dài gật gật đầu đại gia nói sang chuyện khác suy đoán khởi tiểu thánh ý đồ tới lúc này có người hầu tới báo Huyền Hạc Kê sư trời giá rét Lưu Quang Tán nhân dắt tay nhau tới cầu kiến vệ vô kỵ đây là giao hảo tới ba người ở thiên ngoại chi cảnh thanh danh như mặt trời ban trưa này từng người gia tộc cũng là xếp hạng tốt 10 gia tộc thả cùng chúng ta tư mã ra không có ích lợi xung đột vô kỵ người giao hảo bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng Tư Mã gương sáng cười nói vệ vô kỵ gật gật đầu đi ra ngoài tự mình tiếp đãi xã giao ba người Huyền Kê sư trời giá rét lưu quang tán nhân ba người cũng là tưởng giao hảo vệ vô kỵ lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui thiệt diệu lúc sau nói lời cảm tạ mà đi tiểu điệp cũng tới rồi chúc mừng hai người trường đàm hồi lâu sau đó tiểu điệp cười rời đi mà đi chờ tiểu điệp rời khỏi sau vệ vô kỵ liền hướng tư mã gương sáng đám người chào từ biệt thứ nhất bế quan tu luyện thứ hai tránh đi tục lễ chi nhiễu tư mã gương sáng đám người biết rõ trong đó buồn rầu dặn dò vệ vô kỵ một người bên ngoài chính mình muốn ngàn vạn cẩn thận Vệ vô kỵ cảm tạng, cáo từ mà đi. Lúc này, thiên ngoại chi cảnh vực ngoại, nơi nào đó không biết không gian, một mảnh lộng lây sao trời dưới. Tư mã vô ưu một người độc ngồi, trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc.